Trên bên cạnh vách đá, đá phía dưới, liền có một ngụm giếng nước, bất qua giếng đánh thâm, kia bên cạnh giếng thượng còn không có mang nước ra hòa sự, dư đại nương tử muốn múc nước nói có điểm khó làm đâu. Kia không có việc gì, ta có thùng nước, tuy rằng là mini điểm, nhưng tốt xấu có thể sử dụng. Nghe vu phạn phạn như vậy vừa nói, dâu quai nón vội vàng tỏ vẻ chính mình muốn hỗ trợ, bọn họ trên xe có lúc trước cho người ta phạm trói eo dây thừng, vội vàng liền phải đi lấy, vừa lúc tạ thời yến đã đem kéo trở về khô thụ thành tạo phách chém thành lớn nhỏ thích hợp, phương tiện lò sưởi trong tường thiêu đốt bó củi. Nhìn thấy Vu Phạn Phạn cùng Dâu Quay nón Liêu Hoàn, hắn vội vàng vô vô trên đầu, Siêu y lý thượng muối hạt đã đi tới, phồn phan như thế nào lạ. Cần phải ta hỗ trợ. Nga, không có gì, chính là muốn múc nước, Hồ Sai Gia lại nói giếng thâm, hắn chuẩn bị giúp ta đi mang nước. Tạ Thời Yến nghe vậy, nhìn về phía Dâu Quay nón hảo tâm hỏi, Hồ Sai Gia vẫn là ta đi thôi. Không cần thật không cần, ta con đường quen thuộc, ta đi ta đi. Dâu quai nón vội vàng cự tuyệt. Nói giỡn, hiện giờ lại muốn ăn ngủ ngoài trời ra ngoại, bọn họ ca mấy cái trên xe, đã có thể chỉ có buổi sáng xuất phát khi cấp giữa chưa mang một bữa cơm thực, băng lạnh leo không nói, không có dư đại nương tử làm ăn ngon mỹ vị không nói, giữa chưa ăn, ban đêm bọn họ đã có thể đến đói bụng. Phạm nhân nhóm thế nào bọn họ quản không được, chính mình nếu là biểu hiện tích cực điểm, không chừng dư đại nương tử liền lại cho bọn hắn đưa mỹ vị đồ ăn đâu. Bởi vậy dâu quai nón phá lệ tích cực. Vô Bộ ngược đối Tạ Thời Yến liên tục lập đầu, chỉ nói chính mình liền cũng đủ. Vội vàng nhảy nhót đến vu phạn phạn xe con trước mặt nhắc tới tiểu thùng gỗ, quay lại bọn họ ngừng ở sơn thần miếu sau lưng xe la thượng bắt dây thừng, dâu quay nón vội liền giúp đỡ để thủy đi. Tạ Thời Yến thấy không cần chính mình, hắn xoay người đi ra ngoài đem chính mình phách chém tốt xài vội hướng trong miếu cuốn vác, đem lều chạy bên cạnh chồng chất cao cao, chất đống đến mấy người bọn họ cả đêm đều dùng không số lượng, dư lại hắn mới ôm đi cừu ra bọn họ bên kia rất là sẽ làm người bộ dáng vu phạn phản được xài được thủy đem hai cái tích cực không thôi tỏ vẻ muốn đi chơi lò sưởi trong tường Ngạch là thiêu lò sưởi trong tường hai tiểu tống cổ thiêu lò sưởi trong tường đi chính mình còn lại là ở đã sớm tuyển định nhóm lửa điểm cầm tạ thời yến cấp tức ra tới phao mục ti hoa cháy liêm bậc lửa đống lửa trước năm mươi tám liều tranh nội động tinh dị đem đã từng ở trạm dịch mua canh gà khi được đến bình gốm rửa rửa đảo thượng dâu quay nón đánh tới nước sơ đặt tại đống lửa bên cạnh móc ra tiểu đao ma lưu cắt chút lát gừng đi vào, không bỏ được phóng nhiều, rốt cuộc chính mình trên xe cũng không nhiều lắm, khương ở trước mắt chính là hảo ngoạn ý, thả chính mình ngón tay cái lớn nhỏ tam khối cắt miếng đi vào, bỏ thêm mấy đại cái muống đường đỏ, Vu Phạn Phạn liền tùy ý nó ngao nấu. Thừa dịp nấu canh gừng công phu, Vu Phạn Phạn hóa mặt nắm bột mì, lấy buồn gỗ trước cùng một chậu mặt, rồi sau đó đặt ở đống lửa biên quay nhậm này lên men, đây là chuẩn bị buổi tối làm tới ăn, trước mắt buổi trưa cơm nàng quyết định làm đơn giản điểm. Nấu điểm tử mì sợi liền hảo. Thủ nhà mình hai hài bót ngồi uống xong canh gừng, ở đi cấp củ ra bọn họ đưa canh gừng thời điểm, biết được bọn họ trên người còn có cơm chưa lương khô, Vũ Phạn Phạn ở dưới điều thời điểm liền không hạ bọn họ 5 người phân lượng, chuẩn bị liền cho bọn hắn đưa chậu nước liền hảo. Mỡ heo hóa khai, bỏ thêm điểm hồng khô hành tây mạt bạo hương, thêm nước nấu sôi, lại thả khối vừa mới phao phát xong sẽ thành mảnh nhỏ con bố, từ trong xe cuối cùng dư lại 8 trứng chung, thì đau chảo ra ba cái tới khái tán. Thừa dịp thủy khai thời điểm ngã vào trứng dịch, chờ trong nồi thủy khai phát Vu Phạn Phạn quyết đoán đem nồi đoan sương dưới, cuối cùng tích thượng vài giọt dầu mè, Vu Phạn Phạn chạy nhanh trước đêm này côn bố trứng gà canh đưa đi cấp đã ở ăn cơm, cửu ra bọn họ. Dư đại nương tử người chính là trượng nghĩa, tay nghề còn hảo, may mắn được ngài này canh, bằng không a, chúng ta ca mấy cái trong tay này khô cứng bánh bột ngô ăn cũng chưa tư vị. Chính là chính là, nhiều chút dư đại nương tử a. Chư vị sai gia thích liền hảo. Các ngươi từ từ ăn, ta còn phải trở về cấp hải tử làm ăn đi. Năm người vẫn là cầm lúc trước tạ thời yến cho bọn hắn làm đầu gỗ chén, đem trong nồi côn bố trứng gà canh đều phân xong. ở cứu ra bọn họ cười tủm tỉm vui vẻ đưa tiện trung, vu phạn phạn dẫn theo chính mình không nổi phản hồi, lại lần nữa bắt đầu rồi bận rộn, lúc này là làm chính bọn họ cơm canh. Vẫn là lao đưa đi, mỡ heo xôi, hơn nữa làm hành mạt bạo hương, toát ra nồng đậm hành hương sau thêm thủy, để vào rau khô. Này ngoạn ý khởi điểm ngay từ đầu chính mình mang lên lộ đã sớm ăn xong rồi, trước mắt trong tay này một túi nhỏ, vẫn là trên đường rảnh rỗi thời điểm, chính mình nắm chặt thời cơ, có đôi khi thậm chí là thức đêm, mới dùng nàng bảo bối lò sưởi trong tường quay ra tới, bao gồm hiện giờ trong xe một ít chai lọ vại bình đồ ăn, đều là chính mình như thế chế tác. Nay một đường đi tới, phàm là có cơ hội có thể mua được thứ tốt, vu phạn phạn đều sẽ tiêu tiền thêm vào một ít, tỉ như mỹ vị rau ngâm tỉ như chính mình mua tới thịt ba chỉ ngao chế giòn chạm canh gác thịt vụn từ từ hạ rau khô sau đắp lên nắp nồi vu phạn phạn lấy ra làm mì sợi thủy khai phía dưới rồi sau đó phân biệt khái nhập 5 con trứng gà đợi cho thủy lại lần nữa lăn khởi vu phạn phạn quyết đoán ra nhập một chén nước lạnh rồi sau đó đắp lên nắp nồi nấu nấu thủy lại khai sau bóc cái lại ủng ngục một hồi vu phạn phạn ra nhập muối ăn gia vị cuối cùng gỡ xuống nồi đem một lần nữa rót mãn thủy bình gốm đặt tại hỏa thượng Vũ Phạn Phạn lấy ra bọn họ bốn người một cẩu chuyên trúc chén, đem mặt phân hảo, nước lèo ngã vào, cuối cùng cấp trên mặt đồng dạng tích thượng vài giọt hạt mẹ dầu mè, mỗi cái trong chén đều đảo thượng một đống thịt vụn thịt thái sau. Vu Phạn Phạn liền tiếp đón nhãi con đệ đệ còn có công cụ người ăn cơm. Diệp Nhi, muốn mâu thân uy người ăn sao? Diệp Ca Nhi móng nuốt nhỏ dơ cái muống, cái mũi nhỏ nỗ lực hút tủng, trong miệng lại lại thanh mại khí cự tuyệt, không, ta gửi mình ăn, mâu thân cũng gửi mình ăn. Mỗi lần mẫu thân đều là uy chính mình lại đi ăn, hắn ăn chính là cơm nóng hầm hập, mẫu thân lại lệnh, hắn là ngoan bảo bảo không thể như vậy, tiểu tim đi, đi đều gửi mình ăn, hắn cũng rộng lấy. Phần 60 Mỗi nhãi con thực tự tin nắm chảo. vu phạn phạn cười tủm tỉm nhìn đã mập lên trường cao không ít nhãi con, nếu là nhãi con chủ động, tâm nói cũng là thời điểm bồi dưỡng tiểu gia hỏa tự chủ năng lực, liền tuy hắn ý, bất quá là cười gỡ xuống nhãi con trong tay mua gỗ, đem hắn nguyên bộ mini chiếc đua đệ đi lên. Ta nhãi con giỏi quá, bất quá ngoan nhãi con à, cái muông cũng không thể ăn mì mặt, ngươi đến lấy đua đua ăn à, còn có, ăn trứng trứng thời điểm muốn trước đem nó tách ra, thổi thổi lại ăn, phải cẩn thận năng đến ngươi miệng nhỏ. Chính mình nấu ra tới chính là trứng lòng đào, tiểu ra hỏa nếu là ăn đến cấp, vạn nhất năng đến liền không tốt. Diệp ca nhi chịu đựng kiên nhẫn nghe xong mẫu thân dặn dò, lại thấy bên cạnh bốn mắt đã sớm hai mắt mặc kệ bên người sự vùi đầu khổ ăn liền tiểu ti ti đều ngao ấu ngao ấu mồm to thúc đẩy không rảnh lo chính mình diệp ca nhi nóng nảy mậu thân ta gà biết nói là rồi sau đó phùng hắn chén nhỏ cũng ma lưu khai ăn cơm nước xong rửa chén sự tình không cần vu phản phản nói công cụ người tạ liền chủ động ôm qua đi vu phản phản phát hiện hắn cái này ưu điểm cũng không tệ lắm ít nhất không có lúc này cổ nhân cái gọi là quân tử xa bao bếp phong kiến ý tưởng chỉ tiếp nguyên chủ lại đợi không được cũng hưởng thụ không đến chờ tạ thời yến tẩy xong chén trở về Hỏa thượng bình gốn thủy cũng khai, Vu Phạn Phạn phụng ra bản thân chân quý mật ong bình, cho bọn hắn bốn người một cẩu lại xa xỉ một người phao chén mật ong thủy tiêu thực. Nhất Khôi Hải chính là bốn mắt, cũng không biết có phải hay không ăn quá no rồi có tinh lực không chỗ hoa đâu. Vẫn là nhìn đến bên ngoài vũ kẹp tuyết dần dần mưa đã cạnh tuyết đại, bốn mắt muốn nhân cơ hội đi ra ngoài đi săn nhiều chứa đựng điểm nhiệt lượng. Nếu không nữa thì là đi ra ngoài tiêu thực đi bộ. Vu Phạn Phạn chỉ thấy bốn mắt liếm sạch sẽ nó no chén, ung đều không ung một tiếng. Phe phẩy cái đôi dạo tới dạo lui liền ra cửa, nhìn dáng vẻ cư nhiên là muốn đi đi săn. Vu phản phản mắt thấy nó kia thân thể cao lớn sắp biến mất ở phong tuyết, nàng không khỏi hướng tới bốn mắt hô to một tiếng, bốn mắt à, đừng chỉ lo chính mình đi lãng, trở về nhớ rõ cái chúng ta mang điểm con ngồi ngẩn. Bốn mắt tức giận quay đầu lại hướng tới trong miếu vô lương chủ nhân vông một tiếng, rồi sau đó phe phẩy nó cái đuôi, nháy mắt biến mất ở phong tuyết. Mẫu thân, bốn mắt sẽ mang thỏ thỏ trở về sao? Vũ phạn phạn xoa nhãi con lông xù xù đầu, chợt nghĩ đến đời trước về con thỏ kinh điển lời kịch, nàng nhìn nhi tử ra vẻ vẻ mặt nghiêm túc, thỏ thỏ cay sao đáng yêu, người muốn ăn nó. Nàng nhưng thật ra ở cố ý không có việc gì ăn cơm, ngủ, đánh đậu đầu đầu, ngạch, là đầu nhi tử. Chỉ tiếp nhi tử nghiêm túc, đối với mô thân biến sắc mặt đột nhiên không kịp dự phòng, vẻ mặt ngốc manh, mô thân, thỏ thỏ không thể ăn, rõ ràng này dọc theo đường đi, bọn họ đều ăn thật nhiều đáng yêu thỏ lạc nhìn thấy nhãi con vẻ mặt nghi hoặc ngốc manh dạng vu phản phản nội tâm thét chói tai vẫn là bên cạnh đông thăng xem bất quá mắt biết nhà mình tỷ tỷ không có việc gì lại ở trêu đùa tiểu cháu ngoại trai vội cùng tiểu cháu ngoại trai chạm một bên tỷ ngươi không có việc gì đừng lao đều diệp nhi ngươi xem diệp nhi hắn ngây ngốc lập tức ngươi lại nói hắn liền phải khóc lạc. nào có diệp ca nhi lẩm bẩm lẩm bẩm nhược nhược phản bác lại một chút lực lượng đều không có mềm mục tự tin không đủ rốt cuộc mẫu thân nói chính là thánh chỉ A không, so thánh chỉ còn thánh chỉ à, bảo bảo trước nay đều là tin tưởng không nghi ngờ đâu. Vu phạn phạn thấy hai tiểu nhân tình huống, hai tay một quán, trong lòng cười phiên. Đến, đây là vì cháu ngoại trai bên vực kẻ yếu đâu, tiểu tử thúi bọn họ là một bên đâu. Vô lương mẫu thân thấy nhãi con biểu môi, đem nàng lời nói thật sự bộ dáng, vũ phạn phạn một phen giữ được ngốc manh tiểu bảo tử. Mụ mụ ngoan ngại con à, ngươi sao như vậy thiên chân nhất, tưởng khi dễ. Được rồi phôn phan. Này sẽ có thời gian, ta dạy bọn họ đọc đọc sách đi. Bên cạnh tạ thời yến rốt cuộc không đành lòng nhi tử bị chơi, ở chỗ phạn phạn loát xong mắt thấy muốn cảm thấy mỹ mãn khi, đúng lúc chen vào nói, chậm rất nhiều trụ tới giải cứu nhi tử. Chỉ tiết hắn như vậy giải cứu, lại đổi vu phạn phạn lập tức đồng tình. Nàng đáng thương ngay con, đáng thương đệ đệ, đây là một chút nhàn rỗi thời gian đều mục được. Người nào đó cái gọi là đọc sách. Ha ha đát, kia chính là biên đứng tấn biên đọc sách, văn võ cùng nhau tỉnh tiến ai cũng không rơi hạ. Đáng thương hai tiểu tể tử, còn không bằng bị chính mình chơi đâu. Đồng tình bọn họ. Chạm hảo, eo muốn thẳng, hạ bàn muốn ổn. Hôm qua chúng ta học 300.000 trung tâm tự kinh, đông thăng, diệp nhi, các ngươi còn nhớ rõ sao. Hai tiểu hự hữ hự chát hảo ma bộ, ở tạ thời yến trong tay tiểu tế côn chỉ quá khứ thời điểm. Hai cậu cháu một bên nỗ lực điều chỉnh động tác ý đồ làm càng quy phạm, một bên còn đồng thời gật đầu, lớn tiếng nói, nhớ rõ. Thức hảo, nhớ rõ liền bối, đông thăng ngươi là cứu cứu. Người trước tới, đông thăng dồn khí đan điền, hai chỉ nắm tay định ở hai ngực sườn, lưu loát dễ đọc ngâm nga lên, nhân chi sơ, tính bản thiện, tính gần. Thấy tạ thời yến cái này không phải sư phó sư phó rẻ dỗ nghiêm khắc nghiêm cẩn, vu Phạn phản liền không phát biểu chính mình ý kiến, chỉ chuyên tâm bận rộn chính mình sự tình đi. Trước mắt không lên đường, chính mình có thời gian, chẳng sợ việc may và kế lại không tốt, vì có thể bảo vệ tốt lên đường hai chân, chính mình đi phá rẻ có thể bổ vẫn là tận lực bổ một bổ bằng không lại nhiều dày cũng không kháng tạo. Còn có Tạ Thời Yến, hiện giờ bọn họ tuy rằng không phải chủ nợ quan hệ, xem ở hắn dụng tâm dễ dỗ đệ đệ phân thượng, chính mình đối nàng mặt mũi tình đến có. Tôn sư trọng đạo sao? Đem đối phương đương lão nhân, nghịch sư phụ già giống nhau tôn kính liền thành. Ở bận rộn chung thời gian bất chi bất giác liền đi qua, thường thường từ bận rộn chung ngẩng đầu lên, vu phạn phạn xuyên thấu qua rộng mở cửa miếu, đều có thể nhìn đến bên ngoài đẩy trời phong tuyết, có chút lo lắng đi ra ngoài lãng bốn mắt. Cũng may thứ này là chỉ tâm cơ cầu, liền ở chỗ phản phản lo lắng, sắc trời sắp sửa ám hạ là lúc, bốn mắt dạo tới dạo lui xuất hiện ở Vu Phạn Phạn trong tầm mắt, trong miệng còn treo một con. Quả nhiên là phì phì con thỏ, hôm nay buổi tối thịt đồ ăn lại được. Bốn mắt chấn động rất xuống trên người Bông Tuyết ném cái đuôi đi bộ tiến vào, ngạo kiều đem con thỏ ném đến chính mình trước mặt, Vu Phạn Phạn không chút nào bùn xỉn khen ngợi ra hỏa này một phen, liền đem con thỏ giao cho Tạ Thời Yến đi xử lý. Mùa đông trời tối sớm, cái này điểm cũng là thời điểm làm cơm chiều. lấy ra mễ đào giặt sạch, vừa mới nấu nước bình gốm cũng cái chảo. Vu phạn phạn đều cấp nấu thượng cháo trắng. cái này có thể lấy tới một hồi xứng bánh bột nô ăn. ủ bột xoa căng khai, bao thượng thịt vụn nhân, thiết phủ thượng bôi lên tuyết trắng mỡ heo, bánh bột ngô chụp đi lên đốn bẹp, bị dầu chiên tư lạc vàng. trong lúc nhất thời hương khí bốn phía, trong đến chỉnh gian trong phòng người đều không khỏi kích thích cái mũi, ánh mắt ngăn không được hướng trong miếu Vu phạn phạn nơi góc quét tới đó là đi theo hắn tiểu cứu cứu thủ gang lò sưởi trong tường Diệp Ca Nhi cũng chịu không nổi mỡ heo bánh nướng áp chảo hương khí cùng tiểu con cua giống nhau lặng lẽ sờ lặng lẽ sờ tự hắn tiểu cứu cứu phía sau dịch tới rồi chính mình mẹ ruột bên người tới mậu thân thơm quá hương nhìn ngãi con tiểu chó nhật dạng thèm bộ dáng Vu phạn phạn buồn cười đem vừa mới ra nổi một miếng thịt tương bánh nướng áp chảo kẹp đến trong chén đưa cho Nhi tử ngoan ngãi con ăn một cái không không không Diệp Nhi chờ đại gia cùng nhau bảy. Diệp Ca Nhi tuy rằng thèm, nhưng là không chịu nổi ngon nha. Ở đã từng tạ ra mặc dù không chịu coi trọng, nhưng tạ thời Yến còn xem như phụ trách, chỉ cần chính mình có thể tiếp xúc đến hài tử, hoặc là mỗi khi từ tổ phụ trước mộ giữ đạo hiếu thảo lô xuống núi tới thăm người nhà khi, tổng hội đi hậu viện cùng thê nhi tụ một tụ, hài tử quy củ bị giáo thực hảo. Chẳng sợ đến bây giờ lưu này cũng không có nói trưởng bối bất động chiếc đua chính mình ăn trước, ngạch, trừ bỏ vu phản phản mỗi lần đến giam giữ hài tử địa phương đưa cơm. Tổng tỏ vẻ chính mình ăn qua cường thế uy hài tử ngoại trừ, liền kia, hai tử còn chung nhớ thương thân cha. Gần đây lại bị thân cha dạy dỗ học tập, hiện giờ đại gia còn ở bên nhau ăn cơm, Diệp Ca Nhi lại thèm cũng nhìn xuống, muốn chờ đại gia cùng nhau ăn cơm. Vu Phạn Phạn biết như vậy quy củ thực hảo, lại thấy không được nhãi con thèm bộ dáng, chỉ đem trong tay chén, hướng kháng cự liên tục xua tay nhãi con trong tay đưa, Vu phản phản hướng người. Không có việc gì ngoan ngãi nhãi con, cái này bánh bột ngô ngẫu thân phóng muối thời điểm quên phóng nhiều ít. Ngươi giúp mẫu thân nếm thử vị, nhìn xem hàm đạm được không? Nếm thử hàm đạm, Diệp Ca Nhi không xác định nghiêng đầu nhìn mẹ ruột. Vu phạn phạn thật mạnh gật đầu, đúng vậy, nếm thử hàm đạm. Kia, kia cấp tiểu ti đi nếm. Ha ha a, được rồi, ngoan nhãi con mau tiếp theo, Loan ổn lạc, cầm đi cùng ngươi tiểu ti cùng nhau nếm thử đi. Mẫu thân trong nồi còn có bánh bột ngô nữa lạc, ngươi lại không tiếp, bánh bột ngô liền hồ nổi lạc. Đến mẹ ruột thúc giục, cũng thật sự là trước mặt thịt vụn bánh bột ngô quá thơm. Rốt cuộc, Diệp Ca Nhi chịu không nổi dụ hoặc gật đầu, bưng chén mang theo bánh bột ngô đi tìm hắn tiểu cứu cứu khi, tiểu gia hỏa còn nhịn không được đối với đối diện một bên nướng con thỏ, một bên thêm sải thần cha lập lại thuyết minh. "Cha, Diệp Nhi ngoan ngoãn đáp, là mẫu thân làm Diệp Nhi hỗ trợ nếm thử nhàn nhạt, không phải Diệp Nhi thèm ăn thèm." Tạ Thời Yến vội vàng tiếp tục bánh nướng áp chảo vu phản phạn, ngẩng đầu nhìn nhãi con cùng hắn thân cha vội giải thích trột dạ bộ dáng, lại xem Tạ Thời Yến nghiêm túc thái độ, liền biết thứ này đầu góc cổ hủ. Sợ nhà mình hoạt bát đáng yêu nhãi con bị thứ này cũng cấp giáo cổ hủ, Vu phản phản chạy nhanh ngắt lời. "Được rồi Diệp Nhi, cha ngươi đã biết, mau cầm bánh bột ngô cùng ngươi tiểu Cứu Cứu ăn đi, bằng không liền lệnh. Được mẹ ruột trợ giúp, Diệp Ca Nhi quyết đoán quay đầu lại hướng tới mẹ ruột ngây ngô cười, rồi sau đó cũng không con cua dịch bước, trực tiếp báo chén dơ chân liền chạy. Tạ Thời Yến lại như mày, "Phồn Phạn, hài tử đúng là dạy dỗ quy củ lễ nghi thời điểm, ngươi..." "Đừng dối, lễ nghi quy củ là đến dạy dỗ." Nhưng là đạt được trường hợp, hiện giờ các ngươi tạ ra đều như vậy, này vẫn là lưu đầy trên đường, hài tử khó được hoạt bát một chút, ngươi nói sao quý củ. Nói nữa, đối với ta một cái mẫu thân tới nói, ta không cầu hài tử công danh lợi lộc, không cầu hắn thăng quan phát tài, không nghĩ hắn cả đời bị cái gọi là thanh danh từ từ suốt ruột đồ vật chói buộc, ta chỉ đồ hắn này một đời tùy tâm tùy hưng, hạnh phúc căng khang, đến nơi đã từng những cái đó thế ra phức tạp quý củ. Ha ha, chờ về sau an ổn rồi nói sau. Vũ phạn phạn không tính toán cùng tạ thời Yến tiếp tục cái này đề tài, mới ngắt lời đâu, chật, một cái không tưởng được người lại nhảy nhót tới rồi chính mình trước mặt. Nha, dư thị, các ngươi này sinh hoạt chính là đủ tốt sao? Đến, người này không hảo hảo đi nhìn hắn áp giải lâm ra người, lại đến chính mình trước mặt hiện thực tồn tại cảm, chẳng lẽ là... Vũ phạn phạn lông mày một trọn, cũng học đối phương ngự khí hồi, nha, hứa đầu, không ở ngài chính mình cái địa phương nốc chẳng lẽ là lại muốn tới mua ăn, cho ta đưa bạc tới rồi. Ngươi, Hứa Đại Pháo tức khắc tới khí, còn thâm hận chính mình, vì sao liền như vậy thèm chịu không nổi mùi hương dụ hoặc, đáng chết quản không được chân đi tới đâu. Thật con mẹ nó nghẹn quất. Vẫn là tự tìm. Ngươi này phụ nhân thật là. Thật là cái gì, vũ phạn phạn gian tà, nhìn Hứa Đại Pháo trong mắt phun hỏa, hai chân lại dịch bất động nói bộ dáng, nàng đầu góc vừa chuyển, tức chết người không đền mạng, lại lần nữa từ thiết phủ thượng kẹp lên một cái mới vừa thuộc bánh nướng áp chảo, đưa cho đối diện vẫn luôn giúp chính mình xem hỏa tạ thời yến đều không cần phải nói lời nói. Tạ Thời Yến nhìn Vu Phản phản chế nhạo biểu tình, hắn lập tức ngầm hiểu, vỗ vỗ tay, dừng lại quay cuồng đống lửa thượng nướng con thỏ động tác, cũng không rảnh lo chú ý, mèo bánh biên tiếp nhận bánh bột nô, làm cho Hứa Đại Pháo mặt hung hăng cắn tiếp theo khẩu. Tức khắc bánh hương bốn phía, Tạ Thời Yến thứ này cũng gian tà, còn không khỏi hướng tới Vu Phản phản gật đầu khen, ngoại tô nội nột, bánh nhân thịt nước thơm nồng, hương vị tuyệt hảo. Bên cạnh Hứa Đại Pháo cấp thông đồng nhà, vội vàng làm nuốt nước miếng, đập lên trên mặt đất mũi chân. Đều không khỏi ở dày không an phận thật mạnh khấu mà. Vũ phạn phạn thấy thế còn cố ý hướng tới hứa đại pháo rôi tay, hứa ra, nay cái ta này bánh có nhân làm nhưng không nhiều lắm, ngài nếu là muốn ăn, thừa huệ, một lượng bạc tử ta cho ngươi mười cái. Ta thảo, ngươi như thế nào không đi đoạt lấy, nữ nhân này tâm can sợ không phải hấp đi. Mười cái pha bánh có nhân, nàng cư nhiên cũng dám muốn. Còn một lượng bạc tử, một lượng bạc tử hắn đều có thể mua một tá. Nhìn hứa đầu lời này nói như thế nào chứ không nói này bánh có nhân nhân thịt, là ta hoa quý giá mua hương liệu bi chế, bánh bột ngô cũng là nhà ta chuyển bí phương lạc chế, cũng chỉ nói này rừng núi hoang vắng đại tuyết thiên, gì đồ vật không tinh quý. Đây chính là nóng hầm hập, thương nào ngạt heo mỡ lợn lạc chế bánh có nhân, là thứ tốt. Ngài hứa đầu sao có thể nói ta là đó đâu? Mua không mua còn không phải ai ngài tự tiện sao? Bất quá sao? Bất quá cái gì? Bất quá ta tài liệu hưu hạng nha vẫn là câu nói kia hứa đầu nếu là muốn ăn. Còn thỉnh ngài nhanh chóng đào bạc, bằng không một hồi tử ăn cơm, này bánh bột ngô lại hương cũng không ngài phân nha. Hắn là thèm, lại cũng là thật moi. Một lượng bạc tử liền 10 cái bánh bột ngô, hắn là thật mua không hạ thủ. Ngã một lần khôn hơn một chút hứa đại pháo, quyết định lần này tuyệt không đương ngốc tử ai người tệ. Vì thế, cũng không biết có phải hay không muốn khí một hơi vu phạm phạm, hắn bàn tay vung lên, gác ở điện thờ phía bên phải đang ở vội vàng sửa ấm thủ hạ chúng chiêu tới một người. Đặc biệt khoe khoang tử trong lòng ngực móc ra một sâu tiền, rồi sau đó chỉ vào hậu viện phân phó. Tam cậu tử, ngươi đi, dắt thượng ra mã, đến phụ cận đi nhìn một cái xem có hay không thôn trang thành chấn, nếu là có, ngươi cầm này đó tiền, cấp ra đem ăn mua trở về. Nhiều mua điểm. Tăng cường này đó tiền mua, đừng làm cho cái đàn bà chít chít khinh thường. Nói xong, đem tiền ném cho kia cái gì tam Cẩu tử thời điểm, hứa đại pháo còn ngạo kiều hướng tới vu phản phản dơ dơ lên cằm. Vụ Phạn Phạn thấy buồn cười, mặc Danh cảm thấy, kỳ thật Hứa Đại Pháo này nha chính là cái ngốc không lăng đăng, miệng cọp gan thỏ ngốc nhị bi nha. Chịu đựng nội tâm cùng thiếu, hướng tới Hứa Đại Pháo so đo ngón tay cái, một bộ bộ phục vẫn là người lợi hại bộ dáng, tiến đi giống chỉ đấu thắng gà trống giống nhau ngẩng đầu ưỡn ngực rời đi Hứa Đại Pháo, Vu Phạn Phạn chỉ tùng vai tiếp tục bận rộn. Đợi cho Vu Phạn Phạn đem cơm bánh đều làm được, trang một chậu bánh nướng áp chảo, phân một lá cây đại tường, nửa chỉ nướng con thỏ cũng một cái chảo cháo trắng cấp kiểu ra bọn họ đưa đi, chính mình mang theo nhãi con cùng đệ đệ, còn có tạ thời yến phân ăn bình gốm cháo trắng xứng bánh bột nô, nướng con thỏ thời điểm, bị hứa đại pháo phái ra đi tam cẩu tử, rốt cuộc đỉnh một thân phong tuyết, như cái di động người tuyết phiêu tiến vào. bất quá cũng may, người tuyết trong lòng ngực còn nghiêng có căng phồng một đại tay nải, chụp phủi trên người phong tuyết, tam cẩu tử cởi xuống tay nải vội phủng cấp hứa đại pháo. đầu nhi, thuộc hạ may mắn không làm được bệnh. Cưới ngựa mạo phong tuyết ngàn hương vạn khổ buôn tập bảy tám dặm mà sau thuộc hạ rốt cuộc tìm được rồi một chỗ thôn trang, thuộc hạ nghe theo đầu nhi ngài phân phó, tiêu hết ngài cấp một sâu tiền, từ một hộ thôn dân trong nhà. Vì tỏ vẻ chính mình mua cơm một đường gian khổ, tam cầu tử nói kêu kêu một cái thanh âm và tình cảm phong phú, chỉ tiếc, hứa đại pháo lại không muốn nghe. Lo chính mình vạch trần tay mải, nhìn bên trong hắc hoàng hắc hoàng làm ba ba, hứa đại pháo biểu tình liền cùng ăn phân giống nhau khó coi, chỉ cảm thấy mặt nóng rất đau lại ở nhận thấy được sơn thần miếu bên trái có tầm mắt đầu tới nghe lão đối đầu bọn họ vây quanh đống lửa ăn vui vẻ hứa đại pháo sắc mặt đó là trắng hắc đen bạch được rồi đem ăn phân một phần an chạy nhanh nghỉ ngơi minh cái còn phải nhân lúc còn sớm lên đường đâu thấy nhà mình đầu nhi hắc mặt tam cậu tử lại vẫn là hậu chi hậu giác thẳng đến bên người huynh đệ duỗi tay lôi kéo hắn ý bảo hắn chạy nhanh ngồi xuống từ trong bao quần áo bắt ba cái hắc bánh tét bánh làm hắn chạy nhanh xuyên nướng nhiệt ăn chớ chọc bọn họ đầu sau Tam Cẩu Tử lúc này mới tỉnh quá vị tới. Cảm tình chính mình bận việc này nửa ngày, trên đường còn bị đông lạnh muốn chết, cư nhiên là tốn công vô ích. Tam Cẩu Tử khí muốn chết. Thừa dịp bọn họ đầu nhi lực chú ý không ở trên người mình, hắn căm giận nhiên lại giơ tay, Đại Ba trưởng lại từ trong bao quần áo một chút bắt bốn cái Đại Ba ba ra tới nướng, nướng tiêu nướng nhiệt sau, dơ xuyến ba ba gậy gộc từng ngụm từng ngụm đầm cắn, ăn vừa nhanh vừa vội, kia bộ dáng, phảng phất như là đem người nào đó đưa vào trong miệng cắn chết cho hả giận giống nhau. Quá khí quá cấp, còn tham nhiều cho hả giận, gậy gộc thượng ăn mặc bảy cái mềm lạn dính nha ba ba, nghẹn đến tam, cẩu tử chết khiếp, lại cư nhiên không ăn xong. Nhìn gậy gộc thượng dư lại mang theo dấu răng tử một cái nửa ba ba, tam cẩu tử đang nghĩ ngợi tới có phải hay không ném đống lửa thiêu nó đâu, chợt hắn nhận thấy được chính mình cánh tay sau này thiên bị người lôi kéo, tam cẩu tử lập tức quay đầu nhìn lại, nhìn thấy là nàng. Tam cẩu tử ánh mắt chợt lóe, trong mắt tiết lộ ra tà khí lại khinh miệt sắc khí tươi cười. Rồi tay đem gậy gộc thượng một cái nửa ba ba gỡ xuống một phen tắt trong lòng ngực, nhanh nhẹn đứng dậy, tam Cẩu tử đánh cái vang dội cách, đối với tiếp tục vùi đầu ăn nướng ba ba người tùy ý công đạo cầu, các minh đệ, anh em ta đi phương tiện một chút, thuận tiện đi tuần một vòng la, liền không cần các ngươi đi, ca mấy cái cứ việc nghỉ ngơi từ từ ăn à. Phần 61. Hứa đại pháo mặt khác thủ hạ ngay vậy, thẳng hướng tới tam Cẩu tử xua tay nói lời cảm tạ, ý bảo đi hắn. Tam Cẩu tử nhấc chân phải đi thời điểm, vui vặn. Bọn họ phía sau lâm ra trong đám người đứng lên một năm nhẹ phụ nhân, lắp bắp tỏ vẻ cũng phải đi phương tiện, những người khác còn chưa nói gì đâu, tam cẩu tử lập tức lên tiếng, chỉ hướng tới các huynh đệ nói thanh, các vinh đệ hảo hảo ăn, anh em ta thuận tiện mang nàng đi, người liền đệ nặng lâm ra này bước ra khỏi hàng nữ quyến đi phía sau. Nói đến càng là xảo, tạ ra bên này, ở kia cái gì tam cẩu tử đi phương tiện sau, dọc theo đường đi không như thế nào phương tiện, trước mắt đoạt tiếp thất trong tay hắc bánh bao cùng tiểu nhi tử phân thực lý dai ngu. Này một chút trong bụng cũng có chứng ý. Lý Giai Ngu xoa bụng, tiến đến cựu ra bên người vội nói muốn đi thay quần áo. Cựu ra đám người chính đang ăn cơm đâu, cái nào nguyện ý đi thủ cái xú bà tử ị phân. Tâm nói này đại tuyết thiên cũng không sợ này xú bà tử chạy. Cựu ra điểm Lý Giai Ngu nhất để ý tạ khi tiêu uy hiếp hai câu, liền xua xua tay làm Lý Giai Ngu chính mình đi. Tam cầu tử bọn họ đi chính là Sơn Thần Miếu phía sau, Lý Giai Ngu lại từ Sơn Thần Miếu đằng trước đi ra ngoài tùy tiện ở sơn thần miếu mặt bên tìm cái ẩn nấp địa phương giải quyết tam cấp vấn đề đáng thương nàng không có kia gì công cụ bất đắc dĩ chịu đựng rét lạnh bắt đem tuyết xoa xoa theo sau nhìn chính mình tay nàng tổng cảm thấy có hương vị nghĩ lúc trước nha sai còn từ sơn thần miếu phía sau đánh thủy căn bản không biết miếu sau là nước sâu giếng nàng chỉ bước nhanh hướng miếu phía sau đi chuẩn bị lộng điểm tử thủy hảo hảo tẩy tẩy thuận tiện lại uống điểm giảm bất trong miệng hò kha tới chỉ là lý giai ngu trăm triệu không nghĩ tới mới vòng đến sơn thần miếu phía sau Người đều còn không có đến gần kia lều tranh tử, rất xa, nàng liền nghe được từ lều tranh tử chuyển đến, từng đợt kỳ kỳ quái quái, hê hey, hê hey, a a thanh âm. Đây là động tính gì? Cũng không giống như là tiếng gió gào thét ta. Nghiêng hai lắng nghe dưới, Lý Giai Ngu sắc mặt đống dương tối sầm. Thân là người từng trải, Lý Giai Ngu có thể không biết đó là động tính gì. Bồn hẳn là xoay người liền đi nàng, ma xui quỷ khiến cư nhiên phóng nhẹ tay chân, thật cẩn thận sờ soạn qua đi, cách trước chừng 7-8 mét khoảng cách. Xuyên thấu qua lều biên miệng vỡ rào che khe hở, nàng cư nhiên nhìn đến, kia băng thiên tuyết địa hạ, kêu lều tranh tử, cư nhiên, cư nhiên. Trước 59 treo giá quy về tận vu phạn phạn nấu nước nóng trước làm nhãi con cùng đệ đệ rửa mặt sạch sẽ, liền đem bọn nhỏ đưa vào lều trại, đi vào diệp ca nhi một lăn long lóc chui vào lều trại khẩu vu phạn phạn túi ngủ, ngoan ngoan ngoan ngoan nằm xuống, thấy mẹ ruột vẫn luôn ở vội vàng kết thúc chậm chạp không tới, diệp ca nhi có điểm xuất ruột, chi lăng khởi nửa người đôi mắt chớp chớp nhìn mẫu thân đều, mẫu thân bị ổ chăn ấm áp lạc, người mau tới ra rác. Vu phản phản nghe xong trong lòng nũng ra, cười ngâm ngâm ứng, tốt, ngoan nhai con ngoan ngoãn nằm hảo đường lúc đích, mẫu thân lập tức tới. sợ hài tử lộn xộn bị cảm lạnh, Vu phản phản trong miệng hống nhai con, trên tay động tác nhanh hơn, từ trên xe tìm kiếm ra lúc trước mua táo đỏ, đậu đỏ, đậu phộng ra tới, đào rửa sạch sẽ xô so để vào không ra tới bình uống, thêm thủy, phóng thượng một khối to đường phèn đem bình uống đặt tại lều trại nội thiết đúc lò sưởi trong tường thượng chuẩn bị ngao một cái tam hồng cháo đương ngày mai bữa sáng mới đem bình phóng tới lò sưởi trong tường thượng Vu Phạn phạn quay người muốn đi đóng lại lều trại môn thời điểm lại phát hiện lúc trước ăn cơm khi cũng đã chạy qua một chuyến nhà xí hư bản đường này một chút cư nhiên lại muốn đi không chỉ có muốn đi cư nhiên còn lôi kéo tồn tại cảm không cường nhút nhát Phương Di nương cùng nhau lười người cất đái nhiều Vu Phạn phạn theo bản năng nói thầm một câu nhưng thật ra không hướng trong lòng đi lo chính mình buông lều trại, cấp thiết đúc lò sưởi trong tường tắc hai căn tuổi lửa quan trọng lò sưởi trong tường môn. chính mình rửa rửa liền bỏ đi áo khoác chui vào túi ngủ. một tay câu lấy ngãi con nóng hầm hập tiểu thân mình, vu phạn phạn vỗ nhẹ nhi tử tiểu thí thí hống, ngoan ngãi con ngủ đi. sơn thần trong miếu đầu người, trừ bỏ hai bên canh gác nha sai ngoại, những người khác tất cả đều chậm rãi tiến vào ngưỡng đẹp, toàn bộ trong thiên địa, phảng phất trừ bỏ trong miếu tiếng ngáy ngoại, cũng chỉ dư lại bên ngoài gào thét gió lạnh, cùng sàn sạt lạc tuyết thanh âm giống nhau. Theo màn đêm lặng lặng kéo ra, thế giới an tĩnh xuống dưới, ngồi ở đống lửa trước, cùng hứa đại pháo thủ hạ nói chuyện phiếm đánh thi dâu quay nón, nhận thấy được chính mình thuộc hạ lúc trước đi phương tiện lượng nữ nhân chậm chạp chưa về, hắn cảm thấy không ổn, cao mày có chút lo lắng. Nghĩ nghĩ tổng cảm thấy không đúng, dâu quay nón liền cùng bên người hứa đại pháo thủ hạ nói, ai ai, huynh đệ, người giúp ta nhìn liếc mắt một cái, tạ ra kia hai đàn bà đi này hồi lâu đều không trở về, ta phải đi xem, bọn họ ngửa xe đều ở phía sau đâu. Vạn nhất kêu hai lão nương nhóm cấp thuận trốn chạy, bọn họ nhưng đến chơi xong. Dù sao cũng là cùng nhau tạm giam phạm nhân cùng nhau gác đêm, mặc dù hai nhà đầu nhi không đối phó, bọn họ ngầm cũng là thường có tranh đấu, nhưng vì an toàn suy xét, ban đêm gác đêm thời điểm, hai bên người vẫn là nhiều có phối hợp trợ giúp, đây là lợi người lợi kỷ sự tình. Này một chút được dâu quai nó nói, hứa đại pháo thủ hạ lười biếng dối người, một bộ khinh thường dâu quai nón đại kinh tiểu quái bộ dáng trong miệng lại nói, liền ngươi có thể. Có gì đẹp nha, ngựa xe ném không được, hai lão nương nhóm càng là ném không được, trước không nói các ngươi kia sẽ là, nhị hổ tử còn ngủ ở nơi đó đầu thủ, cũng chỉ nói lớn như vậy phong tuyết, kia hai lão nương nhóm cũng không phải cái ngốc tử, các nàng dám trốn, không sợ đông chết chỉ lo đi bái. Dâu quay nón vẫn chưa bị đối phương không để bụng nói an ủi đến, nắm lên bên người phóng đại đao đứng dậy, không được, ta còn là đến đi xem, đằng trước ngươi chăm sóc chút, ngươi nhà sẽ không sợ đối phương trộn các ngươi hứa đầu mã. Quay đầu lại nhà ngươi đầu tìm ngươi đen đuổi Như vậy vừa nói Thứ này cũng có chút lo lắng Rốt cuộc bọn họ hứa đầu cũng không phải là bọn họ thù đầu dễ nói chuyện Sợ bị tìm đen đuổi Người này vội vàng hướng tới dâu quay nón sô tay Đi đi đi, ngươi mau chút đi Thuận tiện hảo hảo xem xem nhà ta hứa đầu mãng ngẩn Cấp điền đem cỏ khô Dâu quay nón cũng không quay đầu lại lướt qua hoặc ngồi hoặc nằm Ngủ tứ tung ngang dọc phạm nhân vội vàng tới phía sau đi Mới ra sơn thần miếu cửa sau Khẩn đi hai bước. Dâu quay nón liền nghe được tích tích tắc tắc, hôn loạn ở phòng tuyết trung truyền đến nói truyền thanh. Sai ra, sai ra, ngươi nhìn xem nhà của chúng ta này tiểu tiếp, đừng nhìn tuổi lớn chút, người lại cũng bất lão, năm nay bất quá ba mươi nhị, dị vang ở trong phủ ăn mặc chi phí đều là đỉnh đỉnh hảo, dưỡng cũng tinh tế. Ngài nhìn một cái, ngài nhìn một cái, người này quần áo hạ da nhưng đều là da thịt non mịn, trắng như tuyết, hơn nữa lui một vạn bước tới giảng, cách nôn không đều nói sao, người A là càng già càng có vị, ngài xem. Thiếp thân ta cũng không chọn, không dám muốn sai ra nhiều. Người phóng này bồi ngài một đêm, sai ra ngài tùy tiện nhìn cấp điểm ăn cấp thiếp thân cũng thành A, sai ra. Còn không có đi vào lều, dâu quai nón liền nghe thế sau một trận lời nói, dâu quai nón trong lòng thầm mang lương. Mụ nội nó, này vẫn là nhà cao cửa rộng bên trong cao quý gia quyến, sợ không phải di hồng viện dẫn mối mụ mụ đi. Nghĩ đến nhà mình đầu nhi kiêng kỵ nhất chính là cái gì, dâu quai nón bước vào phá lều tranh tử thời điểm. Người lập tức thật mạnh ho khan hai tiếng đương nhắc nhở. Lều, nửa sốc lên màn xe xe la thượng, bên người Thiêu nóng hổi chậu than nhị hổ nghe được động tĩnh, trên mặt ý động thần sắc lập tức thu nạp, nhìn thấy là nhà mình huynh đệ tới, khoáng lâu rồi, vừa mới đáng xấu hổ động tâm, lại chậm chạp hạ không chừng quyết tâm nhị hổ sắc mặt đống dưng nghiêm. Vội vàng giơ tay đem bắt lấy màn xe không bỏ lý giai ngu đẩy, liên quan lý giai ngu phía sau cúi đầu bi thiết phương thị cùng nhau cấp đẩy cái lào đảo, nhị hổ mãn nhãn rút ruột, trên mặt lại đến gắt ga bưng Rất là tức muốn hộp máu quá lớn. Người cái lao nương nhóm hạt nói bậy gì đó đâu. ngươi nhị hổ ra ra ta là như vậy cái tùy tiện cái gì mặt hàng đều phải người sao. Nói nữa, chúng ta thù đầu quy củ nhưng nghiêm thật sự. Nếu là lao hồ đem sự tình quay đầu lại cùng đầu nhi vừa nói, hắn đến rất một tầng ra. Từ ngày đầu tiên đi theo thủ đầu làm này áp giải việc khởi, đầu nhi liền theo chân bọn họ ước pháp tăng trường. Trong đó có một cái liền mình sát chỉ ra, hối lộ bạc có thể thu không xấu quy củ sự tình có thể làm, nhưng là, bọn họ lại nhịn không được cũng không thể ăn cỏ gần hang, động chính mình thuộc hạ áp giải nữ nhân, chính là lại xinh đẹp, lớn lên cùng tiền tiên giống nhau đều không thể nghĩ cách. Vừa mới chính mình cũng là bị quỷ mê tâm hồn, mặc danh đáng xấu hổ động tâm, này sẽ huynh đệ vừa xuất hiện, nhị hổ chỉ cảm thấy sau lưng tẩm ra một tầng bạch mau hãn. Cũng may chính mình chống đỡ được dụ hoặc không nhả ra, nếu như bằng không, nhà mình đầu nhi trong tay roi cũng không phải là ăn chay. Dâu quay nón dơ tay tức giận điểm điểm trên xe vẻ mặt biểu tình ngượng ngùng huynh đệ, ngay sau đó nhìn về phía to gan lớn mật hai mụ ra túi trong tay đại đao sáng ngời, đặc biệt tức giận. Xú đàn bà không phải nói muốn ra tới ị phân sao. Các ngươi chính là như vậy ị phân. Mãi mãi, chạy nhanh cấp lao tử lăn trở về đi sống yên ổn ngốc đi, nếu như bằng không, nhưng không trách ra ra ta đại đao phiến tử muốn uống huyết. Dọc theo đường đi, mấy cái nha sai trung duy độc dâu quay nón thái độ còn tính hảo trong tay roi cũng chưa từng có chân chính rơi xuống bọn họ trên người quá. nay một chút, thấy ngày thường đối bọn họ thái độ nhất hiển lành người đều động dao nhỏ, lý giai ngu bực này sẽ chỉ ở nội trạch ngấm ngầm dở cho mưu người, nơi nào không sợ. theo bản năng run run thân thể, vội vàng xoay người liền chạy. đáng thương phía sau dọa hoang mang lo sợ phương thị, thiếu chút nữa một cái chân mềm mại ngã xuống mà, nói đến cũng thật sự là bị đánh vỡ mất mặt, chỉ cảm thấy không chỗ dung thân phương thị run run hai chân, thấy nhà mình chủ mẫu đã sắp chạy ra liều đi. Phương Thị cấp nhà, vội thê thê ai ai hô to, phu nhân, phụ nhân, ngài từ từ ta, từ từ ta. Lý Giai Ngu hôm nay ngầm nhìn chàng cho hay, thấy Lâm Gia kia con dâu cư nhiên như vậy khoát phải đi ra ngoài, đúng tha thân mình đổi được đủ loại chỗ tốt, chính mình cũng là trước mắt đi theo sáng lợi, đột nhiên liền thức tỉnh rồi. Chính mình trong tay nắm ba cái tiểu tiếp, không thể so ai đều cường, chỉ cảm thấy tiền đồ rộng mở thông suốt Lý Gai Ngu, trong lòng chủ ý là một người tiếp một người tới. Chính mình sau khi trở về rất là phế đi một phen miệng lưỡi lặng lẽ lôi kéo phương thị một phen vừa lừa lại gạt thêm uy hiếp, thật vất vả đem phương thị âm thầm hống ra tới, kết quả đây cũng là trong đó xem không còn dùng được, nhân ra ghét bỏ nàng tội đại. Nhất sẽ xem đĩa hạ đồ ăn, biết rõ treo giá đạo lý lý dai ngu, nghe được phía sau từng đợt tiếng la, vẫn là chuẩn bị lấy vô dụng phương thị đổi chỗ tốt nàng, trong miệng âm thầm rửa thầm một tiếng, đồ vô dụng, người lại vẫn là dừng lại đợi chờ phương thị. Đợi cho Phương Thị run cùng chim cút giống nhau chạy đến liều khẩu, Lý Giai Ngu lập tức một phen kéo Phương Thị cánh tay liền đi phía trước đầu trong miếu hướng. Một bên chạy, Lý Giai Ngu trong lòng một bên thầm hận. Nay cái tính chính mình xui xẻo, thật vất vả ngắm đến khách hàng cư nhiên là cái kẻ bất lực, bất quá không quan hệ, chính mình trong tay có mỹ nhân, đã có tâm lộ, còn sẽ sợ dẫn không tới hong đốm sao. Bọn họ không hiểu đến thưởng thức, tự nhiên có hiểu được thưởng thức người. Đến nỗi trong tay lôi kéo Phương Thị ý nguyện đến nỗi giờ phút này đang ở trong miếu ôm lẫn nhau sưởi ấm Tân Thị cùng Tề Thị, các nàng ý nguyện căn bản không quan trọng. Ai kêu các nàng lúc trước xương cốt nhẹ, một hai phải lì lợm la liếm câu dẫn chính mình kia đoạn mệnh trợ phu, khóc lóc não, phải cho hắn cái đoạn mệnh quỷ đương tiểu thiết đâu? đã có bản lĩnh làm tiếp, phải có làm tiếp sau, bị nàng cái này chính thất đắn đo trả thù chuẩn bị đúng hay không? Quyền cho là các nàng lúc trước cho chính mình một ngạc, hiện giờ thiếu nợ tới còn nàng Lý Gai ngu. Trong bóng đêm. Lý giai ngu âm thầm cười lạnh, tươi cười lương bạc tới rồi xương cốt khe. Nàng nghĩ, đợi cho mình cái lại lên đường, đến sau điểm dừng chân thời điểm. Ngày kế phong tuyết tuy rằng chưa đỉnh, lại chỉ có tuyết không có vũ, Cửu gia cùng Hứa đại pháo một thương lượng cũng không dám nhiều trì hoãn, như cũ mua may rồi, hô quát đội ngũ đúng giờ xuất phát, treo đeo lội suối tranh tuyết lên đường. Đại tuyết khó đi 50 dặm tự nhiên là không đi xong, cả ngày đi rồi ngày thường nửa ngày lộ, cũng may Cửu gia lòng có tính toán trước, trực tiếp vào lúc chẳng vạng. Tiến vào vốn không nên tiến vào trạm dịch đặt chân. Trạm dịch đặt chân là cái gì quy củ tự nhiên không cần phải nói, mọi người đều biết, chỉ là không chịu nổi nào đó đột nhiên bị mở ra ý nghĩ hư bà đường, một lòng vắt hết góc phải cho chính mình cùng nhi tử mưu chỗ tốt. Tiến đến trạm dịch bên trong, lục tục bị quan tiến riêng nhà ở, nay cái lại không đến phiên dâu quai nón cùng nhị hổ gắp đêm, mà là đến phiên bốn người chung một cái khác đương trị. Dâu quai nón không phải cái lắm một người, xem ở huynh đệ tỉnh phân thượng, Nhưng thật ra không đem tối hôm qua sự tình để lộ nửa phần, hôm nay đương trị người tự nhiên một chút đều không biết tình. Nhìn thấy Lý Giai Ngu lôi kéo phương thị dầm chân kêu muốn đi thay quần áo, trước đêm nha sai cũng không nghĩ nhiều, chỉ mắng câu xú đàn bà chính là việc nhiều ngoại, nhưng thật ra phóng này hai người ra cửa. Hắn là nghĩ, hiện giờ đại tuyết trở lộ, chạm dịch trước sau môn còn có người bắt tay, tự nhiên không sợ hai đàn bà chạy trốn, lại nào biết đâu rằng, Lý Giai Ngu cái này ác độc bà nương lại ở sau lưng làm sự tình đâu. Lần này bổn phu nhân nhất định phải tìm cái tốt, đại vớt một bút. Dựa theo lý giai ngu ý tưởng, bọn họ quốc công phủ ra tới nữ nhân, mặc dù là cái chính mình khinh thường thiếp, kia cũng so người bình thường ra phụ nhân cường trăm bộ, này rách nát địa phương, sợ là liền dịch thừa cũng chưa gặp qua như vậy bộ dáng nữ nhân đi. Nàng chủ y vốn là đánh tìm được dịch thừa mưu hoa, rốt cuộc nói vậy, chính mình chỗ tốt cũng có thể nhiều muốn chút, xong việc cũng có thể nhiều đến chút không phải. Chỉ tiếp, nhân gia dịch thừa cũng nội nha nơi nào là nàng một cái, chỉ có thể ở hậu viện trung hậu viện chuyển động phạm nhân có thể chạm vào đối mặt. Chuyển động nửa ngày, thật vất vả gặp được một cái thai to mặt lớn, bộ dáng bốn năm chục hứa, hắc hỏa mặt, trên người quần áo còn dầu mỡ đại mập mạp, Lý Giai ngu lôi kéo Phương thị tiến lên ngăn lại vừa hỏi mới biết được, người này chính là các nàng trước mắt có thể gặp được lớn nhất khách hàng, này một chút có thể gặp phải, đều là đi rồi cực đại may mắn. Nói như thế nào đâu, bởi vì đại tuyết đổ lộ, những cái đó quan viên tướng lãnh lại đuổi đến cấp cũng sẽ không ở như vậy phong tuyết thiên ra cửa, cái này mập mạp là chuyên môn cấp đặt chân ở trạm dịch đại quan quý nhân làm bản tiệc đầu bếp, này một chút trạm dịch đằng trước quỷ ảnh tử cũng chưa đến một cái, hắn lại không nổi, người vừa vặn lại mắc tiểu, liền lắc lư đến phía sau tới thượng nhà xí, kết quả vừa vận đã bị Lý dai ngu động phải vừa vạn Mập mạp là cái háo sắc, ngày thường liền ái hướng hoa lâu chạy, này một chút có nữ nhân chủ động đưa tới cửa tới, hai bên nhu tầm nhu, mã tầm mã ăn nhịp với nhau. Duy nhất đặt thành không được thống nhất chính là, béo đầu bếp nhìn trước mắt một đường bị đói gầy tinh tinh phương thị rất không vừa lòng, mặc cho Lý Giai Ngu như thế nào loát khởi phương thị tay háo nói ba hoa trích tròe, thứ này đều vẫn luôn lắc đầu cự tuyệt. Từ Lý Giai Ngu một phen muốn bán ra giá cao tự mình đẩy mạnh tiêu thụ hạ, béo đầu bếp biết, trước mắt nữ nhân cư nhiên là đã từng chính mình căn bản tưởng cũng không dám tưởng, cũng với không tới thế gia quyền quý gia quyến, hắn trong lòng ý động thực, cũng chuẩn bị nếm thử tư vị về sau hảo thổi phồng lại thật sự trướng mắt nhút nhát thả tuổi đại phương thị. Nghĩ nghĩ, béo đầu bếp thoái nhượng ba phần. Ta nói vị này đại nương tử, nhà ngươi nếu là còn có tuổi nộn điểm, ra ta nhưng thật ra không ngại xá điểm nộ vật, chỉ trước mắt cái này không được, nhìn quá keo kẹt chút, ra ta tốt xấu cũng là hầu hạ đại quan quý nhân nhất đằng đầu bếp, cũng không phải là cái gì a miêu a cẩu liền xứng đôi. Lý dai ngu nghe trong lòng chửi ma nó, trên mặt lại cười ha hả, như cũ muốn đẩy mạnh tiêu thụ phương thị sau lại vẫn là béo đầu bếp so đo chính mình đại ba trưởng hứa hẹn nếu có hảo hóa chính mình có thể cấp lý giai ngu một bộ rắn chắc xiêm y để năm cái bánh bao thịt tử cũng một bình canh thịt sau thật lâu thật lâu không có hưởng qua thịt vị lý giai ngu đáng xấu hổ động tâm nghĩ nghĩ lý giai ngu cuối cùng là thỏa hiệp chính mình cùng béo đầu bếp ước định hảo trạm chán địa điểm sau nàng vội vàng tiếp đón phía sau như chút được gánh nặng phương thị vội vàng phải về ngươi cái đồ vô dụng an phân đều không đuổi kịp nóng hổi còn không chạy nhanh cấp bổn phu nhân đi mau Nàng con vội vàng đi đem người thay đổi mang ra tới hoàn thành giao dịch đâu, nàng bánh bao thì ta, canh thì ta. Lý Dai ngu một đường đi gấp, cảm thấy chính mình lại tránh được một kiếp phương thị, tâm tình lại khoan khoái ba phần, bước chân đều không khỏi nhanh hơn, theo sát Lý Dai ngu. Mà đằng trước Lý Giai ngu lại một chút cũng không rảnh lo nàng, giờ phút này nàng trong lòng, mãn tâm mãn nhãn đều là chuẩn bị. Nói chuyện không dễ nghe, giờ phút này bị đóng lại trong phòng tể thị cùng tấn thị, đó chính là nàng thất thượng treo giá thịt. Chính mình trong tay nhéo này ba cái, nhưng bực phương thị nhất vô dụng, lớn lên cũng liền thành tu không nói, tuổi còn đại, một chút đều không thảo hỷ, căn bản bán không thượng giá cả. Mặt khác hai cái nhưng thật ra Thủy Linh, mặc kệ là tề thị vẫn là tân thị, nói đến lúc trước đoàn mệnh quỷ nạp các nàng thời điểm, chính mình nhật tử nhưng không hào quá. Nay một đường đi tới, tuy màn trời chiếu đất, hai tiện nhân cũng đói cầy hình, nhưng tốt xấu đấy lại còn ở nơi đó. Đặc biệt là tuổi nhỏ nhất, năm nay mới 18 tân thị, kia chính là Thủy nội Thực. Lúc trước quốc công muốn đem này tiện nhân từ thư phòng nha đầu thăng làm tiếp thất thời điểm, chính mình còn vì thế cùng công gia náo loạn hồi lâu. Đó là năm nay 25 tế thị, chính mình lại không thừa nhận, kia lớn lên cũng là nhất đẳng nhất nhân tài. Tân thị tuổi còn nhỏ người nột thả trước không nổi, húng hổ kia tên mập chết tiệt cũng không phải nhiều lợi hại chủ. Nếu phương thị không đáng tin cậy kia liền. Ha ha. Phút cuối cùng vào cửa trước, Lý Giai Ngu còn không quên hung tận dặn dò phương thị đừng nói chuyện lung tung, đi vào trước lại phùng bụng. Lắp bắp cùng tạm giam nhà sai quay nhiễu, cuối cùng trang tiêu chạy thực thành công, chính là đem tề thị cấp hô ra tới đỡ chính mình đi. Đáng thương tề thị, tuy rằng nghi hoặc vì cái gì Lý Giai Ngu điểm làm chính mình đỡ nàng lại đi nhà xí, lại trăm triệu không dự đoán được. Lý Giai Ngu tâm căng có thể hắc thành như vậy, nhân tâm có thể ác thành như vậy. Tương đương phạn phạn phủng chính mình thân thủ làm tốt đồ ăn, mang theo đệ đệ tới cấp nhãi con đưa cơm thời điểm, nhìn đến trong phòng Lý Giai Ngu ôm nàng bảo bối nhi tử vẻ mặt vui mừng Hai mẹ con trên người còn phá lệ thay đổi rắn chắc xiemeilie, quăn người trong phòng cư nhiên còn ẩn ẩn bay mùi thiệt khi, Vu Phạn Phạn còn có điểm nghi hoặc tới. Bất quá nghĩ là tạ ra sự tình, Vu Phạn Phạn cũng không lưu tâm để ý, tự nhiên liền bỏ lỡ tạ ra đại phòng sau lưng sóng gió gần sóng. Thẳng đến ngày kế sáng sớm, phong tuyết ngừng lại lần thứ hai lên đường, Vu Phạn Phạn lôi kéo xe, tiến đến giam giữ phạm nhân nhà ở cửa sẽ cùng, chờ đợi lên đường đường khẩu, nàng bị bắt nhìn một hồi hoàn toàn mới rồi lại làm nàng lòng có xúc động huyết tinh tuồng. Phần 62 cũng là ở phía sau tới, chân an nhãi con cùng đệ đệ nàng mới từ nhìn thấy, nghe được những cái đó hình ảnh cùng trong giọng nói chậm rãi khâu ra tới sự tình chân tướng. Nguyên lai tề thị đừng nhìn là tiểu tiếp, lại là chết đi lão chủ chứa thuộc hạ đại nha hoàn xuất thân, sau lại bị ban cho tạ quảng sán đương tiếp nàng trong xương cốt kỳ thật là ngạo khí, bị lý giai ngu lừa đi ra ngoài, bị lý giai ngu cùng béo đầu bếp đồng thời động thủ, nàng một cái chân nhỏ. Liên bụng đều ăn không đủ no người, nơi nào có sức lực phản kháng. Chỉ có thể trơ mắt nhìn ác độc lý giai ngu, phùng tới tay đồ vật canh giữ ở ngoài cửa. Trơ mắt nhìn, ghê tởm đồ vật ở chính mình trên người phập phồng. Tê thị đem thật sâu hận đều áp lực ở đáy lòng. Nói thật, so với đang ở làm ác ghê tởm đồ vật, nàng căng hận là lấy chính mình ra tới giao dịch lý giai ngu tiện nhân này. Hận không thể uống nàng huyết, gặm nàng thịt, chịu nàng cốt, bái nàng ra. Tê thị là cái có thể nhẫn càng có thể chịu đựng được khí. Tề thị chịu đựng hận, kéo rách nát bất khâm chật vật thân hình, đi theo đã thay cho trên người nàng khoát phá áo váy, chỉ đem pha áo váy ném cho chính mình, còn vẻ mặt bố thí độc phụ một đường đi. Lý giai ngu, Tề thị, xem ở hôm nay ngươi xuất lực một hồi phân thượng, này rắn chắc áo váy liền tiện nghi ngươi. Tề thị, ngươi cũng đừng nói bổn phu nhân không nói tình cảm, nhã, cái này bánh bao cũng phân ngươi một cái, về sau hảo hảo làm. Trong bóng đêm theo đôi Tề thị, trong mắt quang minh minh diệt diệt, cười nhạo lại chỉ vào Lý Giai Ngu trong tay ấm sành, tỏ vẻ chính mình muốn uống canh thịt. Lý Giai Ngu tự nhiên là không chịu, Tề thị lại nói, mấy thứ này vẫn là ta mới đổi lấy, như thế nào, còn không thể cho ta cái này xuất lực lớn nhất người dùng. Ha ha a, kia cũng đúng à, nô hảo phu nhân, nếu là nô không chiếm được nên được chỗ tốt, kia về sau, ngài cũng đừng lại tìm nô xuất lực bái, về sau nha, tái ngộ đến loại chuyện này, nếu không ngài chính mình thượng, nếu không nô đó là một đầu chạm vào chết, cũng tuyệt không lại khuất phủ. Ngươi cài rách nát ngoạn ý dơ đồ vật, còn áp chế khởi buồn phu nhân tới rồi. Hành, ngươi có thể, ngươi lợi hại. Canh thịt buồn phu nhân có thể cho ngươi, bất quá phải chờ ta nhi cùng buồn phu nhân dùng qua sau mới có phần của ngươi. Nếu như bằng không, ngươi mơ tưởng. Tề thị trong lòng đánh chủ ý, kỳ thật vì cũng không thật là canh thịt, tự nhiên đồng ý. Trở lại trong phòng, phân đồ vật, cuối cùng cảm thấy mỹ mãn được đến dư lại một cái bình đế canh thịt. Tề thị một ngụm ngửa đầu uống cạn, gặm xong rồi tới tay bánh bao thịt sau. Nàng quay đầu lại làm cho mọi người mặt, đem bình thật mạnh hướng trên mặt đất một quán. Không rảnh lo phòng trong người ngoài mắng cùng kinh thường, Tề thị không dao động, chỉ lặng lẽ tàng nổi lên một khối nhất sắc bén mảnh nhỏ, cả một đêm đều không có ngủ, trẩn to một đôi mắt đến bình minh. Thẳng đến hừng đông sau, đại gia sôi nổi đứng dậy, bận rộn xếp hàng chờ lên đường, tất cả mọi người đến đông đủ thời điểm, cô ý muốn ở trước mặt mọi người quyết tuyệt Tề thị, ra ngoài mọi người đón trước. Nhân cơ hội bạo khởi, một cái bước xa vụt ra, trong tay sắc bén mảnh sứ Một phen từ căn bản không bố trí phòng vệ, chính lôi kéo nhi tử tự cấp tạ năm sửa sang lại và táo lý giai ngu trên cổ thật mạnh mặt quá, hết thảy phát sinh quá nhanh, quá mức làm người đột nhiên không kịp dự phòng, tất cả mọi người không phản ứng lại đây, liền càng miễn bàn đi cứu người gì đó. Ngay cả gần trong găng tức, tay còn bị lý giai ngu kéo ở trong tay tạ năm đều vẻ mặt dại ra, ấm áp thanh mặn phun hắn một đầu vẻ mặt, tạ năm lại cùng một cái thiếu thủy cá giống nhau, chỉ há to miệng, vẻ mặt hoảng sợ nhìn trước mắt. Theo bản năng một tay che lại cổ mẹ ruột, trong miệng lại liền nương đều kêu không ra, đũng quần tí tách tí tách tí tách đầy đất. A! A a, người chết lạp, người chết lạ. Thiên lạ, huyết, huyết. Vẫn là trong đám người một tiếng thét chói tai cắt qua yên lặng, Vu Phạn Phạn cũng không đi xem lý giai ngu dẽ rửa rửa tay, muốn đi kéo đại nhi tử tạ khi tuyên, một bộ trước khi chết còn ý đồ làm đại nhi tử đáp ứng chính mình, muốn thay nàng chiếu cố hảo tiểu nhi tử không cam lòng bộ dáng. Nàng chỉ nhìn chằm chằm tê thị, Trong lòng đối vị này đại phòng tồn tại cảm không cường, nguyên chủ tiếp xúc cũng không nhiều lắm nữ nhân bội phục hẳn. Tê thị thân thủ nhiễm huyết, vẻ mặt điên cuồng nhìn dần dần không có hô hấp Lý Giai Ngu, trong mắt đều là vui sướng. Ha ha ha ha, Lý thị, ngươi cái độc phụ không nghĩ tới đi. Ha ha ha ha, ta này như con kiến người cũng dám phản kháng ngươi. Ha ha ha ha, ngươi biết ta hôm qua cả một đêm nhẫn có bao nhiêu vất vả sao. Ha ha ha, ta chính là cố ý. Ta kể hương ngọc không chỉ có phải làm cái no ma quỷ đi địa ngục, ta còn phải kéo lên ngươi này ghê tẩm độc phụ đương đẹp lưng. Ta chờ a, chờ a, Ta chính là phải chờ tới hương đông, chờ đến mọi người đều ở, chờ đến ở ngươi đau nhất thân nhi tử trước mặt kết quả ngươi. Ha ha ha, thế nào? Lý Giai Ngu, đối với kết quả này ngươi vui vẻ sao? Vừa lòng sao? Ha ha ha ha, nàng lại là vừa lòng. Ném xuống trong tay nhiễm huyết mảnh sứ. Tề thị ở đã phản ứng lại đây, cửu ra bọn họ dẫn theo đại đao đi hướng nàng thời điểm, nàng hướng tới không chung thê lương cười, trong miệng cuối cùng lẩm bẩm câu vu phản phản căn bản không nghe do nói, rồi sau đó liền đột nhiên nhằm phía bên cạnh đá xanh vách tường, chỉ nghe anh một tiếng trầm đục, lại sau đó liền không có sau đó. Trước mắt một màn quá mức thảm thiết, vu phản phản chỉ có thể kịp thời quay đầu lại, một phen bưng kín trên xe hai hải tử đôi mắt lại quay đầu lại đi nhìn lên, trước mắt chỉ có lý giai ngu kia độc phụ dần dần biến lạnh. Thả chết không nhắm mắt thi thể, cùng với nhiễm huyết đá xanh, còn có đá xanh trước hai mắt trứng to, óc nước toạc, bên môi lại khắc thường treo mỉm cười tề thị. Nói thật, chính mình còn rất bội phục nữ nhân này quyết tuyệt, ít nhất chính mình liền làm không được. Nếu là chính mình gặp được chuyện như vậy, nàng tưởng, nàng nhất định sẽ hóa thân địa ngục các ma giết sạch mọi người, lại tuyệt không sẽ kết quả chính mình tánh mạng. Tồn tại nhiều khó được a. Lắc đầu thở dài, cảm thấy tề thị thức nốc, mặc danh, vu phản phản lại cảm thấy thế đạo này thân là nữ nhân bi ai. Nàng gian xếp hảo hai tiểu, dặn dò đông thăng chăm sóc hảo nhai con, chính mình lại đi đến hát khuôn mặt Cửu ra trước mặt, chỉ vào trên mặt đất tề thị nói. Kiểu ra, này tề thị cũng đáng thương, như vậy đi lệ khí cũng trọng, như vậy đi, ta ra bạc cho nàng đem hậu sự làm, khác không nhiều lắm, thả có thể cho nàng đặt mua khẩu mỏng quan, lại chọn mua điểm tế phẩm tế điện nàng một chút, đem nàng an táng hảo, ngài xem được không. Cửu ra trong lòng lại hận phút cuối cùng, Mau báo cáo kết quả công tác còn lập tức tổn thất hai người trong lòng không dễ chịu đối với Vu Phản Phản chủ động ôm qua Tề Thị hậu sự tự nhiên không ý kiến đương nhiên biết Vu Phản Phản cùng tạo ra quan hệ khẩn trương tuy rằng kinh ngạc nàng vì sao sẽ giúp Tề Thị thu liễm lại không tự nhiên sẽ không nói làm nàng cùng nhau đem lý giai ngu cũng thu liễm mà đối với Vu Phản Phản tôi nói Tề Thị làm chính mình muốn làm lại không dám làm giết người đại sự vẫn là giúp đỡ chính mình giải quyết nhất thảo người ghét còn mưu hại nguyên chủ hư bà nương. Chính mình không có làm đến nhân gia hỗ trợ làm được, gián tiếp cũng coi như giúp chính mình, tuy rằng nhân gia không phải vì chính mình đi thảo công đạo, nhưng là kết quả là chính mình nguyện ý nhìn đến. Về tình về lý, liền chỉ vì trong lòng kia điểm đồng tình, nàng ra tiền bạc cũng không lỗ tâm. thỉnh trạm dịch nhàn dối người, trước sau hoa tổng cộng 10 lượng bạc, bao gồm quan tài cùng tề thị nhập liệm vải đông siêm y quyết liệt tề thị, cuối cùng đã bị táng ở cách trạm dịch ba dặm mà ngoại loạn phần cương tử thượng, nơi này thê lương âm trầm. Chỉ có nấm mồ biên, ở trong gió lạnh lay động khô bại cây liễu, phản phất ở chứng kiến cái này đáng thương nữ nhân, này bất đắc dĩ cả đời giống nhau. Khi còn nhỏ khi, bất đắc dĩ bị bán rẻ. Nghiên thiếu khi, bất đắc dĩ lục đục với nhau hướng lên trên bò. Thanh xuân khi, bất đắc dĩ làm người đương tiếp Lắng động lại khi, bất đắc dĩ tôn nghiêm ném đi. Đến cuối cùng, bất đắc dĩ đồng quy vu tận. Nàng cả đời, dường như đều ở bất đắc dĩ trên đường hối hả, chưa bao giờ vì chính mình sống quá một ngày. Cái này đáng chết thế đạo A. Lần thứ hai lên đường, trải qua loạn phần cương tử, nhìn xa kia tân khởi nấm mổ, vu phạn phạn siết chặt nắm tay. Nàng không ngừng âm thầm báo cho chính mình, ở cái này thế đạo chung, chính mình nhất định phải cẩn thận, muốn nỗ lực, muốn dùng sức sống, hảo hảo sống. Phải bảo vệ hảo đệ đệ cùng ngãi con, nỗ lực nỗ lực lại nỗ lực, tuyệt không muốn cùng tề thị giống nhau, trở thành thế đạo này đấu đá vật hy sinh. Mặc dù nhãi con là mang tội chi thân, tương lai chỉ có thể trở thành quân hộ Nàng cũng muốn tận khả năng dùng hết hết thảy, cấp nhãi con bác một cái tương lai, tuyệt không có thể làm nhãi con, làm đệ đệ, làm chính mình, trở thành bi kịch, tuyệt không. Chương 60 chung đến Tam Giang An ra Gia vội. Tây Nam Biên thủy phương Nam cực kỳ, thâm nhập núi non trùng điệp chi gian có một tòa thành, tên là Tam Giang Thành, là toàn bộ Tây Nam địa giới thượng, trừ quận phủ ngoại lớn nhất một tòa thành. Này thành tuy rằng không phải quận phủ, lại so với giống nhau huyện thành quy mô đều đại, tội liên đối chấn huyện lệnh đều là lục phẩm không nói Triều đình còn đặt phái một con đội ngũ đóng quân cùng này, thiết ngũ phẩm Đô Tư một người, trưởng binh 3.000, liền chỉ vì tiết độ cùng Tam Giang Thành tiếp. Giáp Tây Nam Mìu Vương Trại Hiện giờ nhậm chức với Tam Giang Thành Hoàng Đô Tư là cái dựa vào cả váy quan hệ thượng vị, tại đây Tam Giang Thành đã trà trộn 3 năm lâu, vẫn luôn không dịch hoa. Đều nói binh hùng hùng một cái, tướng hùng hùng một toa, rốt cuộc có cái dạng nào chủ tướng mang cái dạng gì binh, lời này nói rất tốt, bởi vậy, vị này Hoàng Đô Tư mang ra tới binh nhãi con cũng phần lớn không thành. Ngày thường không cùng địa phương Sơn giã mầm dân đồng dân phát sinh xung đột thời điểm, đại gia kỳ thật đều rất nhàn, liền huấn luyện đều không lớn cần mẫn, liền tên lính đều như thế, càng đừng nói là quản quân nhu hậu cần thiêm sự, công văn như vậy cắn bút. Cũng may hiện giờ Tây Nam thế cục phân loạn, có chiếm núi làm vua người miền núi, có trưởng quản 9 động 38 trại miêu vương, càng là có chiếm cứ một ngẫu nhiên đồng chủ, hơn nữa cái tuy đánh nhau không hung hãn nhân khẩu lại so với so nhiều tráng gia thổ ti, các đều không phải dễ chọc chủ. Hơn nữa đại tể quân đội đóng quân, liền tạo thành Tây Nam hiện giờ dân phong đưu hãn, từng người vì doanh, cho nhau tiết chế cân bằng cục diện. Trên bầu trời đại tuyết như cũ là tả lả tả, mắt thấy không nhiều ít nhật tử liền phải an tết, ngày này tam giang bên trong thành, tổng doanh công văn chỗ lại rất náo nhiệt, bận rộn thực. Vì sao vội đâu, nguyên lai đi, là triều đỉnh công báo thượng, kinh đô thành xung quân đến bọn họ này mà tới xung quân phạm nhân, nay cái rốt cuộc xem như tới rồi, khả xảo phụ trách chủ tính trung an bài thiêm sự lại không thấy bóng người. Thủ doanh quản lý cũng quản không đến việc này, vội liền phái thủ hạ chuyển tin quan đi thiêm sự trong nhà kêu người, hiểu ra bọn họ áp giải tạm thời yến đoàn người ở tổng doanh giáo trường nội đợi hồi lâu, mắt thấy chiều hôm nặng nghề, nhân ra thiêm sự mới từ nhà mình ấm áp hỏa thùng nội bò ra tới, đi theo sốt ruột chuyển tin viên trước sau, đôi tay sao ở tay áo, hoàng bác tự bước khoan thai tới muộn. Vụ phạn phạn cùng đông thăng không phải phạm nhân, lại lo lắng Diệp ca nhi Cũng chỉ có thể lánh bốn mắt canh giữ ở tổng doanh viên môn ngoại đau khổ chờ. Vu phản phản hướng tới băng lánh lánh tay hà hơi, rầm rậm có chút cứng đờ chân, nhìn bên người đã bị chính mình lấy lông dê túi ngủ cường thế bao lấy đệ đệ, Vu Phạn Phạn có điểm lo lắng. Đông Thăng ngươi lạnh hay không? Bằng không ngươi ngồi trong xe chờ đi tốt không? Đông Thăng lại liên tục lắc đầu không làm, "Không, tỷ, ta không lạnh, ta bồi ngươi cùng nhau chờ." Tuy nói là rốt cuộc tới rồi địa phương, nhà mình tỷ cũng đã cùng cựu gia làm ơn qua. Nhân gia cửu gia cũng hứa hẹn nói, ở cùng thêm sự giao tiếp thời điểm sẽ giúp đỡ bọn họ nói tốt vài câu, giúp tiểu cháu ngoại trai khơi thông khơi thông. Chờ đợi là tốt, nhân gia cửu gia đáp ứng cũng khá tốt, nhưng chỉ cần cuối cùng an bài kết quả không, ra, hắn liền cùng nhà mình tỉ tỷ giống nhau, đối với tiểu cháu ngoại trai lo lắng trước sau không yên lòng. Vũ Phạn Phạn đỉnh gió lạnh hít hít cái mũi, cách viên môn nhìn mắt nơi đóng quân bên trong phong ốc, nghĩ đến vừa mới nhìn đến tiến vào đại doanh người, Vũ Phạn Phạn vội mở miệng, cũng không biết là an ủi chính mình vẫn là an ủi lệ đệ, đệ. Nàng nói, không có việc gì đông thăng, người đi ngồi trên xe đi, vừa rồi tỷ nhìn đến đằng trước ra doanh đi báo tin tìm quân sĩ lãnh cái quan văn trở về, nói vậy nếu không bao lâu kết quả là có thể ra tới. Sự tình quả nhiên không ra vụ phạn phạn sở liệu, quả nhiên chờ thêm sự nhập doanh sau không bao lâu, liền chân trời cuối cùng một tia ánh sáng rơi xuống đỉnh núi, nơi đóng quân trong ngoài bao gồm viên một chỗ, đều lục tục bị trực ban tướng sĩ điểm nổi lên đèn phòng gió lung thời điểm, cứu ra bọn họ một hàng năm người rốt cuộc bước chân vội vàng hướng tới viên môn chỗ đi tới, Vu Phản Phản phát hiện thời điểm, còn nỗ lực căng đầu nhìn nhìn, liền nhìn đến Cựu Gia bọn họ năm cái, căn bản không thấy Tạ Lâm hai nhà bất luận kẻ nào phạm, liền hứa Đại Pháo kia nhị ngốc tử cũng chưa thấy. Vu Phản Phản nghi hoặc, chẳng lẽ là bởi vì Tạ Gia ít người, Cựu Gia bọn họ đăng ký báo cáo kết quả công tác tương đối mau duyên cớ, cho nên ra tới cũng tương đối mau. mới nghĩ đâu, Cựu Gia bọn họ cũng đã ra viên môn, bước nhanh đi tới chính mình trước mặt, dư đại nương tử. Vũ phạn phạn thu hồi suy nghĩ, vội vàng đón đi lên, cứu gia an, sự tình như thế nào lạp. Mỗ không phụ đại nương tử gửi gắm, cùng thêm sự hội báo quý tiểu lang sự tình sau. Thêm sự đại nhân thấy quý tiểu lang năm nay bất quá 3 tuổi, tuy là quân hộ, lại không cần như hắn phụ giống nhau, cần phải có thể sung quân nhập doanh, dựa theo quý củ, nhiều thế hệ quân hộ giả, trừ phi là tạ ra sung nhập trong quân thành niên nam đinh tử thương hầu như không còn, không người ở doanh, tiểu lang thả mãn 12 dưới tình huống. Mới cần tức khắc nhập doanh bổ sung, nếu như bằng không, bình. Thường dưới tình huống, tiểu lang quân 5 mãn 15 sau mới có thể bị điểm sung quân nhập doanh. Được đến xác thực đáp án, Vu Phạn Phạn đại nhẹ nhàng thở ra, biết nhà mình ngãi con cái này xem như an ổn, nàng rất là cảm kích liên tục chiều Kiều Gia không lưng hành lễ. Cảm ơn Kiều Gia lo lắng hỗ trợ, cảm ơn. Kiều Gia lại tránh đi Vu Phạn Phạn nhún người hành lễ, rốt cuộc bọn họ huynh đệ mấy cái cũng không phải không hiểu người tốt. Dọc theo đường đi đến vu phạn phạn ăn ngon uống tốt hảo chiêu đãi, lên đường phía trước đối phương còn cấp đủ bọn họ ngân lượng, trước mắt có thể hỗ trợ, cựu gia tự nhiên hỗ trợ, cũng coi như là có tâm hồi báo một vài, đương nhiên không muốn chịu vu phạn phạn đại lễ. Dư đại nương tử chớ có như thế khách khí, hết thể đều là ngài cùng tiểu lang quân chính mình phúc phận, chúng ta ca mấy cái cũng không có giúp được ngài cái gì. Trong miệng khách khí, cựu gia chợt nghĩ đến, lúc trước nhập doanh báo cáo kết quả công tác khi. Trước mặt người đưa cho chính mình cầm đi khơi thông thiêm sự một thỏi mười lượng bạc Cứu ra chạy nhanh từ tay háo lấy ra Chuẩn bị còn cấp vu phạm phạm Đúng rồi dư đại nương tử Còn có cái này Đây là vu phạm phạn có chút kinh ngạc Cứu ra lại cười ha, ha bên trong vị kia thiêm sự Ở mố giao tiếp dò hỏi thời điểm cũng không làm bộ làm tịch Xem tiểu lang như vậy tiểu một hoa Liền cùng mố nói thẳng sáng tỏ tình huống Thả đại nương tử chính mình không đều nói sao Đây là cấp quý tiểu lang khơi thông dùng ngân lượng Nếu quý tiểu lang không có việc gì không cần phải, hiện tại tự nhiên đến vật quy nguyên chủ A. Đến nỗi rõ ràng có thể đem bạc đưa cho thiêm sự, làm đối phương cấp tiểu lang thân cha tạ thời yến an bài cái an ổn địa phương, mà không phải giống như bây giờ, bị an bài tới rồi tam giang thành cùng miêu vương trại giao giới gần nhất cửa hải đi. Hắn bất quá là nghĩ, nhân ra dư đại nương tử cũng không dễ dàng, thả nói rõ này bạc là cho hài tử dùng, mà không phải cấp hài tử cha dùng, hắn thủ phóng tự nhiên sẽ không nhiều rôi tay. Hắn là ăn người dư đại nương tử nhu nhược, mà không phải ăn hắn tạ đại gia nhu nhược không phải. Vũ phạn phạn cảm động với cựu gia hảo tâm, này bạc nàng lại không thể thu, vũ phạn phạn liên tục chống đẩy, nếu là cựu gia ngài giúp đỡ mới có hảo kết quả, này bạc ta không thể. Dư đại nương tử đây là nói chi vậy, này dọc theo đường đi, chúng ta huynh đệ mấy cái nhưng ít nhiều dư đại nương tử quan tâm, ăn ngài như vậy nhiều đồ vẩn, chứ không nói tiêu dùng, chính là ngài kia tay nghề người bình thường cũng đều không có, này một chuyến đi xuống tới. Chúng ta ca mấy cái cư nhiên một chút cũng chưa gầy không nói, ngược lại là còn béo không ít. Dĩ vãng như vậy nhiều lần áp giải, bọn họ làm sao đi xong không được luật ra, người đương áp giải kém dễ làm, này bạc hảo tránh đâu. Chúng ta huynh đệ mấy cái tạ ngài đều không kịp, có thể nào lại muốn ngài bạc. Hơn nữa xuất phát trước, ngài cho chúng ta huynh đệ đã đủ nhiều, không cần lại dạy hoa trên gấm. Nói nữa, các người cô nhi quả phụ, về sau tại đây hôn loạn thả cũng không an ổn tam giang thành nhật tử còn trường đâu. Dưỡng hài từ nơi nào không hưởng tiền bạc. Ngày này một dưỡng vẫn là hai cái, thả không nơi nương tựa, bạc chỉ có chê ít không có ngại nhiều. Dư đại nương tử, nói câu ngài đừng để ý nói, về sau bạc ngài cần phải tình hoa, cho nên này bạc ngươi thả lấy về đi thôi. Cựu gia nói đảo tim đảo phổi, vẻ mặt lời nói thâm thiế, nam nữ có khác, hắn cũng không hảo đem bạc tắc vu phản phản trong tay, liền không khỏi phân trần đem bạc nhét vào bên cạnh đông thăng trên tay. Đông thăng không có vu phản phản gật đầu, vội không dám tiếp muốn nhét trở lại. Cứu ra phía sau dâu quay nón mấy người thấy, vội cũng đi theo mở miệng khuyên. Dư đại nương tử ngài liền nghe chúng ta đồ nhi thu hồi đi thôi. Đúng vậy, thu hồi đi thôi, ở đây người đến người đi, các ngươi đẩy tới đẩy đi nhưng đáng chú ý là nhị hổ còn nhìn cách đó không xa, đang ở viên môn biên đứng gác quân sĩ. Vũ phạn phạn thấy thế, thịnh tình không thể chối từ, chỉ phải hướng tới đông thăng gật đầu, ý bảo đệ đệ thu hảo nén bạc. Phần 63 Thấy ở phạn phạn động tác, cứu ra vừa lòng cười cười lại ngay sau đó mở miệng nói. Hảo, chúng ta ca mấy cái nhiệm vụ xem như hoàn thành, dư đại nương tử ngài tại đây lại chờ một chút, không cần thiết 15 phút, nói vậy tạ đại gia liền sẽ mang theo quý tiểu lang ra tới. Đến lúc đó đại nương tử chỉ cần cùng tạ đại gia thương nghị hảo, liền có thể mang đi quý tiểu lang, nhưng là đại nương tử như lấy, ở không có bệ hạ đặc xá, ở tạ gia không thể sửa lại án sử sai, không thể bị đặc xá phía trước, ở không phải được đến quân lệnh mộ binh triệu tập phía trước. Quý tiểu lang trước sau đều là mang tội chi thân quân hộ, chẳng sợ thân là mẫu thân ngài là bình dân ba tánh, cũng tuyệt đối không thể mang theo quý tiểu lang quân rời đi này tam giang thành địa giới, tuyệt đối. Không thể vượt rào ngài thả nhớ bên chắc. Một khi rời đi, hậu quả không dám tưởng tượng. Đây là đứng đắn lời nói, Vu Phạn Phạn vẻ mặt nghiêm túc gật đầu bảo đảm, tốt cảm ơn cửu gia, ta nhớ kỹ. Từ nay về sau, chính mình phải mang theo nhãi con tại đây tam giang bên trong thành thành, nhiều nhất là tam giang dưới thành quản hạt thị trấn. Thôn trại, sơn triền núi Lương, chắc chắc trở trở hốn, quyết định không đi ra Tam Giang thành quản hạt phạm vi địa giới liền thành. Đại nương tử nhớ kỹ liền hảo, như thế, dư đại nương tử, chúng ta liền như vậy chia tay, về sau núi cao sông dài, từng người chân trọng đi. Ai, không phải. Cựu ra, này mắt thấy trời đã tối rồi, vài vị này liền phải đi. Đối với vu phạm phạm nghi vấn, Cựu ra lại cao giọng cười. Ha ha ha ha, kêu đảo không phải, này một chút cửa thành đều đóng. Chúng ta ca mấy cái giờ phút này tự nhiên là không đi, chúng ta đêm nay tìm gian rời thành môn gần nhất khách điếm trụ hạ, thả chờ minh cái sáng sớm cửa thành một hai, chúng ta ca mấy cái liền lên đường, bất quá ta lão thủ sợ nhất ly biệt, cho nên à, minh cái chúng ta liền không cùng đại nương tử ngài cáo biệt, hôm nay như vậy chia tay đi. Chính mình một cái áp giải kém, một năm 365 ngày, có 300 ngày đều ở bên ngoài hành tẩu, luôn là về đến nhà không mấy ngày phải cùng nhân ra người cáo biệt, cáo biệt quá nhiều quá nhiều thứ không biết từ khi nào khởi, hắn đã chán ghét cáo biệt, không nghĩ cáo biệt. Chính là cựu ra, mắt nhìn này không mấy ngày liền phải ăn Tết, chẳng lẽ vài vị không nhiều lắm lưu mấy ngày, ít nhất cũng chờ đến ăn Tết sau lại nhích người đi vòng vèo cũng đúng a, cần phải như vậy cấp sao. Ai nha, dư đại nương tử a, chúng ta như vậy áp giải kém, từ khi làm này một hàng, có thể có vài lần ở nhà ăn Tết. Nói nữa, chúng ta ca mấy cái hồi trình không có liên lụy, ra roi thúc ngựa trở về đuổi. Không chừng còn có thể đuổi kịp cùng người nhà quá nguyên tiêu đâu, cho nên thật liền không nhiều lắm để lại. Vu phản phản ngấm lại cũng là, trong lòng tổn thức, biết nhân ra vội vàng hồi, liền lánh đông thăng trịnh trọng hướng tới cựu gia ca mấy cái lần thứ hai không lưng hành lễ. Như thế ta cũng không hề nhiều giữ lại vài vị, như vậy chia tay, tiểu phụ nhân cung tiễn năm vị một đường xuôi gió xôi nước, hòa thuận vui vẻ an khang, bình an phản kinh, tai kiến. Ha ha ha, hảo, như thế chúng ta ca mấy cái liền thừa dư đại nương tử cắt luôn như vậy chia tay đi nên công đạo nên nói đều nói thủ thả người hào sản đại khí nói đi là đi hướng tới vu phản phản phất phất tay chính mình nắm hắn đại hắc mã tiếp đón các huynh đệ thượng một đường tới rồi xe la dạo tới dạo lui liền hướng bọn họ tới khi bắc cửa thành phương hướng đi phồn phan, liền ở chỗ phản phản lãnh đông thăng đưa lưng về phía viên môn nhìn theo cửu gia năm người thân ảnh dần dần biến mất ở phía đá xanh đường phố cuối thời điểm phía sau đột nhiên chuyển đến quen thuộc thanh âm vu phản, phản quay đầu nhìn lại Lại là ôm ấp Diệp Ca Nhi, đã muốn chạy tới bọn họ phía sau gần trong gang tức Tạ Thời Yến. Nhìn đến ngay con, Vu Phạn Phạn cười, ra tới Lạc. Tình huống thế nào, Tạ Thời Yến ngươi phân phối đến nào Lạc, tốt nhất là cách Tam Giang thành càng xa càng tốt. Vừa mới cựu ra vẫn chưa cùng Vu Phạn Phạn nói Tạ Thời Yến tình huống, Vu Phạn Phạn tự nhiên không thể nào biết được. Nghĩ cựu ra đi lên công đạo chính mình, muốn cùng trước mắt thứ này hảo hảo thương lượng nhi tử sự, Vu Phạn Phạn đối với Tạ Thời Yến khó được cho hòa nhã. Rốt cuộc nàng cũng sợ à, sợ thứ này đầu góc vu, liền thượng quân doanh đương trị đều phải mang theo nhà mình nhãi con đi chịu khổ, hoặc là cũng cùng hắn kia nhị thuốc giống nhau, mãn đầu góc đều là tạ ra huyết mạch không được dẫn ra ngoài não tàn ý tưởng, ngạnh muốn mang đi nàng nhãi con, chẳng sợ thà rằng cấp không đáng tin cậy tạ ra nhị phòng, tam phòng dưỡng đều không cho chính mình dưỡng, vu phản phản liền có này vừa hỏi. Nói đến tạ gia nhị phòng tam phòng, vu phản phản thấy tạ thời yến phía sau không có một bóng người, nàng vội hỏi tiếp. Liền Ngươi cùng Diệp Nhi ra tới lạc. Các ngươi tạ ra những người khác đâu, đảo không phải quan tâm bọn họ, nàng làm một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Thật sự là sợ kế tiếp chính mình cùng Tạ Thời Yến nói thời điểm, Tạ Quảng Hành kia hóa lại nhảy nhót ra tới quấy rối, ôn nào này không được kia không được, cho nên đừng nhìn Vu Phạn Phạn trên mặt nói vân đạm phong khinh, kỳ thật nàng giờ phút này trong lòng lại tràn đầy phòng bị cùng cẩn thận. Nếu có thể thương lượng, nàng vẫn là tưởng tận khả năng cùng trước mắt người thương lượng thương lượng, muốn thật sự không thể Nàng liền chỉ có thể lấy ra một chương thiếu mệnh điều tới cùng hắn nói điều kiện, chỉ cần có thể đem nhãi con lưu tại bên người, thiếu mệnh điều gì đó đều không quan trọng. Vu phạn phạn trận địa sẵn sàng đón quân địch, lấy ra đại học khi cùng đồng học tham gia biện luận khi tư thế tới. Tạ thời Yến bị Vu phạn phạn giờ phút này mềm mại biểu hiện sở mê hoặc, căn bản không biết người nào đó trong lòng phòng bị cùng ý tưởng, đến Vu phạn phạn hỏi, hắn nghĩ đến chính mình bị phân phối đến địa phương, nghĩ đến phía trên liền cho hắn một ngày nghỉ ngơi chỉnh đốn phải tức khắc nhập doanh đều không cho hắn một chút an bài thê nhi thời gian, tạ thời yến tâm tình liền tương đương trầm trọng. Bất quá giờ phút này, đối mặt vu phạn phạn do hỏi, hắn vẫn là hảo tính tình trả lời vu phạn phạn vấn đề. Tình huống không được tốt lắm, chúng ta tạ ra, trừ bỏ diệp ca nhi ngoại, liền tam phòng khi tịch, còn có lao ngũ tạ khi tiêu sẽ không nhập doanh, những người khác đó là nhị thuốc đều không thể may mắn thoát khỏi, tất cả đều bị phân công tới rồi cách tam giang thành khá xa chạm kiểm soát cửa ải, điều kiện gian khổ, thả phân lớn không ở một chỗ. Đó là chính mình có nghị thầm muốn lẫn nhau nâng đỡ đều không thể. Hơn nữa? Hơn nữa cái gì? Thế cho nên thứ này ngữ khí như vậy trầm trọng. Vu Phạn Phạn không biết Tạ Thời Yến nội tâm khổ, kinh ngạc vội vàng truy vấn, Tạ Thời Yến lại vẻ mặt xin lỗi nhìn Vu Phạn Phạn nói: "Hơn nữa quân doanh quản lý nghiêm khắc, vừa rồi bắt được thêm bài thời điểm, thêm sự liền cho ta một ngày an gia thời gian, phồn phan, ta sợ là không có biện pháp giúp ngươi giản xếp xuống dưới, phải đi quân doanh đưa tin." Tạ thời Yến ngữ khí gian nan, đối mặt Vu Phạn Phạn vẻ mặt trột dạ ấy nấy, Vu Phạn Phạn lại cao hứng. Một ngày hảo a, một ngày rượu, nếu là có thể, một ngày đều không cho kia mới hảo. Vu Phạn Phạn nhìn xuống nội tâm mừng như điên, đâu thèm tạ thời yến lúc này ấy nấy cùng rối rắm Nàng đều chờ không kịp tạ thời yến đem lòng tràn đầy ấy nấy nói xong, Vu Phạn Phạn áp lực nội tâm mừng như điên, vội vàng liền đánh gãy tạ thời yến trong miệng nói, vội vàng truy vấn và nói, vậy ngươi ra những người khác đâu? Ngươi nhị thúc tam thúc bọn họ cũng chỉ có một ngày an gia thời gian sao? Tạ Thời Yến không dự đoán được Vu Phạn Phạn sẽ là cái dạng này phản ứng, bị nàng không liên quan nhau vấn đề đánh gãy, Tạ Thời Yến sững sốt, có chút xem không rõ, Vu Phạn Phạn cái này cũng không quan tâm nhà mình người, vì sao trước mắt sẽ có này phản ứng? Rõ ràng cảm thấy thực đột đột, Tạ Thời Yến lại như cũ thành thật gật gật đầu sao? Đúng vậy, bọn họ cũng chỉ có một ngày thời gian dàn xếp. tu giống, này liên hảo a, thật tốt quá. Bọn ngươi kia cũng chỉ có một ngày thời gian ăn ra, chắc là không có thời gian quản nhà nàng Diệp Nhi nhàn sự đúng hay không? Cũng sẽ là nói, chính mình chỉ cần thu phục trước mặt người kia. Ha ha ha, kia cái gì? Tạ Thời Yến a, ta nói hai câu ngươi đừng nhiều ý nói a. Kỳ thật ngươi xem, từ khi từ ngươi tổ mẫu đi sau, các ngươi tạ gia hiện giờ là cùng cấp với như vậy phân ra, rồi sau đó tới ngươi mẹ kế Lý thị đi theo đi, nói câu không dễ nghe, chỉ cần ngươi nguyện ý, hiện giờ ngươi hoàn toàn có thể đường chính ngươi ra. Vô luận làm ra cái gì quyết định, cũng hoàn toàn không yêu cầu nghe người khác khoa tay múa chân, nơi trốn bị cản tay đúng hay không. Phồn phan ngươi lời này là có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Tự nhiên là, tại thời yến ngươi xem à, ngươi lập tức muốn nhập quân doanh, đang ở quân doanh, chứ không nói nhân ra có để ngươi mang theo cái tiểu ba nhi đi theo cùng đi, đó là nhân ra làm. Ngươi xem chúng ta diệp nhi nhiều tiểu nha, chính hắn tắm rửa ăn cơm đều làm không hào đâu. Tại thời yến ngươi là đi toàn quân, không phải đi mãi hải tử. Mang theo Diệp Nhi nhiều cho ngươi thêm gánh nặng à, hơn nữa ngươi cấp trên khẳng định cũng sẽ không làm ngươi mang cái hải tử kéo chân sau đúng hay không. Ngươi nếu mang theo Diệp Nhi, đến lúc đó như thế nào huấn luyện? Như thế nào đương trị? Như thế nào đánh giặc? Nói vậy kia cũng có tổn hại ngươi ở đội ngũ rừng chân đúng hay không? Nói nữa, kia chính là quân doanh, chỉ cần là quân doanh sẽ có nguy hiểm, chẳng lẽ ngươi trước mang theo hải tử thâm nhập nguy hiểm bên trong sao? Nếu như ngươi không nghĩ, cho nên thế tất. Diệp nhi ngươi phải tìm một chỗ giàn xếp hảo hắn. Mà hiện giờ, các ngươi tạ ra trước mắt tình huống, ngươi nhị thúc tam thúc còn ốc còn không mang nổi mình ốc, nhân ra cũng có nhi tử cháu gái người nhà muốn chiếu cố. Mà chính ngươi này một phòng người, tạ khi tuyên dị dạng người ta liền trước không nói, dù sao hắn cùng ngươi giống nhau cũng là muốn vội vã nhập quân doanh. Mà ngươi kia ngũ đệ tạ khi tiêu là cái gì cái mặt hàng, trước kia ngươi xem không rõ, nói vậy này dọc theo đường đi ngươi cũng có thể nhìn rõ ràng rõ ràng. Hắn một cái chính mình đều chiếu cô không tốt, còn chỉ biết khi dễ nhà ta diệp ca nhi hùng hài tử, ngươi vô luận như thế nào cũng sẽ không đem diệp nhi giao cho hắn đúng hay không. Lại nói phụ thân ngươi hai cái tiểu thiếp, đã có ta cái này mẹ ruột ở, chẳng sợ ta lại không phải tạ ra phụ, cũng so làm hai cái thiếp thất di nương mang hài tử tới danh chính nôn thuận đi. Không nói đến kia hai thiếp thất chính mình đều dưỡng không sống, đều vẫn là mang tội chi thân, hài tử đi theo các nàng nhật tử gian nan không nói, còn phải chịu khi dễ tao xem thường. Cho nên tạ thời yến, ngươi không cảm thấy, đem diệp ca nhi giao cho ta cái này mẹ ruột mới là nhất thích hợp, cũng hợp lý nhất tuyệt hảo lựa chọn sao. Đối mặt như thế vội vàng diễn thuyết, thuyết phục, còn một bộ nàng nhất có đạo lý bộ dáng vu phản phạn, tạ thời yến trong lòng kinh ngạc, có chút kinh ngạc ở, chưa kịp nói chuyện, chỉ nhíu mày nhìn vu phản phạn, Không trải qua qua tạ bên trong phủ đoạt nhi tử kia vừa ra, xong việc cũng không đến tạ quảng hành để qua tạ thời yến, rất là không hiểu được, vu phản phạn giờ phút này kiên trì cùng lo gì? Bởi vì ở tạ thời yến trong lòng, hắn căn bản không yên tâm đem thân nhi giao cho những người khác, chỉ biết đem nhi tử yên tâm giao cho nàng, hắn trong lòng cũng không có như hắn nhị thúc như vậy cổ hủ ý tưởng. Mặc dù đã từng từng có, ở một hồi đại nạn xung dưới, ở hiện giờ đối mặt vu phản phạn khi, lại là không còn có. Không biết tạ thời yến trong lòng ý tưởng vu phản phạn xem hắn nửa ngày không tỏ thái độ không nói lời nào, mắt thấy viên muôn nội, kia đáng giận tạ quảng hành đã lênh hắn thê nhi con cháu ra tới, vu phản phạn càng thêm nổi vàng. Sợ lại bị phá hư đoạt nhi đại kế, vu phản phản cấp một phen đoạt lấy tạ thời yến trong lòng ngược ngã con. Ngươi nhưng thật ra nói chuyện nha, đem nhi tử yên tâm giao cho ta mang theo có cái gì không tốt? Tạ thời yến ngươi có phải hay không đầu góc có vấn đề? Ngươi đem diệp nhi giao cho ta rõ ràng là lựa chọn tốt nhất ta. Trên đời này trừ bỏ ta cái này mẹ ruột bên ngoài, chẳng lẽ còn có ai sẽ thiệt tình đái hắn hảo sao? Tạ thời yến, đem diệp nhi cho ta đi. Ta cùng ngươi bảo đảm, chờ ngươi đi quân doanh sau. Ta liền mang theo nhi tử ở tại Tam Giang trong thành, chúng ta cũng không chạy loạn, hơn nữa ta còn cho phép ngươi ở nghỉ tắm gội thời điểm vào thành tới thăm hải tử, tuyệt không ngăn trở các ngươi phụ tử gặp nhau, liên lạc cảm tình, cũng tuyệt không sẽ cho hải tử sửa tên đổi họ. Nãi nãi, chính mình đều một lui lại lui, chẳng lẽ còn không thành sao? Mắt thấy tạ quảng hành thậm chí hắn phía sau tạ quang lộc lục tục xuất hiện, cách viên môn khẩu càng ngày càng gần, chậm chạp đợi không được tạ thời Yến gật đầu vu phản phạn, thậm chí đều tưởng. Chính mình dứt khoát ôm nhi tử chạy tính. Chỉ cần chính mình không rời đi tam giang thành địa giới, chỉ cần chính mình mang theo hải tử dấu đi, kia đã vào quân, tức khác phải phó doanh đưa tin tạ quảng hành bọn họ, nói vậy cũng không tinh lực, càng không có thời gian tới tìm bọn họ mẫu tử, tới xen vào việc người khác đúng hay không. Tạ thời yến, có được hay không ngươi nhưng thật ra cấp câu nói, chỉ cần ngươi gật đầu đứng ta, cùng lắm thì ngươi thiếu ta hai cái mạng, ta cho ngươi miễn đi một cái. vu phản phản ôm sát đồng dạng sợ hãi cùng chính mình tách ra Do đó gắt gao ôm nàng cái này mẹ ruột cổ, đầu trôn ở nàng hó vai, tiểu thân mình sợ hãi run rẩy vẫn luôn đều mặc không hẽ răng nhi tử, vu phản phản đau lòng vứt cuối cùng ngồi Thật sự là nàng cũng không có biện pháp A. Mặc dù chính mình đối mặt chính là một đám lưu đại phạm, là bị biếm xung quân tội dân, chính mình bình dân thân phận luận lên địa vị so với bọn hắn cao nhiều, nhưng một khi tạ thời yên cái này thân cha không gật đầu, ở đề cập đến tông tộc lý pháp chế độ thời điểm, đó là nói toạc thiên đi, đó là nháo đến quân doanh trong nhà môn đầu phía trên người cũng chỉ sẽ đem nhi tử phán cấp tạ ra, mà không phải chính mình. Chẳng sợ chính mình là hài tử mẹ ruột, chẳng sợ biết rõ hài tử đi tạ ra, nhất định sẽ không được đến tốt đối đãi này đó cổ nhân a, như cũ sẽ như vậy không lưu tình chút nào cho phán quyết, nàng vũ phản phản không có bất luận cái gì cơ hội. Lại một lần, vũ phản phản cảm thấy sống ở cổ đại là như vậy suốt ruột nghẹn quất, như vậy không thể nơi hà. Cấp nàng đều tưởng quay lại thân thể trước chạy tính, trước mặt tạ thời yến mới rốt cuộc phản ứng lại đây. Phát ra sâu kín một tiếng thở dài. Ai? Không cần ngươi miễn một cái mệnh, ta hết thể đều là ngươi phun phan. Ngươi nếu chịu chiếu cố Diệp Nhi, ta chỉ có cảm kích phần của ngươi, như thế nào còn muốn ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần thỏa hiệp. Ngươi đừng nói như vậy. Vừa rồi chính mình là thật sự bị nàng làm ông, có điểm phản ứng không kịp. Trước mắt nhìn đến tư thế không đúng, phản ứng lại đây hắn tự nhiên không có nói không, hắn thậm chí còn cầu mà không được, bởi vì chính hắn cũng rõ ràng. Nhi tử đi theo mẫu thân mới là tốt nhất nhất an ổn, chính mình cũng nhất yên tâm lựa chọn. Đương Tạ Thời Yến khẳng định thanh âm truyền vào trong hai khi, Vu Phạn Phạn chỉ cảm thấy giống như tiếng trời. Mắt thấy Tạ Quảng Hành một hàng gia viên môn đi tới Tạ Thời Yến bên người, biết Tạ Thời Yến người này đối nguyên chủ lại không tốt, lại cũng là nói là làm chủ, vì thế Vu Phạn Phạn cố ý làm cho Tạ Quảng Hành đối mặt Tạ Thời Yến nói. "Này liên hảo, Tạ Thời Yến nhớ kỹ ngươi lời nói, đại trưởng phu một lời nói một gói vàng." Ngươi nhưng đừng quay đầu lại nghe xong nào đó người hạt bức bước liền lật lọng a vu phạn phạn ánh mắt cố ý đảo qua nào đó người chăm chọc cảnh cáo ý vị thực rõ ràng, tuy không biết vừa rồi vu phạn phạn cùng nhà mình chất nhi rốt cuộc nói chút cái gì, có thể tưởng tượng đến vu phạn phạn cho tới nay kiên trì nghĩ đến nàng đi theo một đường tới tây nam nguyên nhân lại nhìn đến nàng trong lòng ngực khẩn ôm chất tôn đối chiếu giờ phút này vu phạn phạn ngự khí thái độ tạ quảng hành như mày nhìn chất nhi ánh mắt tạ quảng hành mang theo sắc bén cùng không ủng hộ. Yến Ca Nhi, ngươi nhưng suy xét được rồi. Diệp Ca Nhi chính là chúng ta tạ ra cốt đủ, không đến lưu lạc bên ngoài đạo lý, thật sự không được. Hắn tán thành dư thị thiện tâm, càng tán thành nàng một đường tới không rời không bỏ. Nhưng này đó tán thành, cũng không phải đại biểu chính mình liền cho phép nàng đến mang đi bọn họ tạ ra huyết mạch. Hắn cảm động với dư thị trả giá, có thể chấp thuận chất nhi cùng dư thị gương vỡ lại lành, lại quyết không thể cho phép tạ ra huyết mạch dẫn ra ngoài, hiện giờ bọn họ tạ ra đã sụp đổ, lại chịu không nổi thiệt hại. Đúng chi, này vẫn là chính mình xem trọng nhất chất nhi, bọn họ tạ ra có thể đỉnh lập đại lương gia chủ nhi tử. Nếu là bọn họ không còn nữa hợp, dư thị mang đi diệp ca nhi, vạn nhất tương lai nàng tài giá. Kêu kêu hắn yến ca nhi thể diện gì tôn nghiêm ở. Đến lúc đó, mặc dù bọn họ tạ ra không có thể sửa lại án xử sai xoay người, thế nhân cũng sẽ đối bọn họ tạ ra chỉ chỉ trò trò, tạ ra cũng lại không dám ngẩn đầu nha. Cho nên, có một số việc cần thiết kiên trì đến cùng. Tạ quảng hành ý tưởng là hảo. Lại không chịu nổi hắn phía sau có người kéo chân sau không vui nha. Không chờ tạ quảng hành nói xong, nghe xong toàn trường vương trinh, tay là khẩn lại khẩn, mấy độ muốn nói lại thôi. Chính mình nam nhân cái dạng gì, nàng rõ ràng, hiện giờ chính mình trên người tiền tài sở thừa vô nhiều, mà Diệp ca nhi lại không phải không có thân cha mẹ, hắn mẹ ruột cũng không phải không đau hắn, nhà mình hài tử đều dưỡng bất quá tới, nàng thật sự là không nghĩ lại nhiều dưỡng một ngoại nhân, húng chi hiện giờ tạ ra cùng cấp với tam phòng từng người phân ra nha cũng không biết trưởng phu đầu gốc vì cái gì như vậy cổ hủ. Thật thật cáu giận. Cũng may, trưởng phu nói bị chất nhi tạ thời yến kịp thời đánh gãy, liền nghe này đại chất nhi nói chỉnh trọng nghiêm túc. Nhị thúc chất nhi đã suy xét rõ ràng, hiện giờ chúng ta tạ ra như vậy, chất nhi cũng không tinh lực chiếu cố diệp ca nhi, hai tử đi theo tự mình mẫu thân là nhất thích đáng an bài. Nhị thúc chất nhi tâm ý đã quyết. Ngươi, hừ, hiến ca nhi ngươi đây là cánh ngạnh, học được ngẫu nghịch trưởng bối, hừ. Ta cái này đương thúc phụ quản không được ngươi, hành, về sau à, ngươi lại có chuyện gì, cũng đừng tới tìm ta. Liên tiếp lọt vào đả kích, sớm không có đã từng khí phách hăng hái tạ quảng hành, bị chính mình xem trọng, còn ký thác hy vọng trọng trách chất nhi như thế ngẫu nghịch, tạ quảng hành trong lòng cái kia khí nhà, lập tức vung ống tay háo, xoay người liền đi. Đi vài bước sau, nhìn thấy nhà mình nhi tử còn sững sờ ở đường trường không đổi kịp không nói, cư nhiên còn ý đồ cùng không nghe lời chất nhi nói cái gì, tạ quảng hành càng khí. Hắn hận hô thanh, khi thần ngươi còn sững sờ ở nơi đó làm gì, còn không mau đuổi kịp. Phần 64 Bởi vì chính mình bị phân đến cùng tạ thời Yến không tính xa cửa ải, vốn định cùng tạ thời Yến chào hỏi một cái, nói về sau bọn họ huynh đệ chi gian muốn nhiều hơn cho nhau ngâng đỡ tạ khi thần, không thể không ngừng trong miệng nói, chỉ xin lỗi nhìn đường ca liếc mắt một cái, vội vàng liền nhấc chân đi theo phụ thân hắn bước nhanh rời đi. Thời gian đã lâu một hồi tranh đoạt rốt cuộc rơi xuống màng tre, nhi tử rốt cuộc cướp được tay cho dù là tạm thời, Vu Phạn Phạn cũng vui vẻ a. Cả ngươi cao hứng liền cùng thoát cương con ngựa hoang giống nhau, lãnh người gần đây tìm một khách điếm đặt chân, ngày kế sáng sớm lên, nhìn đến Tạ Thời Yến thời điểm, Vu Phạn Phạn còn thực không khách khí đổi người. "Nha, Tạ Thời Yến, ngươi không phải chỉ có một ngày thời gian dàn xếp sao?" "Tiếc cái gì, ta bên này hảo thật sự, cũng không cần phải ngươi, ngươi chỉ lo đi ngươi quân doanh đưa tin đi." Nàng còn vội vã tìm người trong kinh tế mua phòng chí nghiệp. Muốn mau mau tại đây tam giang bên trong thành dàn xếp xuống dưới hảo quá năm đâu, thả không có thời gian cùng cái này, cùng chính mình không có bất luận cái gì quan hệ công cụ người lại rong rải vô nghĩa. Đến nỗi nhân ra hiện tại đi rồi, đến lúc đó tìm không thấy bọn họ ở đâu đặt chân, không thấy được nhi tử vấn đề. Vũ phạn phạn đó là cố ý quên đi. Nhìn trong lòng ngực nhãi con mắt trông mong nhìn hắn thân cha, có chút lưu luyến, rồi lại sợ hãi không dám qua đi, sợ chính mình đi liền tái kiến không đến mẹ ruột bộ dáng Vũ phạn phạn chỉ ôm nhãi con hống. Ngoan nhãi con, cha ngươi muốn đi quân doanh đưa tin, vội thật sự, thả không rảnh bồi ngươi đâu. Nhưng là không quan hệ, mẫu thân cùng ngươi tiểu cứu cứu còn có bốn mắt đều ở, ngoan bảo bảo không thể chậm chế đại nhân làm chính sự Nga, tới, ngoan nhãi con, cùng cha ngươi nói bái, ngạch, nói tái kiến. Diệp Nhi một chút cũng không biết mẹ ruột ở hống chính mình, nghe được mẫu thân như vậy vừa nói, ngoan ngoãn cấp nhà mình thân cha xua tay nói tái kiến, một chút cũng không đi xem thân cha trên mặt ú hoán. Người đã bị mẹ ruột ôm đi ra khách điếm, tiêu sái không mang theo một đám mây. Thuận lợi vùng thoát khỏi toàn bộ tạ ra người, ngại con trong ngực, vũ phạn phạn chỉ cảm thấy thiên đều lam, thủy đều bích, mấy ngày liền trên giới không ngừng tuyết đều đáng yêu ba phần. lãnh đệ đệ, nhi tử còn có bốn mắt lên phố đi ăn cơm sáng, ăn chính là địa phương đặc sắc đồ ăn mễ đậu hủ xứng bánh cam, ăn thời điểm thấy người ta chủ quán không đội, vũ phạn phạn còn thuận đường cùng nhân ra tìm hiểu một vài. Kết xong trướng, lãnh hai tiểu cùng đồng dạng ăn uống no đủ bốn mắt cùng nhau vu phạn phạn thẳng đến tam giang bên trong thành nổi danh kinh tế hành vu phạn phạn tới thời điểm bởi vì canh giờ thượng sớm duyên cớ kinh tế hành mới khai trường lại không đến náo nhiệt thời điểm hai gian môn mặt cửa hàng liền tốt năm tốt ba hoặc ngồi hoặc đứng hoặc chiêu thủy yên hoặc nói chuyện phím đánh thí mấy người nhìn thấy vu phạn phạn vào cửa mấy người ánh mắt đồng thời hướng tới bọn họ quét tới thấy ở phạn phạn một lớn hai nhỏ ngoài ra còn thêm một con cẩu kỳ dị tổ hợp Những người này thất vọng nhìn liếc mắt một cái liền không lại nhiều xem, tỉ như kia mấy cái nói chuyện phiếm đánh thí tuổi trẻ kinh tế. Ở bọn họ xem ra, vũ phản phản như vậy tổ hợp, nhìn nhưng không giống như là cái gì đại sinh ý đại khách hàng, rốt cuộc bọn họ đây chính là kinh tế hành, làm đều là mua bán bất động sản ruộng đất, thuê thải phong lốc cửa hàng, cùng với giúp đỡ tìm công cầm cố từ từ người môi giới đại sự. Trước mặt lớn lớn bé bé nương ba cái, còn mang theo điều cầu tử. A, nhìn liền không giống cái gì đứng đắn đại sinh ý. Vì thế, này đó trẻ tuổi kinh tế liền ngắm vu phản phản một hàng như vậy liếc mắt một cái, mấy người liền tiếp tục quay đầu liêu bọn họ đi, tiếp tục thổi phồng chính bọn họ là như thế nào như thế nào lợi hại, trước đó vài ngày lại là như thế nào như thế nào dựa vào ba tức không lạn miệng lươi bán đi cái gì, nói thành cái gì đại sinh ý, một chút không đem vu phản phản một hàng xem ở trong mắt. Duy độc ở trong góc ngồi sổm bị kia, đỉnh đầu vây quanh một vòng hắc lam bố khăn trùn đầu khăn, đang cúi đầu lộc cộc lộc cộc chịu thủy yên lớn tuổi Thấy tuổi trẻ kinh tế bọn hậu bối cũng chưa động, lão Hán phun ra mấy cái vòng khói, đem trong tay lão ông Trúc tử chế tắt Thủy Yên một thương hướng bên người một phóng, thẳng đứng dậy đi đến vu phản phản trước mặt chắp tay dò hỏi. Khách nhân tới chúng ta quản lý hành cái gọi là đâu ra? Cái gọi là rỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người, nhân ra thiện ý thành tâm hỏi, vu phản phản cũng cười thành tâm đáp. lão nhân ra, tới quản lý hành tự nhiên là tìm kinh tế nhà, không biết lão nhân ra ngại hay không là kinh tế nhà, nếu đúng vậy lời nói liền này một phòng mấy người thái độ chính mình khẳng định sẽ tuyển trước mắt lão nhân gia giúp đỡ chính mình tìm kiếm phòng ở thấy lão hán quả thực gật đầu vu phạn phạn lần thứ hai cười kia cảm tình hảo a không biết lão nhân gia ngài hiện tại có không có rảnh trên tay có không có có sẵn nhà cửa phòng viện tiểu phụ nhân tưởng tại đây tam giang trong thành tìm chỗ phòng ốc ác lão hán gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ nhìn nhìn vu phạn phạn ba người một cậu lão nhân chắp tay sau lưng gật đầu lại nói Nói vậy khách nhân không phải chúng ta tam giang thành người địa phương đi, tuy rằng cũng nói bọn họ này địa giới nói, lại vẫn là có điểm âm địa thượng sai biệt. Đáng thương vu phạt phạt, tuy rằng trải qua đêm qua cùng sáng nay thượng cùng dân bản sứ tiếp xúc, nỗ lực ở bắt chước sử dụng bản địa lời nói, ý đồ nhược hóa chính mình là ngoại lai người tình huống, rốt cuộc nơi nào đều sẽ có ma cũ bắt nạt ma mới tình huống phát sinh sao. Lại là bởi vì cách thời không địa vực, hoặc là chính là nàng chính mình xuyên qua đến một cái song song thời không. Chính mình đời trước phương ngôn lời tuy nhiên cùng nơi đây rất là gần, nàng cũng có thể hoàn toàn nghe hiểu được địa phương lời nói, còn sẽ nói, lại vẫn là có khác biệt, này không phải bị người lao kinh tế cấp nghe ra tới. vu phạn phạn vội cười hắc hắc, cũng không xấu hổ, chỉ khen tặng lao hà nói, ha ha ha, lão nhân ra ngươi nhãn lực cũng thật hảo, không hổ là lao kinh tế, ăn qua muối so với chúng ta ăn qua cơm đều nhiều, ngài là cái này, lợi hại nha. vu phạn phạn liên tục so chính mình ngón tay cái tán thưởng. Xem hạ lao hán cũng nhăn lại hắn kia trương lão ba ba mặt, đi theo hát hát cười. Rốt cuộc ai không thích bị người khen đâu. Bị cái nữ nha tử khen tạo, tâm tình tức khắc hảo bà phần hạ lao hán, một quán nghiêm túc trên mặt mang ra hứa tử ái hiền lành tới. Ha ha a không dám nhận, không dám nhận, bất quá là người lao thành tinh thôi. Ha ha a trở lại chuyện chính a, không biết đại nương tử này phong ốp, là tưởng thuê thải a vẫn là tưởng mua a. Đến, đều không kêu khách nhân, thăng cấp đại nương tử. Vũ Phạn Phạn cũng mừng rỡ cùng người thân thiết. Nhà mình nhi tử là không rời đi này tam giang thành, ít nhất ở chính mình không nghĩ tới biện pháp, không làm ra đại thành tích phía trước. Nhi tử là đừng nghĩ rời đi tam giang địa giới, này đặt chân nhà ở sao, có thể mua tự nhiên so thuê tới an ổn, bất quá lời nói lại không thể nói đã chết. Rốt cuộc chính mình vội vã đặt chân, nếu một mực chắc chắn muốn mua, vạn nhất không thích hợp đâu. Không nghĩ ai tể Vu Phạn Phạn liền nói, ta tưởng trước nhìn xem, thuê cũng đúng, mua cũng có thể chỉ xem thích hợp hay không, nếu lao nhân ra ngải trong tay có lời nói, làm phiền mang theo ta đi xem đi. Nga, như vậy à, lao hán gật gật đầu, kia thỉnh đại nương tử chờ một chút, thả làm lao hán ta trước nhìn một cái đi. Vu phạn phạn so cái xin cứ tự nhiên thủ thế, liền chỉ thấy lao đầu nhì con đôi tay, không nhanh không chậm đi đến mấy cái tuổi trẻ kinh tế nằm bò quay sau, thông thả ung dung nhảy ra quản lý hành đăng ký buồn, tìm được phong ốc cho thuê mua bán giao diện. Lại mở ra ở vào Tam Giang bên trong thành phòng ốc Phạm Vi quét vài lần, trong lòng đại khái có phổ sau, lão Hán khép lại to như vậy quyển sách, lại chắp tay sau lưng đi ra đến vu phạm phạm trước mặt. Lao đại nương tử lợi lâu, lao nhân ra khách khí. Bất mãn đại nương tử, chúng ta này Tam Giang thành nhân viên lưu động thiếu, cho nên phòng ốc mua bán cũng vô ý thường xuyên, cũng là đại nương tử tới xảo, lập tức bên trong thành nhưng cung mua bán nhà cửa có ba chỗ, thuê thải nhưng thật ra không ít, không biết đại nương tử trước xem loại nào. Vu Phạn Phạn nghĩ nghĩ liền hồi, vậy thỉnh lão nhân gia ngài mang theo ta trước xem mua bán nhà cửa đi. Cũng hảo, đại lao hán lấy chìa khóa, chúng ta này liền đi. Chờ lao hán quay trở lại cầm một chuôi chìa khóa, lãnh Vu Phạn Phạn rời đi kinh tế hành thời điểm. Phía sau mấy cái tuổi trẻ kinh tế, đôi mắt đều ghen ghét đỏ. Này Tam Giang bên trong thành phòng ốc đồng ruộng mua bán, nửa năm đều sẽ không gặp được một lần. Vốn tưởng rằng là tép diêu tiểu khách hàng, trong chớp mắt liền biến thành muốn mua phòng ốc đại khách hàng lạc còn bạch bạch tiêu này hơn nửa năm cũng chưa đại sinh ý khai trương hạ lao hán bạch bạch chiếm tiện nghi đi nhưng hối chết bọn họ mấy cái nếu là sinh ý thành bọn họ đây là tổn thất nhiều ít người trong phi a không chừng ăn tết tiền đều có lại nói vu phàm phàm tự nhiên là không biết phía sau quản lý hành mấy cái kinh tế hối hận ruột đều thành nàng một đường đi theo hạ lao hán vị này lão kinh tế đi ở tam giang thành phố lớn ngõ nhỏ vừa đi một bên nghe lão kinh tế cùng nàng nhất nhất giới thiệu trong thành tình huống định bạc mà nói một đường xuống dưới, Vu Phạn Phạn nhưng thật ra đối này Tam Giang Thành hiểu biết đại kém không kém không nói. bên trong thành ba chỗ phòng ở, Vu Phạn Phạn cũng xem không sai biệt lắm. cũng không biết có phải hay không đại tề sở hữu thành trì đều là giống nhau cách cục. này Tam Giang Thành cũng như Kinh Đô Thành giống nhau, huyện nha ở thành tây, bởi vì thành tây bên trái, mà cổ đại tả vi tôn sao, này không ngoài ý muốn, chỉ là làm Vu Phạn Phạn ngoài ý muốn chính là, này huyện thành cư nhiên cùng Kinh Đô Thành giống nhau, cũng là đồng phu tây quý cách cục. Chương 61 lộ bất bình đều có người dẫm Ba chỗ bất động sản cũng không biết lao kinh tế là như thế nào tưởng, chẳng lẽ là xem bọn họ nương mấy cái quần áo một mạng. Sợ bọn họ không có tiền. Cho nên nhân ra mang theo nàng xem đệ nhất chỗ bất động sản, là ở vào huyện Thành Thành Nam Bình dân khu, là ba chỗ bất động sản trung giá cả nhất tiện nghi, tự nhiên cũng là điều kiện kém cỏi nhất tồn tại. Nay chỗ nhà ở ở vào cửa chợ nhưng thật ra không xa, chỉ tiếp cá xà hôn tạp, chính mình lại là một cái người bên ngoài. Trời xa đất lạ, chính mình đó là sức lực lại đại, còn có bốn mắt ở, cũng không dám dễ dàng ở thành Nam đặt chân, huống chi nàng chính là thân tàng cự khoảng người. Lại một cái, thành Nam này chỗ tòa nhà chỉ có trong ngoài hai gian nhà ở không nói, còn đều là đầu gỗ nhà ở, lại bởi vì đằng trước là trước phố, vốn là chỉ có nhất tuyến thiên Minison, đã bị đằng trước hoặc hai tầng, hoặc ba tầng cửa hàng che đậy kín mít, sợ là liền chính ngọ cũng chưa nhiều ít chiếu sáng, tây nam ly rượu ở mức, lại không có ánh mặt trời càng thêm có vẻ này gian nho nhỏ cư là cơm u chặt trội, vũ phản phản tự nhiên không tính toán mang theo hai hải tử trụ như vậy cái điểm. Phương, vội khiến cho lão kinh tế lãnh nàng xem dư lại hai nơi. Đệ nhị chỗ bất động sản ở vào thanh Bắc, có điểm tới gần thành Bắc quân doanh đóng quân ngoại tường thành, nhà ở nhưng thật ra đá xanh thêm đầu gỗ làm thành đại tâm gian, nhà ở trước sau còn cắt có cái vài phần mà, nhìn có thể đệ nhất chỗ rộng mở nhiều, chỉ là đi. Nơi này sân tình huống cũng so thành Nam tốt hơn rất nhiều. Vu Phạn Phạn lại ghét bỏ nơi này sinh hoạt không tiện lợi, mua đồ ăn gì muốn đi thành Nam khá xa không nói. Vừa mới nàng tới thời điểm còn nhìn đến, này chỗ sân chung quanh nhân ra, ngoài phòng hài đồng chơi đùa ở mỹ, cách vách còn có phụ nhân lớn tiếng mắng đều làm Vu Phạn Phạn như mày. Đắc ý với đời trước xuất thân, đừng nhìn nàng nói địa phương lời nói không tiêu chuẩn, nhưng nghe lại một chút cũng không kém. Liên cách vách phụ nhân kia mắng chửi người đánh đá tư thế, miệng đầy âu nôn huyễn ngữ, tự nhận miệng độc Vu Phạn Phạn đều hổ thẹn không bằng. Người cổ có mạnh mẫu tam rời, liền chỉ để lại nhi tử cùng đệ đệ sáng tạo một cái tốt học tập trưởng thành hoàn cảnh. Chính mình tuy rằng làm không được nhân ra mạnh mẫu như vậy, như thế nào tích cũng không thể mua này chỗ sân giải. Hạ kinh tế, không phải nói còn có một chỗ sao. Phiên thoái ngài lão nhân ra lại mang ta đi cuối cùng một chỗ nhìn xem tốt không, nếu là nơi đó cũng không được. Vũ phạn phạn tính toán, bằng không trước thuê cái nhà ở, trở về sau trở đến thích hợp lại đổi. Đến nỗi đi ngoài thành trụ. Ở không hiểu biết địa phương tình huống tiền đề hạ, không xác nhận phụ cận người miền núi, đồng dân, mầm dân xung đột có thể hay không tùy thời phát sinh, có thể hay không có nguy hiểm dưới tình huống, nàng tạm thời là sẽ không suy xét, mặc dù trong kế hoạch còn vội vã thiết đi mua điền chí mà nàng tạm thời cũng sẽ không suy xét ngoài thành an ra. Hạ kinh tế thấy ở phản phản còn muốn tiếp tục xem dư lại kia một chỗ, thân là một cái kinh tế, an chính là này một hàng cơm, tự nhiên không có gì không tốt. Lão Hán gật đầu, khóa này chỗ sân đại môn Lênh vu phạn phản hướng Thành Đông đi, biên đi còn biên hảo tâm nhắc nhở vu phạn phạn một câu. Đại nương tử, dư lại một chỗ bất động sản chính là ở Thành Đông. Lúc trước trên đường, Lao Hán ta liền cùng ngươi đề qua chúng ta này Tam Giang Thành cách cục đều nói Đông Phú Tây Quý, tuy rằng nói này Thành Đông không phải đô tư tướng quân, cùng huyện thái gia như vậy quý nhân đặt chân địa giới, nhưng là trụ Thành Đông người, cũng đều là ta Tam Giang Thành có uy tín danh dự nhân vật, cho nên này cuối cùng một chỗ ở vào Thành Đông phong ốc sao, kia giá cả đã có thể Nàng còn tưởng rằng là chuyện gì đâu, nguyên lai chính là bạc vấn đề. Bạc sao, khác không nói, liền chính mình trên người này đó, ở to như vậy kinh đô thành khả năng bài không thượng hào, nhưng tại đây tam giang thành sao, nàng tự nhận là mua cái đại trạch viện, mua cái thôn trang đồng ruộng gì đương cái đại địa chủ, kia vẫn là ổn định vững chắc. Vũ phạn phạn liền an đối phương tâm, đương nhiên, chi nhân chi diện bất chi tâm, vì không bị người có tâm theo dõi, cũng là vì tự bảo vệ mình tại không lộ bạch đi. Vũ Phạn Phạn lại không thể không đem công cụ người lôi ra tới lưu một vòng. Nàng cũng chưa nói tạ thời yến chân thật tình huống, càng không dám biểu lộ thứ này là lưu đại phạm, chỉ đối kinh tế thay đổi cái cách nói nói. Nhà ta hài nhi thân cha là quân sĩ, lời này nói có kỹ xảo, là hai tử cha, lại không phải nàng Vu Phạn Phạn người nào không phải. Khả nhân lao hán không biết nha. Cũng chỉ nghe Vũ Phạn Phạn tiếp tục làm cho đại lừa dối. Hai tử cha mới bị phân công đến này tam giang thành tới đóng quân. Tiểu phụ nhân liền lánh hải tử đi theo đến đây là hộ, tất nhiên là bán đã từng phòng ốc đồng ruộng tới ăn ra, cho nên lão nhân gia chỉ cần ngài nói này chỗ sân thích hợp, chúng ta cũng là tưởng tận lực ăn xong. Nga nga nga, nguyên lai là quân sĩ lao ra ra của nhà. Ha ha ha ha, thất kính thất kính. Hoàn toàn bị vu phản phản nửa thật nửa giả, nửa che nửa lộ nói lầm đạo hạ kinh tế, nào biết đâu rằng vu phản phản cố ý ẩn hạ chân tướng. Nàng đúng vậy thí quân quyến. Còn quan quyến đâu? Tám cột đều đánh không, cũng may nàng sẽ làm ra vẻ. Hắn liền tưởng A, nếu là có thể mang theo gia quyến tới tùy quân người, kia tự nhiên liền không phải tiểu bình tiểu tốt ta. hơn nữa mặc dù là tiểu bình tiểu tốt, kia cũng đều không phải bọn họ như vậy bình dân bá canh có thể trêu chọc. kết quả là, hạ kinh tế thái độ càng là tốt hơn ba phần. Nói lên thành đông này chỗ nhà cửa A, đó là thật sự hảo, loại nào đều hảo. Nhà ở chính là chúng ta tam giang bên trong thành khó được gạch xanh nhà ngói, nhà chính. Thiên sát đều đầy đủ hết không nói. Đông xương vẫn là cái hai tầng tú lâu, là nguyên chủ nhân chuyên môn cấp trong nhà kiểu dưỡng nữ lang cái. Bởi vì nam chủ nhân năm ngoái chúng cử nhân cả nhà đều rời hướng nhạc dương quận đi, nay nhà cửa liền không xuống dưới. Năm nay nghe nói chủ gia muốn hướng kinh đô thành đi đi thi, bởi vì bạc không thuận lợi, lúc này mới phái người hầu lại đây, đem trong thành này phong ốc quải ra tới bán. Nghe lao hán giới thiệu, Vu phản phản đã trước đối này chỗ chiếm địa diện tích quảng, còn có kiến trúc tài liệu đều tốt sân có hứng thú. Không vì cái gì khác, này Tam Giang thành A kỳ thật chính là một cái đầu gỗ thành, có thể nói, trừ bỏ tường thành, còn có quan to phú hội trong nhà là gạch đá xanh ngói ngoại, đó là duyên phố hai bên cửa hàng, tuyệt đại đa số đều là một chế kết cấu, kia cư dân sở trụ phòng ốc liền càng không cần phải nói. Hiện giờ cái này nên đại, đó là này Tam Giang thành lưng dựa Tam Giang tuyệt không thiếu thủy, trong thành cũng là giếng nước dòng suối nhỏ đàn sen tới lui, lại cũng vô pháp nói, một khi hỏa hoạn khởi, nơi này là có thể bảo toàn đến xuống dưới. Này đó bề ngoài soát dầu cây chậu đầu gỗ nhà ở, ở cái này không có phòng cháy cục cứu hỏa đội cổ đại, Vu Phạn Phạn cũng không dám dễ dàng vào ở đầu gỗ phòng ở, mặc dù chính mình biết nó lại hảo, lại đông ấm hạ lạnh, chính mình lại thích, kia cũng không thể. Đi rồi một đường, liền Đông Thăng đều đi mệt bị bốn mắt bối ở trên lưng, theo sát ở đã đem Diệp Ca Nhi sửa ôm vì bối tỷ tỷ phía sau, rốt cuộc, bọn họ một hàng đến cuối cùng muốn xem này chỗ bất động sản. Này hạ lão kinh tế quả thật là cái thành thật người. Vừa rồi giới thiệu thật đúng là không có khuyết đại, này chỗ Tây Nam Điển hình sân, tuy rằng chỉ là tiến sân, nhưng là trước sau đều có to như vậy sân, cung cấp vũ phản phản trồng rau, loại dưa, trồng hoa đều cũng đủ không nói, tiền viện nhà chính, cửa sổ hạ, còn có một đạo xuyên qua thiên sát, trực tiếp liên nhận được phòng bếp hành lang, mà hành lang hạ cư nhiên còn có từng cây dây nho mạ. Lấy chính mình chuyên nghiệp ánh mắt tới phán định, này dây nho không tồi, nếu không phải trước mắt là tiêu điều vào đông, đợi cho ngày mùa hè. Nơi này tất nhiên là quả nho mãn giá lục mang ấm. Hơn nữa càng làm cho Vu Phạn Phạn vừa lòng chính là, trừ ra chính phòng tam gian to rộng nhà chính, cùng với hai sườn các tam gian so nhà chính lược tiểu nhân thiên sát ngoại, sân phía sau phòng chất ủi, nhà sĩ chờ phương tiện đầy đủ hết, hơn nữa ở phòng bếp một bên, gian nho phần đuôi, cư nhiên còn có một ngụm giếng nước, liền hạ kinh tế đánh đi lên thủy nếm nếm, cư nhiên vẫn là khẩu nước ngọt giếng, Vu Phạn Phạn nháy mắt lại vừa lòng bà phần. Lại một cái, hạ kinh tế trong miệng tú lâu Tuy rằng nói hai tầng là gạch mùa hôn đắp kết cấu, nhưng là không quan hệ à. Chỉ cần chính mình chú ý chút. Đêm này tú lâu hai tầng cải tạo thành thư lâu. đem viên động ánh trăng muôn đổi thành rơi xuống đất môn, Lại đặt ở tạ tạ mỉ cùng sofa lười. Đến lúc đó mặc kệ là vào đông vẫn là mùa hè. Bọn họ ở phía trên đọc sách, phẩm trà, thưởng tuyết, xem hoa, cắn cắn hạt dưa, uống điểm trà sữa. Kia đến là cỡ nào cá mặn thích lý sự tình. Vu phản phản đối này chỗ sân quả thực vừa lòng không thể lại vừa lòng càng xem càng vừa lòng vu phạn phạn liền trực tiếp hỏi giới, hạ kinh tế, không biết viện này định giá bao nhiêu a Bởi vì kiêng kỵ vu phạn phạn là quan quyến, thêm chi hạ lao nhân vốn là không phải cái cố định lên giá hư kinh tế, dựa vào buồn phận thành thật làm nửa đời người kinh tế hắn, chào giá cũng không cao, chính là dựa theo chủ gia yêu cầu, ở bọn họ quản lý hành đăng ký giá cả báo. Viện này, chủ gia chào giá 222, hơn nữa quản lý hành nằm cái điểm triệu hồng, còn có đi nha môn đổi khế thư phí dụng, Tổng cộng muốn 236 a À, 236 hay, cùng chính mình hối lộ mã đại điển cùng cựu ra bạc cũng không sai biệt lắm a. hơn nữa này giá hàng, có thể so kinh đô thành thấp chạy đi đâu. Hạ kinh tế lại không biết vu phản phản một tiếng A cũng không phải ngại quý, lao đầu nhi cũng là thấy ở phản phản ý động, thập phần tưởng đem này không đã hơn một năm sân cấp bán đi, bọn họ quản lý hành cũng hảo tỉnh nguyệt nguyệt tới chăm sóc quét tước, chính mình cũng cũng may năm trước cuối cùng tránh so bạc hảo qua năm, hạ lao nhân vội vàng nói. Đại nương tử, kỳ thật này thật không quý, ngài xem viện này nơi đoạn đường, còn có này diện tích, này phong ốc thủ công dùng liêu, còn có này trước chủ gia may mắn, ngài trong nhà không còn có hai tiểu làng quân đâu, chẳng lẽ liền không nghĩ dính dính trước chủ gia quang, tương lai cũng đưa hai tiểu làng quân đọc sách biết chữ, khoa cử xuất sĩ, thăng quan phát tại sao? Cái này nàng thật đúng là không nghĩ, chứ không nói nàng xem như nhìn ra, nhà mình đệ đệ tuy rằng thông minh, cũng ái đọc sách, nhưng là so với đọc sách, hắn càng ái tập võ. Khoa cử gì đó, đối với cái này đệ đệ, vu phạn phạn hoàn toàn là chăn dê ăn cỏ tùy hắn đi. Hắn nếu là tưởng thảo, chính mình đập nổi bán sắt cũng đưa hắn đọc đi xuống, nếu là không nghĩ, chính mình cũng sẽ không miễn cưỡng hắn, chỉ cần hắn không phải thất học, hiểu được đạo lý, thông đến viết văn thì tốt rồi. Đến nỗi trên lưng đã say xưa đi vào giấc ngủ nhai con. Hắn đời này, nếu vô tình ngoại, toàn quân nhập ngũ mới là hắn đừng ra, khoa cử nhập sĩ gì đó, ở tạ ra không sửa lại án sử sai phía trước kia không khác là người si nói mộng. Đương nhiên, này đó vu phản phản tự nhiên là sẽ không theo trước mặt lao kinh tế nói. Phần 65 Thân là một cái người mua, sẽ không có kẻ mặc cả người mua không phải hảo người mua. Lại thân phụ cự khoảng, hơn 220 lại là 9 châu mất sợi lông, nhà cửa ở nàng xem ra lại tiện nghi, này nên trả giá vẫn là muốn trả giá. Nói nữa, cái gì hảo nhà cửa, nếu chủ gia thiếu tiền, này nhà ở năm ngoái liền không, đã hơn một năm cũng chưa bán đi. Thuyết minh nó cũng không đoạt tay sao. Vũ phạn phạn cũng trầm ổn, nhẫn mại tính tình cùng lao hàn nghiến răng. Hạ kinh tế, này phòng ở hảo là hảo, ta cũng rất thích, chỉ là đi. Vũ phạn phạn bùn bùn chọn một đống lớn tật xấu, cùng hạ kinh tế có kẻ mặc cả. Phòng trưng là bán phòng người thật vội vã dùng bạc muốn nhanh lên đem phòng ở bán đi, nếu không nữa thì là mỗi cái bán đồ vật nhân tâm đều nắm chắc giới, nâng ra tới giá cả chính là cho người ta trả giá. Cuối cùng xem vũ phạn phạn thật sự thành tâm muốn mua. Vũ phạn phạn dựa vào ba tốc không lạn miệng lưỡi, chính là thành công còn rất 262, hoa 212 giá cả, thuận lợi bắt lấy này gian sân, tốc độ mau đến cùng ngày liền hoàn thành giao dịch, từ trong nha môn bắt được khế đất đỏ, làm việc tốc độ chuẩn cờ mờ giờ. Duy độc làm Vu phạn phạn đáng tiếc chính là, chính mình liền không cái kia hảo mệnh, đụng tới muôn vàng trong tiểu thuyết mua phòng đến tránh gia cụ, đến trong phòng tàng bảo trời dáng bánh có nhân. Nhân ra người hầu tiếp bạc sau. Tự nhiên suốt đêm liền đem viện này sở thừa không nhiều lắm ra cụ toàn bộ dọn không không nói, liền phòng chất tuổi dư lại một cái sọt than tuổi, còn có nửa xe tuổi lửa nhân ra cũng chưa buông tha, chính là kéo ra ngoài chính mình xử lý cũng chưa tiện nghi nàng vu phạn phạn, cũng không biết là chính mình trả giá còn tàn nhẫn đâu, vẫn là này bán ra là cái nghèo đến liền tuổi lửa tiền đều không buông tha chủ. Ai, xem ra a, này thế đạo trong tay không bạc, liền đi thi đều khảo không dậy nổi nha. Nhìn nhà chỉ có bốn bức tường tân gia. Vũ Phạn Phạn cảm khái và ngàn, đại môn một buộc, chính mình đem to như vậy ra đều đi dạo một vòng nhìn hạ, nàng nhà này thật là đồ đến giận sôi, liền nhà bếp hai khẩu tường liền trên bệ bếp nồi đều bị người xốc đi, một cây thảo cũng chưa cho bọn hắn lưu lại. Tân gia tới tay, suốt đêm chuyển nhà Vũ Phạn Phạn, ban đêm là dựa vào tiểu tứ luân thượng gia sản, thành công ở chính mình tân gia cắm trại ngủ dưới đất, phút cuối cùng đi vào giấc ngủ trước, Vũ Phạn Phạn nhìn trống rỗng ra, nàng còn không quên lôi kéo đệ đệ cùng nhãi con thở dài. bọn nhỏ Đêm nay chúng ta đi ngủ sớm một chút, chờ tới rồi Minh cái sáng sớm, chúng ta liền phải vội lên làm, trong nhà gì đều thiếu, lập tức lại muốn ăn Tết, chúng ta đến nắm chặt thời gian chọn mua mới thành. Không nói cái khác, gạo thóc muốn đi, gia cụ muốn đi. Thính hợp bếp mắt kích cỡ nồi sắt, trong phòng bếp ra hỏa sự, còn có nấu cơm buổi rậm, còn có trước mắt không đến thay đổi xi mĩi rải vớ vân vân, này đó đều là muốn đẩy làm đi. Bọn họ thả vội vàng đâu? Đến đuổi ở đêm 30 trước kia, Ít nhất đại khái đem cái này ra nhặt đảo ra tới, ít nhất nếu có thể sinh hoạt mới thành. Không được, thời gian khẩn, nhiệm vụ trọng, đông thăng, minh cái ngươi cùng tỷ phân công nhau hành động. Hiện giờ ngươi cũng nhận biết không ý tự, ngày mai chúng ta cùng nhau ăn sau khi ăn xong, tỷ cho ngươi tiền, cho ngươi liệt trương đơn tử, ngươi mang lên bốn mắt giúp tỷ chọn mua một chút. Nhưng là đông thăng ngươi nhớ kia, chúng ta mới đến trời xa đất lạ, lại vội vã chọn mua, quay đầu lại đó là bán ra nói lại ba hoa chích chòe, ngươi cũng đừng ra khỏi thành liền ở trong thành mua biết không lại một cái mua đồ vật nhiều lại trọng, tỷ như này tuổi lửa đông thăng ngươi nhưng ngàn vạn đừng thể hiện chính mình bối thà rằng dùng nhiều hai tiền làm chủ quán đưa trong nhà tới là được Đúng rồi chúng ta còn phải mua đem đại khóa khóa cửa mình cái dùng trên xe tiểu khóa chức dùng chìa khóa chính ngươi có đến lúc đó ngươi cấp đưa hóa chủ quán mở cửa nếu là gặp được hàng xóm ngươi cũng nhiệt tình tiếp đón chút chờ vội xong đã nhiều ngày giản xếp không sai biệt lắm tỷ liền mang theo các ngươi đi bái kiến bọn họ Vũ Phạn Phạn lại nhải, thiên mã hành không công đạo, nghĩ đến đâu nói đến nào. Cũng may Đông Thăng cũng không chê phiền, nằm ở một bên túi ngủ, khuôn mặt bị lò sưởi trong tường nướng nóng hầm hập, một bên nghiêm túc nghe tỷ tỷ công đạo, Đông Thăng một bên còn liên tục gật đầu phụ họa Ngày kế sáng sớm qua loa ăn qua cơm sáng, Vu Phạn Phạn chính mình dùng sọt cong lên bọc đến kín mít ngay con, làm Đông Thăng mang lên bốn mắt, tỷ đệ hai liền phân công nhau xuất phát. Đông Thăng đương khất cái trà trộn phố phường lớn lên, người thực cơ linh, hơn nữa có bốn mắt đi theo. Dễ dàng không ai khi dễ được hắn, mà hài tử trong tay kia trương đơn tử thượng, Vu Phạn phản làm hắn chọn mua đều là như củi lửa, than tuổi, đồ làm bếp chờ đồ vật, mà Vu Phạn Phạn phía chính mình càng là thời gian khẩn nhiệm vụ trọng. Nàng đến đi ra cụ cửa hàng chọn mua gia cụ, không nói cái khác, ít nhất trước mắt phải dùng tỉ như ngủ giường, ăn cơm bản từ từ này, đó đơn giản nhất cơ bản đến chạy nhanh lấy lòng, đến nỗi mà khác, về sau có thời gian đều có thể chậm rãi thêm vào. mắt khác bọn họ tổng không thể lão ngủ tối ngủ đi. Nay một đường đi rồi mau ba tháng đâu, lại như thế nào yêu quý, túi ngủ đều có một cổ tử hương vị, nên tháo giặt phơi nắng mới là, cho nên ngủ phô đệm chăn đến mua, trên người tắm rửa áo đông đến mua. Trừ cái này ra, chính mình xe con thượng, từ khi tiến vào tây nam địa dưới sau, nàng phát hiện tiến vào vùng núi bởi vì vận chuyển không tiện, trong núi ăn muối thực thành vấn đề, vì thế ở Nhạc Dương quận thời điểm, nàng liền tốn số tiền lớn một hơi mua rất nhiều muối tinh, muối nhiều, như xe liền như vậy đại, ăn đổ vật tự nhiên liền trang thiếu. Tối hôm qua sáng nay ăn hai đốn, xe con chứa hàng hoàn toàn thấy đấy, lương thực tương dấm du từ từ, đều nhu cầu cấp bách thêm vào. Nếu không phải như thế, chính mình cũng sẽ không theo đông thang phân công nhau hành động. Vu phản phản kế hoạch thực hảo, có Nhi Tử, hồi đốt hôm qua mua phòng hạ kinh tế cùng nàng giới thiệu tình huống, trước tiên đi ra cụ cửa hàng, định rồi hai chiếc giường, hai cái tủ quần áo, một trương ăn cơm bàn vuông liên quan bốn đem ghế, cộng thêm tiểu nhị cực lực đề cử một trương bàn trang điểm, hai cái sửa ấm thùng. Thấy chính mình một hơi mua nhiều, lại là cuối năm sinh ý, tại gia cụ biết không khởi sắc dưới tình huống, trưởng quay cấp vu phạn phạn giảm miễn đánh ghế không ít tiền bạc, vu phạn phạn cũng đại khí, cho tiền đặt cọc, cho đưa hóa địa chỉ, ước định hảo đưa hóa thời gian, Cầm Văn Khế liền ra gia cụ hành, chuẩn bị. Tiếp theo đi mua xiêm y địa điểm chăn. Kết quả mới nhất chân ra gia cụ hành, rất xa, vu phạn phạn liền nhìn đến đường phố đối diện nam tạm hành bên ngoài hợp lại một đống người, đây là có náo nhiệt. Vũ phạn phạn vốn là không nghĩ đi xem náo nhiệt, rốt cuộc chính mình đuổi thời gian A, không công phu hạt chỉ hoãn. Chỉ sờ sờ phía sau có nhai con, xác nhận hảo nhai con không đông lạnh, đem hài tử bọc nắm thật chặt, mũ mang kín mít chút che khuất lỗ thai nhỏ, cấp hài tử trong miệng tắc khối bánh trưng đường, vũ phạn phạn cong lên sọt liền tính toán rời đi. Nàng nhưng thật ra không nghĩ xem ra, lại không chịu nổi muốn nhìn náo nhiệt người nhiều nha. Ngay cả phía sau ra cụ hành mấy cái tiểu nhị, đều bị đối diện nam tạp hành động Điểm mũi chân ở nhà mình cửa tiệm xem náo nhiệt đều không phả mãn, thấy chính mình trưởng quầy cũng đi xem náo nhiệt đi, bọn họ cũng vội một tổ ong hướng đối diện dũng đi. Mới vừa bán ra cửa hàng môn vu phạn phạn lập tức đã bị phía sau tiếp trước tiểu nhị vô ý đụng phải cái lão đảo, lập tức đem nàng người đụng vào trên đường phố, được nhân ra tiểu nhị liên tục xin lỗi, thấy ngại con không có việc gì, vu phạn phạn cũng không tích cực, phất tay tỏ vẻ không quan hệ, xoay người phải đi khi, mặt đường thượng lại là một đám tử người một tổ ong chào dân mà đến. Hảo sao, lúc này người thật sự nhiều, bốn phương tám hướng chào dâng mà đến người buôn bán nhỏ, một đám vội vàng tò mò bộ dáng, thật liền cùng đuổi đại tập xem tuồng giống nhau náo nhiệt. Vu phạn phạn vì bảo vệ phía sau nhái con, vô ý đã bị dòng người bí mật mang theo, đi tới náo nhiệt phát sinh nam tạp hành cửa. Đến, này náo nhiệt nàng là không xem đều đến xem. Cũng không biết có phải hay không khí hậu cùng gen vấn đề, trước mắt thân thể này sinh với phương Bắc, khéo phương Bắc, đánh tiểu cũng không mệt quá miệng. Vóc dáng tự nhiên so trước mắt tây nam rất nhiều người đều cường, nàng đánh giá có 1m66 đều, thậm chí so có chút cái địa phương nam nhân đều cao chút. ỉ vào thân cao ưu thế, sức lực lại đại, vì che chở nhi tử, nhân ra đẩy nàng, xin lỗi vu phạm Phạn không so đo, chưa cho nàng xin lỗi nàng liền cường thế đẩy trở về. Ở như vậy xô xô đẩy đẩy gian, không nghĩ xem náo nhiệt vu phản phản, cư nhiên không thể hiểu được đã bị tễ tới rồi trước nhất đầu, thậm chí còn chiếm cứ khán đài xê vị. Nàng cũng là hết trô nói rồi, có tâm phải đi đi, quay đầu nhìn đến phía sau đen nghìn nghịt một mảnh chính nóng lòng muốn thử, ngẩng đầu thăm náo vây xem đầu dưa, vũ phạn phạn quyết đoán từ bỏ, không yên tâm trở tay đem sau lưng nhãi con ôm đến trước người tới, nàng cũng không nổi, một bên hống ngai con, một bên xem náo nhiệt. Nam tạm hành trước, một cái ăn mặc lụa y y, lưu trữ dâu hình trừ bát, khiếp song mắt nhỏ trung niên nam nhân, lanh phía sau hai tiêu ngạo tiểu nhị, chính vẻ mặt không khách khí giận trường kinh thường. Bọn họ nhà mình cửa tiệm một nam một nữ hai người thiếu niên. Hắc. Ta nói các ngươi hai vật nhỏ, đừng dứt khoát vu khống người, ta này nam tạp hành chính là tại đây tam giang thành khai vài thập niên, là trong thành nổi danh hảo danh tiếng, ta đường đường chính chính cả đời ý người, cũng không thể bị hai người các ngươi tiểu nhi chống dông vu khống bôi đen. Ta phi, chúng ta mới không có vu khống bôi đen ngươi, ngươi chính là cái người xấu, các ngươi cửa hàng chính là cái hấp điếm, phát ra phẫn nộ phản bác, là mỗi người tử cao chút. Mặt nhìn có chút hắc chắc nhịch thiếu niên. Theo hắc mặt thiếu niên vẫn nộ rơi xuống, hắn bên người đầu bao màu làm tam giác khăn vải, bên hai còn từng người rũ hai điều bánh quay trèo biện, trắng nón trên mặt còn rơi xuống mấy viên tàn nhang thiếu nữ vội vàng bổ sung chứng minh. "Chính là, các ngươi chính là Hắc Điểm. Chúng ta huynh muội rõ ràng khiêng hai đầu lộc vào ngươi cửa hàng, lúc trước cùng ngươi rõ ràng nói tốt muốn bắt muối cho chúng ta giao dịch, chúng ta huynh muội tin ngươi, vào ngươi cửa hàng, kết quả ngươi thu chúng ta lộc liền trở mặt không biết người." Ngươi cái đồ tồi, không chỉ có không cho chúng ta muối, còn tưởng mội hạ chúng ta lộc Ngươi người này không thành thật, chính là người xấu, chính là hắc điểm. Bị hai anh em như vậy một náo, thấy nhà mình cửa hàng ngoại lập tức cùng đổ như vậy lao những người này tới xem náo nhiệt, này lùa y y dâu hình chữ bắt cũng đen mặt, chỉ vào đứng ở nhà mình cửa tiệm không thuận theo không buông tha hai huynh muội cấp biện. Hắc, hai nhai danh, nói các ngươi, các ngươi còn hăng hái không phải. Ta nhưng không gặp các ngươi trong miệng cái gọi là lộc Ta này cửa hàng bên trong cũng chưa từng gặp qua cái gì lộc, nếu là không tin, ta có thể phóng đại gia hỏa đi vào nhìn một cái, ta chu mẫu người hành ngồi ngay ngắn đến chính, các ngươi nhưng đừng ỷ vào tuổi con nhỏ, liền dứt khoát cho ta bắt nước bẩn. Ai u là ai, nếu trưởng quầy đều dám nói như vậy, khả năng thật là này hai người thiếu niên đang nói dối. Chính là, bằng không nhân ra trưởng quầy cũng sẽ không rộng mở đại môn dám để cho người cha. Lùa ý kìa dâu hình trừ bắt không hổ là khối láo khương, hoặc là đoan chắc này huynh ngội một bộ chính nghĩa lấm nhiên rộng mở môn, không có gì không thể làm người xem bộ dáng, nháy mắt liền đem cửa tiệm huynh muội hai người đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Mọi người chỉ chỉ trò trò, từng đạo ánh mắt truyền đến hoài nghi cùng không tín nhiệm, làm huynh muội hai người khí đỏ mắt, mặt đen thiếu niên càng là bạo phát, miệng đây ồ nào, chúng ta chính là bối, chính là bối, rõ ràng hai đầu lẩu, chúng ta huynh muội hôm qua thật vất vả mới săn, nay cái sáng sớm bối vào thành tới, như thế nào sẽ không có? Rõ ràng rất muốn nói rõ ràng giải thích rõ bạch, đáng tiếc hắn từ trước đến nay ăn nói vụ về, trong miệng lặp lại chính là như vậy câu nói, chẳng sợ ồn ào nào lại cao giọng, đều bị bao phủ ở mọi người chỉ chỉ trò trò chung. Bên cạnh thiếu nữ nhìn so ca ca chờ một chút, lại đồng dạng là gấp đến đỏ mắt hồng, nắm thành nắm tay tay lòng khẩn, khẩn tùng, nhìn bậc thang vẻ mặt mang cười, một bộ bày mưu lập kế dâu hình trừ bác, thiếu nữ cắn răng hung hăng giận chừng dâu hình trừ bác. Người này vương bát dâu hư thật sự. Hắc tâm can nhi Khi dễ chúng ta huynh muội niên thiếu, người lương tâm liền sẽ không đau sao? Nha A. Lời này Vu Phạn Phạn nghe quần thai, lại cũng nghe đến lắp đầu. Nàng không khó nghe ra hai anh em trong lòng ủy khuất, nhưng lương tâm có thể hay không đau. Vu Phạn Phạn nhìn phía trên dâu hình trừ bác, thực hiện nhiên, nhân ra là sẽ không đau, bởi vì thứ này chính mình nhìn, nhưng không giống như là cái gì có lương tâm chủ. Giảng thật, Vũ Phạn Phạn tuy rằng sẽ không xem người, chính mình không nhìn thấy tiền can, cũng không biết vì sao. Nàng lại là tín nhiệm này hai anh em, bọn họ đôi mắt không giống như đang nói dối, ngược lại là kêu lũa y y hay dâu hình chữ bác, cho nàng cảm quan thật không tốt. Cũng không biết là xuất phát từ cái gì tâm lý, rõ ràng đều không nghĩ sen vào việc người khác nàng, khác biệt với ở đây sở hữu chỉ biết xem náo nhiệt mà sự không liên quan mình ăn dưa còn chúng, vu phạn phạn đột nhiên liền ra tiếng nói. Các người hai bên mỗi người mỗi ý, khắc khẩu không thôi, hoàn toàn không cần thiết, các ngươi nói ai thiệt ai giả, kỳ thật chỉ cần vừa hỏi liền biết. Vũ phạn phạn lời này vừa nói ra, tranh chấp hai bên ánh mắt sôi nổi rừng ở vũ phạn phạn trên người. Như thế nào hỏi, hai anh em nghe vậy, hai mắt không khỏi sáng ngời, đồng thời nhìn vũ phạn phạn vẻ mặt vội vàng. Mà lụa ý kìa dâu hình trừ bắt nhìn đến cư nhiên có nhàn sự lao ra tới làm dối, hắn bông dưng trong mày, trên cao nhìn xuống, thực không khách khí quát lớn vũ phạn phạn, ngươi là cái nào? Ngươi một nữ tắc nhân ra, không hảo hảo ở nhà thêu hoa rửa sạch, tới bên ngoài ném người nào, hiện cái gì mắt? Nghe được dâu hình trừ bắt mắng chửi người, từ đầu đến cuối đều ở bị khi dễ, đều không có bị tín nhiệm, còn vẫn luôn bị chỉ chỉ trò trò hai anh em, cũng không rảnh lo truy vấn vu phản phạn, song song thay đổi tầm mắt, giận chừng mắt dâu hình trừ bắt chỉ trích, ngươi cài ý xấu gan như thế nào còn mắng chửi người, buồn lao ra liền mắng như thế nào làm. Vu phản phạn lại bị dâu hình trừ bắt ác thanh ác khí chỉ trích cấp tức điên, dầm dầm chân, nàng thao một ngụm dần dần thuần thụ địa phương lời nói, liên tục cười lạnh khí chàng toàn bộ khai hỏa. Tôi có chút bất cần đời trạng thái, lộ bất bình đều có người dẫm. Dâu hình trừ bác bị rỗi một nghẹn, chỉ vào Vu Phạn Phạn run rẩy môi, dẫn trưng mắt hắn một đôi mị mị lao thử mắt, khởi hai má phát run quá lớn, "Ngươi, ngươi, ngươi cái gì ngươi? Ngươi trước cấp tỉ câm miệng đi." Vu Phạn Phạn không khách khí đánh gãy cái này khinh thường nữ nhân rất dữ, chỉ nhìn về phía tức giận ủy khuất huynh muội hai người nói, "Ta thả hỏi ngươi, các ngươi huynh muội hai người là từ đâu cái cửa thành vào thành? Chỉ cần các ngươi không nói dối." Chỉ cần các ngươi thật sự bối lộc vào thành, lộc như vậy đại đồ vật, vẫn là hai đầu, tất nhiên thấy được. Các ngươi dọc theo đường đi từ cửa thành bối ở đây, tóm lại có người có thể thấy, không được liền ven đường đi hỏi một câu, tóm lại sẽ có người hảo tâm nguyện giúp các ngươi làm chứng. Thật sự không được, không còn có thủ cửa thành các quân sĩ. Bất luận kẻ nào vào thành đều phải qua cửa thành, đều phải bị thu thuế, các ngươi khiêng lộc tiến vào như vậy thấy được, nhân ra thủ cửa thành quân sĩ tự nhiên nhớ rõ người, nếu là lại không được cũng chưa người không mở miệng giúp các ngươi chứng minh, kia không phải còn có nha môn. Đều nói huyện Thái Gia là thanh thiên đại lao gia người huynh muội hai người liền đi kích chống cáo quan, ta còn cũng không tin, hai đầu sống sờ sờ lộc, còn có thể ban ngày ban mặt liền không thấy lạc. Nếu không nữa thì, ở đây phụ lao hương thân nhóm, không biết vị nào hương thân nuôi trong nhà cầu tử. Không bằng cầu hương thân giúp đỡ dắt hai điều cầu tử tới, làm chúng nó nghe vừa nghe này hai hài tử trên người khí vị, nếu là bọn họ thật bối lộc vào thành. Cậu tử theo mùi vị tổng có thể tìm nhìn thấy. vu phạn phạn bị khơi dậy bạo tính tình, rơi xuống đất có thanh, thấy chính mình càng nói trên đài lùa y y dâu hình chữ bắt sắc mặt càng khó xem. Này một chút không cần vu phạn phạn nói cái gì nữa, xem náo nhiệt người cũng nhìn ra điểm môn đạo tới. Càng có kia chuyện tốt xem náo nhiệt không chê sự đại, ở trong đám người vội vàng nhảy nhót, dơ lên cao khởi chính mình cánh tay, trong miệng hô to. Ta, ta, ta, nhà ta có cậu tử, nhà ta có cậu tử, ta hiện tại liền có thể đi rát. Nhà ta cũng có, nhà ta cũng có, nhà ta ly đến gần, ta đi rát, lập tức liền đi Zát. Vị này nhiệt tình ăn dưa con chúng, ra cách này nam tạm hành thật đúng là gần xảo, bởi vì gần, tự nhiên là cùng này nam tạm hành đã từng là từng có lui tới giao dịch, cũng đúng là bởi vì từng có, đã từng càng là bị hô quá, lại ngại với này nam tạm hành sau lưng thế lực, vị này quần chúng vẫn luôn giận mà không dám nói gì, hôm nay đến xảo nhìn nam tạm hành một hồi tuổng, mừng rỡ xem nam tạm hành đáng giận trưởng quẩy xẻo mất mặt hắn nhảy nhót cũng là lợi hại nhất. Dâu Hình Trừ Bát thấy đám người thực sự có người vội vàng chạy ra đám người, thật giống như là đi dắt cẩu giống nhau. Nhìn này đó xem náo nhiệt người, đối với hắn, đối với bọn họ nam tạp hành môn mặt chỉ chỉ trò trò, nghĩ đến bị chính mình tảng tới rồi cách vách cửa hàng hậu viện đi hai chỉ lộc, dâu Hình Trừ bắt đen mặt. Không được, không thể còn như vậy nhậm này phát triển đi xuống. Ngụy Phu tuy rằng là trong huyện thuế ruộng sư gia, là Cố Định hộ, nhưng không chịu nổi cùng huyện thái gia không đối phó nha này đó chân đất nhóm không biết nặng nhẹ, vạn nhất thật nháo khai nhào lớn, chính mình ném danh tiếng tạp sinh ý là tiểu, vạn nhất làm sư gia em dễ bị huyện thái gia cấp theo dõi, vạn nhất bị bắt được bím tóc ăn liên lụy, nhà mình kia làm tiểu thiếp muội muội, nhưng không được mỗi ngày nhà trên tới khóc náo. chính mình từ nay về sau đại chỗ rửa không cung đi theo không làm, không được, tuyệt đối không được. trong lòng cáo giận vu phản phản cái này xen vào việc người khác tiện nhân, nhất gian trá dâu hình chữ bắt cân nhắc một lát, bởi vì lòng có kiên kỵ. Ở muốn mặt vẫn là muốn chỗ rửa chi gian, nhanh chóng làm ra lấy hay bỏ. Lập tức run lên ống tay áo rất là thu phong tự nhiên không biết xấu hổ, dâu hình chữ bát vội vàng liền hướng tới phía dưới xem náo nhiệt đám người phất tay đổi người. Đều tan tan, đi đi đi, đừng qua ở nhà ta cửa hàng cửa đổ lộ, làm ta còn như thế nào làm buôn bán, đều cho ta tản ra tàng ra. Vũ phạn phan cười, trưởng quay này đó trột dạ lạc. Đúng vậy đúng vậy, trưởng quay ngài đây là trột dạ đi. Biết này nam tạp hành sau lưng chỗ giữa ba cánh, biết sâu cạn, chẳng sợ lại muốn nhìn diễn, ở dâu hình trừ bắt đuổi người sau, một đám liền sôi nổi lui về phía sau, chạy nhanh ngậm miệng không nói. Khá vậy có không biết người nhà, những cái đó không biết nội tình, không biết sâu cạn, tỉ như vu phản phạn, thấy dâu hình trừ bắt đuổi người, này một đám còn hướng tới này, dâu hình trừ bắt chỉ chỉ trò trò, sôi nổi lên tiếng ủng hộ vu phản phạn, còn ngại náo nhiệt không đủ đại đâu. Kết quả này dâu hình trừ bắt cũng là cái khoát phải đi ra ngoài không biết xấu hổ. Thấy thế mặt lại chầm xuống, nhìn phía dưới không tản ra đám người vẻ mặt âm hiểm cười vi hiếp. Hư cái gì hư? Nhìn cái gì mà nhìn? Đều cấp ra tản ra, các ngươi có biết hay không, bổn lao gia này nam tạp hành sau lưng chủ nhân là ai? Không sợ nói thật cho các người biết, bổn lao gia này nam tạp hành sau lưng chủ nhân chính là trong huyện tiền sư gia. Kia chính là này tam giang trong thành số được với hào nhân vật các ngươi này đó bình dân áo vải nếu là dám nháo sự ta lập tức khiến cho tiểu nhị đi nha môn tìm người đi làm nha sai cầm các ngươi này đó chân đất hạ nhà tù còn không chạy nhanh tản ra đều nhìn cái gì mà nhìn lăn lăn lăn một đám ăn no không có chuyện gì nhàn hán đều cấp lao tử lăn úa nguyên lai là sau lưng có người nha bị người ta chỗ rửa dọa sợ vừa mới còn gọi huyên náo hăng hái ăn dưa còn chúng lập tức nghỉ hỏa rốt cuộc tới nơi nào đều là dân sợ con nha Chẳng sợ nhân ra này trong miệng quan đều bất nhập lưu, ba tánh chính là sợ. Vừa mới còn bị xuống lại kín không kẽ hở cửa hàng cửa, đường phố, trong chấp mắt liền không khí tươi mát thẳng đường lên. Nhìn tan đi đám người, hai anh em lướt nhau, trong mắt hiện lên lưu quang. Phần 66 Nghĩ đến trong nhà người còn chờ bọn họ đổi mối trở về, bọn họ lại lần nữa ý chí chiến đấu xúc xôi, nhìn xua đuổi xong rồi người, chắp tay sau lưng liền phải hướng cửa hàng đi dâu hình chữ bác, hai người khó chịu lại tiếp tục cho chính mình thảo công đạo. Ngươi cái hoài tâm can người xấu, ngươi đây là trột dạ đi, là thừa nhận lừa chúng ta hai anh em lộc đi. Thiết, nếu bị xuyên qua, đã bị trước mặt mọi người sẽ rách mặt, dâu hình trừ bắt cũng không làm tiêu, dứt khoát bất chấp tất cả, mở miệng dối này hai anh em thời điểm, còn cô ý khinh miệt nhìn vu phản phản liếc mắt một cái. Bùn lao ra là rộng lượng người, không cùng các ngươi này đàn chân đất so đo, đó là bùn lao ra thật cầm các ngươi lộc lại như thế nào. Có bản lĩnh các ngươi đi nhà môn cáo ta đi bất quá các ngươi cũng đừng trách ta không trước đó nhắc nhở, có nói là nha môn khẩu triều nam khai, có lý không có tiền mạc tiến bảo, đi nha môn, sợ các ngươi nha, Con tìm thủ cửa thành tên lính làm chứng, sợ không phải cái chê cười, a, một đám chân đất, chẳng lẽ không biết quan lại bao che cho nhau đạo lý sao? Dâu hình trừ bát ngoài miệng nói rơi xuống đất có thành, kỳ thật trong lòng lại trôn hổ dạng, nguyên nhân chính là vì trôn hổ dạng mới có thể lệ ông tôi ở buổi này. Cô ý ở cuối cùng thật mạnh nhắc tới những cái đó có không, ý đồ biểu hiện chính mình quan hệ kiên cường. Vì chạy nhanh bình ổn trước mắt cho khôi Hải, sáng tinh mơ hắn còn muốn mở cửa làm buôn bán đâu. Dâu hình chữ bắt một hồi vừa lừa lại gạt mang uy hiếp xong rồi, vẻ mặt ngạo mạn sửa sửa chính mình trước người vào áo. Rồi sau đó khinh miệt nhìn này huynh mội hai người, chỉ nghĩ chạy nhanh tống cổ người cút đi. Hôm nay ra ra ta sẽ dạy các ngươi một cái ngoan, cũng là lao ra ta lương tâm hảo, giúp các ngươi huynh đệ thu lộc, bằng không. Ngươi đương này tam giang huyện không quý củ, là các ngươi bực này sơn dã hương dân chân đất muốn như thế nào liền như thế nào sao. Các ngươi khiêng lộc vào thành bán, có hỏi qua hành hội đoàn đầu sao. Có được hành hội đoàn đầu gật đầu cho phép, giao đưa tiền bảo hộ tiền biếu, nhân ra làm ngươi mua bán sao. Còn cùng lao tử đổi mối, đổi ngươi cái đại đầu quỳ đâu. Lão ra ta thu các ngươi lộc thật là vì các ngươi hảo, thức thời chạy nhanh cấp lão tử cút đi. Vu phạn phạn tuy rằng cũng hiểu biết một chút. Nay cổ đại muốn làm cái gì đều có hành hội đoàn đầu quản lý các nghề, nhưng này ngoạn ý kỳ thật chính là dân gian tổ chức, tỉ như kéo phân có phân hành, bán thịt có thịt hành, bán đồ ăn có đồ ăn hành, các ngành các nghề đều có đoàn đầu quản lý. Nay hành hội cùng đoàn đầu, giảng dễ nghe điểm, chính là bá tánh chống đẩy tin phục người, trưởng quản về dân sinh hết thảy Mà nói câu không dễ nghe, đó chính là đàn du cô đã bá, khinh hành lũng đoạn thị trường chính mình bá chiếm ngành sản xuất, cho chính mình tự phong, bá tánh khổ không nói nổi Lại bởi vì những người này giúp đỡ quan phủ quản lý, ngầm cấp quan phủ hiếu kính, quan phủ tự nhiên cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Trước mắt dâu hình trừ bắt dùng cái này tới áp người, này hai anh em không hiểu nội tình môn đạo, tự nhiên là không phục. Chúng ta không biết cái gì hành hội đoàn đầu, nếu ngươi thừa nhận lừa chúng ta, nếu không cùng chúng ta trao đổi, kia cũng đúng, vậy ngươi trả chúng ta lộc, làm không thành giao dịch, hành A, không cho mối cũng đúng, kia đem bọn họ vất vả đánh tới lộc còn cho bọn hắn cũng thành A nghĩ đến trong trại già trẻ lớn bé hiện giờ ăn không được muối một đám cũng chưa sức lực liền việc đều làm bất động đáng thương bộ dáng hai anh em nghẹn khuất lui một bước thấy hai anh em chịu thua lui một bước dâu hình chữ bát không chỉ có không trột dạ không ấy nấy hắn còn một tức lại muốn tiến một thước không còn lộc. Vào hắn thứ tư ra trong tay đồ vật không quát hạ ba tầng luôn mãi tầng ra hắn đều thực xin lỗi chính mình tên này còn lộc. ha ha đó là không có khả năng còn dâu hình trử bát thứ tư ra hai tay một quán Cái gì lộc? Ai nhìn đến các ngươi lộc lạc? Các ngươi thấy được sao? Vô sĩ ra hỏa nhìn về phía hắn nhà mình trong tiệm hai tiểu nhị hỏi, đổi lấy hai tiểu nhị đồng thời phối hợp lắc đầu, không thấy được, trưởng quầy, chúng ta cái gì cũng chưa nhìn đến. Thật là trợn mắt nói dối, đứng bên ngoài đầu như cũ không đi vu phạn phạn, đều bị thứ này vô sĩ trình độ cấp khiếp sợ tới rồi. Nhưng mà, đối phương còn vẫn cứ bất giác, nghe được không? Nghe được không? Không ai nhìn đến các ngươi lộc. vu phạn phạn là thật nhìn không được. Chen vào nói đánh gậy thứ tư ra. Ta nói vị này trưởng quài, hắc chính là hắc, cho dù lại rào biện tẩy trắng, kia cũng biến không thành bạch. Tuy rằng nói quan lại bao che cho nhau, nhưng ta còn cũng không tin này Tam Giang Thành liền không cái nói rõ lý lẽ địa phương, này to như vậy Tam Giang Thành, là ngài vị kia sư ra có thể một tay che trời sao. Nói giỡn, nàng liền quốc công phủ đều đánh tới cửa đi qua, tuy rằng nơi này bá tánh ngu muội, căn bản không dám đắc tội làm quan, người khác sợ, nàng vu phản phản lại là không sợ. Quay đầu nhìn về phía kia hai anh em, Vu Phạn phạn đầu gốc nghị đến từ xưa đến nay văn võ không hợp, liền cấp này huynh đệ hai cái ra chủ ý. "Ai, các ngươi hai anh em cũng đừng nóng nội, đó là nha môn khẩu lại chiều Nam Khai, này huyện nha lại là kia cái gì sư ra một tay che trời, các ngươi cũng đừng sợ, không phải có hai chỉ lộc sao? Tỷ tỷ ta cho các ngươi chỉ cái địa phương. Các ngươi hướng bên kia đi, trực tiếp đi trong thành tổng doanh, liền cùng bên kia quân gia nói, các ngươi hai anh em xem quân gia vất vả." Cô y đánh hai chỉ lộc tới hiếu kính quân ra, chỉ tiếp nửa đường bị cái hắc tâm can trưởng quẩy cấp đoạt đi. Đối phương còn tuyên bố nhà bọn họ sư gia so quân gia đại, bọn họ sư gia muốn ăn lộc xem ai dám đến đoạt. Các ngươi liền đi, liền nói như vậy, mau chút đi. Nàng còn cũng không tin, liền chính mình lúc trước nghe được hạ kinh tế lải nhải những cái đó trong thành chuyện này, một cái sư gia còn có thể cùng vốn là cùng bọn họ phe phái không hợp võ tướng cùng mở ruột. Thấy kia hai thiếu niên ngốc ngốc không phản ứng. Vu Phạn Phạn lại đề điểm nói, các ngươi mau đi nhà. Nếu là ta là các ngươi cả hai, ta lộc, thà rằng tặng không cấp những cái đó quân ra. Bạch vội một hồi, cũng tốt hơn làm này tiểu nhân cấp chiếm tiện nghi đi. Trăm triệu không dự đoán được Vu Phạn Phạn sẽ giúp hai anh em ra như vậy sao chủ ý? Thứ Tư gia đều sợ ngây người hảo đi. Liên tục giơ tay điểm dưới bậc thang Vu Phạn Phạn, Thứ Tư gia lời nói đều nói không được đầy đủ. Ngươi, ngươi, ngươi cái vô chi phụ nhân hảo sinh xảo quyệt. Thứ Tư gia trong lòng kinh nghi bất định. Trước mặt này thật không giống như là giống nhau nữ tác nhân ra, nàng cư nhiên biết lợi dụng binh lính càn quấy đối phó chính mình. Thả đối phương còn nhìn lạ mắt, nghe nàng nói chuyện cũng xinh, chẳng lẽ là quân doanh mới tới cái gì ra quyến? Bằng không như thế nào sẽ ra như vậy xảo quyệt chủ ý? Muốn thật là binh lính càn quấy ra quyến nói, chính mình thật đúng là có chút bó tay bó chân. Thứ tư ra trong lòng có chút có quáp, kinh nghi bất định, bên kia thân là muội muội bánh quay chào biện, lại trước một bước phản ứng lại đây. Tiểu cô nương trên mặt vui vẻ vội hướng tới Vu Phạn Phạn cười gật đầu nói ta, lôi kéo chính mình ca ca giống như phải đi hướng tổng doanh đi. Vu Phạn Phạn thấy vừa lòng, tâm nói hai anh em lĩnh hội chính mình ý tứ liền hảo, lĩnh hội liền không hưởng công chính mình mạo đắc tội với người nguy hiểm, suốt đầu mở miệng giúp đỡ một hồi. Chính mình kỳ thật cũng không phải thật muốn bọn họ đi quân doanh đi này một chuyến, Vu Phạn Phạn càng thêm không biết, kỳ thật nhân gia huynh muội cũng căn bản không tính toán thật đi này một chuyến. Hai anh em không đi nguyên nhân Vu Phạn Phạn tự nhiên là không biết, nhưng Vu Phạn lại rõ ràng Chính mình kỳ thật cũng chính là như vậy vừa nói, thử thử dâu hình trừ bắt thái độ mà thôi. Rốt cuộc nhân gia quân sĩ cũng không nốc, lộc cũng chưa, nhân gia sao có thể sẽ cho hai người bọn họ bình dân bá cánh hải tử cùng quan lại đối thượng. Nhân gia lại không hợp, cũng sẽ không. Bởi vì không đáng giá. Bọn họ muốn bất quá là dâu hình trừ bắt phản ứng, nếu là hắn sợ, bọn họ vừa lúc mượn này áp chế thôi. Quả nhiên, thứ tư gia bị lấy ở đau chân, vội vàng tiến lên lôi kéo làm bộ phải đi huynh mỗi hai người. Trong miệng Liên Thanh nói vạn sự hảo thương lượng. Vũ Phạn Phạn thấy thế, trong lòng biết sự tình đến đây nên sắp xỉ, chỉ cần hai anh em kiên trì, này lộc chẳng sợ nếu không trở về, này dâu hình chữ bắt cũng nên cho bọn hắn muối ăn hoặc là tiền bạc bồi thường, nhìn dáng vẻ thật không chính mình chuyện gì, Vũ Phạn Phạn liền tính toán trước chuyện, chính mình còn vội vàng đâu. Điên điên trong lòng ngực nhi tử, giúp đỡ nhại con đi bởi vì ăn đường mà chạy ra khỏe miệng nước miếng, Diệp nhi Ngoan, mậu thân mang ngươi đi mua quần áo mới được không? vẫn luôn ngoan ngoãn xem diễn, đều chưa từng ra tiếng đánh gậy mẹ ruột phát huy. sao ga phối hợp diệp ca nhi được mẫu thân dò hỏi. tiểu gia hỏa lúc này mới dơ lên mang theo mũ đông lông xù xù đầu liên tục gật đầu. ơn ơn ơn, tốt nha mẫu thân, mẫu thân cũng mua, tiểu ti ti cũng mua. hảo ga, đều mua, đều mua. nhãi con thật ngoan. vu phạn phạn xoạch một tiếng thân ở nhãi con phấn nộn khuôn mặt nhỏ thượng, đem nhãi con cuốn chặt lại hướng sọt một phóng, cảm thấy không chính mình chuyện gì, vu Phạn phản cong lên sọt xoay người liền đi. Nàng còn vội vàng đi mua chăn bông siêm y gì đâu, vội thật sự. Chương 62 là tế mội vẫn là A-Lang. Bên kia, chỉ huy hai tiểu nhị giúp đỡ cản hai anh em thứ tư ra, thấy vướng bận đàn bà tự giác rời đi sau, nhìn đã bị chính mình kéo vào cửa hàng tới hai anh em, thứ tư ra trong mắt lộc cục vừa chuyển lại sửa lại khẩu phong. Thứ tư ra mắt lé vẫy lui hỗ trợ đổ môn tiểu nhị, âm thầm cho bọn hắn để cái ánh mắt tống cổ rời đi, nhìn thái độ cường thế vinh muội hai người nói. Được rồi được rồi, như vậy. Chúng ta đều thối lui một bước, Lộc Đầu, bổn lao gia là thật sự yêu cầu, lập tức hắn kia em rể muốn quá 40 ngày sinh, vẫn luôn đang tìm hắn tốt này khẩu lộc thì đâu, chính mình thật vất vả gặp, tự nhiên không có buông tha đạo lý. Cũng thật lấy ra muối tới trao đổi, chính mình trong tiệm lại không có, càng không thể thật đi mua muối tới đổi không phải. Trước mắt lại không có lắm mồm chướng mắt người, thứ tư gia vừa lừa lại gật nói, lời nói thật cùng các ngươi nói đi, muối đâu bổn lao gia không có. Bất quá bổn lao ra xem ở các ngươi săn lộc cũng không dễ dàng phân thượng, như vậy, bổn lao ra cho các ngươi một quan tiền, xem như mua lộc tiền, các ngươi cầm tiền, thượng nơi khác mua muối đi thôi. Ngươi, khinh người quá đáng, mặt đen thiếu niên lập tức cùng táo. Một quan tiền tương đương một ngàn văn, đi đến hiệu đổi tiền nhiều nhất đổi lấy một lượng bạc tử, này còn phải là này đó người Hán không hát tâm can, tịch thu bọn họ thủ tục phí, không tệ bọn họ dưới tình huống. Mà này tam giang trong thành mối. Chứ không cần vọng tưởng thượng thượng đảng thanh mối, đó là nhất loại kém hắc hoàng thô thành mối, bọn họ cũng mua không tới nhiều ít, rốt cuộc như vậy muối cũng muốn mấy chục cái đồng tiền lớn một cân, kia vẫn là không làm thịt bọn họ dưới tình huống, mà bọn họ trong trại lại có mấy ngàn hào người. Không được. Tuyệt đối không được. Chúng ta hai chỉ lộc, sao có thể liền một con tiền. Ta chính là biết đến, các ngươi trong thành liền heo thịt đều mười mấy văn một cân, càng đừng nói ta đây là lộc, vẫn là hai đầu tráng như lộc chúng nó sao có thể chỉ trị giá một quan tiền. Ngươi cái hắc tâm can, khi dễ chúng ta là người miền núi, ta liều mạng với ngươi. Đừng, A huynh, chúng ta vẫn là nghe vừa rồi kia hảo tâm A tỷ đề điểm, mặc dù đem lộc tặng không cấp quân gia ăn, cũng đừng tiện nghi này lòng dạ hiểm độc chủ quán. Nghe được bánh quai trèo biện lời này, thứ tư ra khí cười, ngự khí nói không nên lời trông trọng. Hắc, liền các ngươi, vẫn là người miền núi. Đừng khinh nhục người miền núi hai chữ là. Bùn lao ra đã sớm nghe ra tới, liền hai người các ngươi khẩu âm, tâm tắc, lại như thế nào bắt trước, Theo trong lỗ mũi cắm hành tây cũng trang không được tượng nhà, các ngươi hai cái, sợ là người miền núi là giả, tây sân mầm. Mới là thật. Liên ở mặt đen thiếu niên vẫn nộ giết gào, bánh quai trèo biện vội vàng lôi kéo huynh trưởng ý bảo hắn đừng cứng đối cứng thời điểm, thứ tư ra một bộ nhìn thấu bọn họ trào phúng, nói hai anh em đồng thời một đốn. Cũng chính là tại đây trong nháy mắt, huynh mội hai người tề biến sắt mặt Nơi nào còn có vừa rồi hàm hậu đáng thương kính Mặt đen thiếu niên rỡ xuống hàm hậu biến thành tàn nhẫn Mà phúc hậu và vô hại bánh quai trèo biện Ánh mắt cũng biến sắc bén Bên môi treo cười Tay phải đôi chỉ đào lỗ hay Ngươi vừa mới nói cái gì Miêu cái gì miêu Ngươi nhưng thật ra miêu một cái cho chúng ta hình Mội, nhìn xem Biến sắc mặt bánh quai trèo biện gần từng chữ một Từng bước tới gần Trong thanh âm mang theo bất cần đời vui cười Ngựa khí lại làm người sợ hãi Bánh quay trèo biện bộ dáng này bộ dáng, xem thứ tư ra lập tức gắn túng, không khỏi chân sau ba phần. Thứ tư ra trong lòng âm thầm kêu khổ, chính là thân là một cái đường gà trống, tới rồi miệng chỗ tốt, đó là so với hắn mạng nhỏ còn muốn quan trọng A. Rõ ràng trong lòng sợ hãi, trên mặt lại còn ở cường căng. Hắn nỗ lực nuốt nước miếng, kiên kỵ chân sau hai bước, lại lui về phía sau hai bước, rồi sau đó miệng cọ gan thỏ, nỗ lực trừng mắt trước đột nhiên biến sắc mặt hai anh em, trong lòng lại vô cùng hối hận. Chính mình vừa mới vì sao muốn điệu bộ làm bọn tiểu nhị lặng lẽ đi cách vách lấy lộc chạy nhanh cấp muội phu đưa đi đâu. Trước mắt hảo, thế đơn lực cô không ai giúp đỡ đi. Cũng thật sự là chính mình tâm quá lớn, cho rằng ở chính mình địa bàn đối phương nhảy nhót không đứng dậy, càng là xem thường này đối hai anh em. Thất sách ra thất sách. Trong lòng ảo náo không thôi, lại nghe trước mặt như hổ rình mối bánh quai trèo biện tiếp theo lại đã mở miệng, trưởng quầy đại lao ra đúng không? Ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi mau miêu một cái cho ta xem Ta có điểm gấp không chờ nổi đâu. Bánh quai trèo biện rõ ràng đang cười, cũng không biết vì sao, không biết quỷ xúc một từ thứ tư ra, chính là cảm thấy chính mình bắp chân đều chuột rút tê dại. Đừng, đừng, các ngươi đừng sang bậy a, buồn, không, ta, ta cảnh cáo các ngươi, này, nơi này chính là Tam Giang Thành, ngươi, các ngươi tiểu, cẩn thận, ta, ta kêu một giọng nói, đến, đến lúc đó các ngươi cũng đừng muốn chạy, đi ra thành đi. Bánh quai trèo biện đối này ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục cười. Tôi cười thấm người. Tình cảnh này, may Vu Phạn Phạn không ở, nếu là nàng ở, nếu là nàng thấy được trước mắt bánh quay trèo biện biểu hiện, bảo đảm Vu Phạn Phạn cũng muốn ngạc nhiên, bánh quay trèo biện quỷ xúc bộ dáng, cùng với thứ này hoàn toàn cùng thay đổi cá nhân ngạc nhiên biến sắc mặt thuật. Lại nói bánh quay trèo biện bị thứ tư ra xuyên qua sau, ra hỏa này liền không hề áp lực, hoàn toàn không ra. Hắn ý cười ngâm ngâm, cũng không biết từ nơi nào lấy ra một phen lóe hàn quang đòn đao, trực tiếp đặt tại thứ tư ra trên cổ chậm rãi tới gần càng la tới gần, bánh quai trèo biển cười càng là xa lạ. chúng ta huynh muội có thể hay không ra khỏi thành, cái này liền không nhọc phiền đại lao gia ngươi lo lắng. trước mắt đại lao gia muốn lo lắng, ta tưởng hẳn là chính ngươi mạng nhỏ đúng hay không? đúng vậy, đối. a không, không đúng, không đúng. thứ tư ra dọa ra đầu tát nước, lại cấp lại sợ hãi, lại là gật đầu lại là lắc đầu. nhưng lại sợ hãi có ích lợi gì? bên người người bị chính hắn đuổi đi, bên ngoài người ở trải qua lúc trước kia một chuyến. Ai đều tránh hắn nam tạm hành tẩu, căn bản không ai tiến vào, cho nên cấp có tác dụng gì? Sợ hãi có tác dụng gì? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Vạn phần không muốn chết thứ tư ra vắt hết óc tưởng tự cứu, đồng nhiên linh quang trật lóe, cái khó lo cái khôn có chủ ý. Đúng rồi, nhị vị, nhị vị, bình tĩnh, ngàn vạn muốn bình tĩnh. Nhị vị thiếu, thiếu niên anh hùng, nữ hiệp, cô nái mại, tha, tha tha mạng, các ngươi không phải còn muốn mua muối sao, mua muối à. Các ngươi nếu là độc ta, sự tình náo khai, các ngươi liền vô pháp, vô pháp mua muối nha. Nói cũng là, bánh quai trèo biện tán đồng gật đầu, chính mình cũng đánh đáy lòng cho rằng, thu thập trước mặt rác rưởi không có chính mình mua muối tới quan trọng, bất quá như vậy buông thà hắn nói. Thừa dịp gật đầu nhận đồng đương khẩu, bánh quai trèo biện không một cái tay khác, từ bên hông một cái ống trúc nhỏ nhanh trong lướt qua, rồi sau đó cái tay kia nhẹ nhàng chụp phổi thứ tư ra đầu vai, bánh quai trèo biện cười nói, đại lao ra ngươi đừng khẩn trương. Chúng ta huynh muội là người tốt, như thế nào sẽ muốn ngươi mệnh đâu. Ngươi yên tâm, chúng ta không cần ngươi mệnh, chúng ta chỉ cần chúng ta lộc. Lộc, lộc. T, thứ tư ra ngượng ngùng cười gượng đáp lại, chợt thấy đến chính mình cổ đau xót, theo sau lại không rảnh lo, nghĩ đến chính mình đã làm bọn tiểu nhị tiễn đi lộc. Thứ tư ra trong lòng phát khổ, vội đem chính mình cổ sau này chống được lớn nhất, tận khả năng ly đến bánh quai trèo biện trong tay loang loáng, loáng đoản đao xa một chút, hoàn toàn bỏ qua vừa rồi chính mình cổ truyền đến đau đớn thứ tư ra liên tục cười khổ ra vẻ đáng thương xin tha. Hai vị tiểu tổ tông tha mạng à, Lộc, Lộc đã bị đưa đi huyện nhà, ta cũng vô pháp lại lấy về tới nhà, nói vậy nhị vị cũng không dám đi. ân bánh quai trèo biển không vui tăng thêm nắm trôi đào lực đạo, thứ tư ra lập tức ăn đau, vội vàng sửa miệng, ngao. Không phải, nói vậy nhị vị tiểu tổ tông sự tình hội, cũng không rảnh đi thu hồi không phải. Hôm nay là ta thứ tư ra không làm người, là ta không phải. Ta cấp nhị vị nhận lỗi. Ta cấp nhị vị bồi thường, cho các người bạc, nhiều hơn tiền bạc đương bồi thường tốt không? Không được. Chúng ta không cần tiền, không có lộc, lấy mối đổi cũng thành, mặt đen thiếu niên một ngụm đánh gãy thứ tư ra có kẻ mặc cả. Bánh quai trèo biện cũng gật đầu phụ họa đúng vậy, không có lộc, cấp mối cũng thành. Thứ tư ra này một chút là liền miệng đều phát khổ, tổ tông ai tổ tông, không mối, ta này thật không mối. Mặt đen thiếu niên lại không hề tin hắn, tức giận chỉ trích nói, kia lúc trước chúng ta đi ngang qua ngươi cửa tiệm. Ngươi ngăn lại chúng ta huynh mỗi thời điểm, không phải nói ngươi trong tiệm mối nhiều đến là sao. Ta, ta, ta kia không phải, hắn đương nhiên không thể nói, chính mình là nhìn chúng bọn họ khiêm lầu, cố ý lừa bọn họ vào tiệm nhà. Tự làm bậy thứ tư ra trong lòng khóc chít chít, thầm mắng chính mình não tàn về đến nhà, lừa ai không tốt, cố tình lừa hai sát tinh, trên mặt lại chỉ có thể căng ra đầu tiếp tục rảo biện xin tha. Tổ tông ai, ta đây là nam bắc tạp hóa hành, không phải quan phủ quan mối hành càng không phải có mối dẫn có thể bán mối tiệm tạp hóa, ta cũng không có tư muối buồn bán A, nếu là có, dao nhỏ đều giá trên cổ, ta có thể không cho các ngươi sao. Tổ tông ai tổ tông, ta đều kêu các ngươi tổ tông làm ta là thật không có. hắn kia em rể chính là cái sư gia, còn làm không được ở tam giang trong thành một tay che trời, mối như vậy ngoại lai tinh quý vật, mối dẫn như vậy thứ tốt, hắn em rể căn bản làm không đến nhiều ít, có điều chính mình ăn xong, nơi nào luôn được đến chính mình. Xem thứ tư ra này túng hóa chuyện tới trước mắt đều thà chết chứ không chịu khuất phục, ngạch, là chết đều lấy không ra muối, mặt đen cũng nóng nảy, vội nhìn về phía bên người đồng bạn, làm sao bây giờ? Thiếu Phần 67 ân nghe được mặt đen gọi thành bánh quai trèo biện theo bản năng nữ mày, lộ ra không ủng hộ thần sắc Mặt đen thấy thế vội vàng ím miệng, chạy nhanh thu thiếu chút nữa buột miệng thốt ra sưng hô vội vàng nói, cái ô ngươi nói làm sao bây giờ hiện tại? bị mặt đen gọi ô bánh quay trèo biển nghĩ nghĩ giờ đau uy hiếp thứ tư ra chính là ở hắn cửa hàng thu quát một phen kết quả chỉ thu được tổng cộng không đến 10 lượng bạc có thể thấy được này đường gà chống chu bái bì cư nhiên không ở cửa hàng phóng nhiều ít tiền bạc khó trách lúc trước cũng chỉ cho bọn hắn một quan tiền mua lậu cũng là keo kiệt đủ có thể nhìn trên bàn tiền đồng thêm bạc cùng nhau chín lượng nhiều ô thở dài ý bảo mặt đen thiếu niên xả khăn trải bàn bao thượng tiền đóng gói trên lưng chính mình lại áp chế đe dọa mềm liệt trên mặt đất thứ tư ra một phen Lúc này mới lánh mặt đen thiếu niên ra này nam tạo hành. Ra tới sau, hai người một trước một sau thân hình nhanh nhạy chui vào một cái không người hẻm nhỏ, bốn bề vắng lặng, mặt đen không khỏi liền hỏi, thiếu, ngạnh. Ô, chúng ta liền như vậy buông tha này đổ tuổi sao. Bánh quai trèo biện lại cười cười, chỉ chắp tay sau lưng, cấp mặt đen ném xuống câu, đừng nóng đổi, quý, trước mắt mua muối quan trọng, kia đổ tuổi không quan trọng, chúng ta đến chạy nhanh đem muối lộng tới tay. Rồi sau đó thừa dịp cửa thành chưa bế chạy nhanh ra khỏi thành hồi trong chạy đi. Đúng vậy mua mùi à, tiêu quý mặt đen thiếu niên nhắc tới muối, tâm tình lập tức liền trở nên trầm trọng, nghĩ đến giờ phút này trong nhà chính chịu khổ bạn bè thân thích, quý liền khó chịu. Ô, khó trách nói ta A3A mộ đều nói, dưới chân núi người Hán trong xương cốt đều hư thấu, chỉ đáng giận chúng ta trong núi không sần muối, bằng không ai vui chịu này đó ý xấu người Hán điều khí. Lời nói cũng không phải nói như vậy, lúc trước giúp chúng ta vị kia A liền rất hảo ngươi chớ có một gậy che đánh chết mọi người. Lời nói là nói như vậy, chính là ô, mối a, muối. Người trong nhà lại ăn không được muối, quay đầu lại A3A mối bọn họ làm sống cũng chưa sức lực, đầu đều phải trường bạch bao. Đừng nóng nội, ngươi làm ta ngẫm lại biện pháp. Còn có thể tưởng biện pháp gì, vừa rồi tên kia hư thật sự, lừa chúng ta lộc, chúng ta động thủ mới được như vậy điểm tiền bạc. Hơn nữa chúng ta bộ dáng này, liền hắn một cái tiểu trưởng quậy đều có thể nhận biết ra chúng ta không phải người miền núi. Nếu là đi quan mối hành, chứ không nói chúng ta trong tay tiền căn bản không đủ mua nhiều ít, đó là vì ô an toàn của ngươi, chúng ta cũng không thể đi. Đúng vậy, là không thể đi. Hơn nữa ta vương, ngạch, ta phụ đã từng nói qua, trong thành quan mối hành bán mối thực quý, muốn vải thượng trên dưới 100 văn một cân, chúng ta xuống núi một chuyến không dễ dàng, đến mang đủ phân lượng, chứ không nói an toàn không an toàn vấn đề, chỉ điểm này tiền bạc, cũng không thể mua nhiều ít, cũng giải quyết không được chúng ta trước mắt nguy cơ. Chúng ta đây nên làm cái gì bây giờ, nếu là mua không quay về muối, bọn họ hai cái có người nhà trộm xuống núi, tưởng nói muốn thừa dịp người Hán ăn tết quản khống rời rạc, chạy nhanh lộng một đám muối trở về sự liền thành nói xong, vu phạn phạn lấy lòng đệm chăn áo đông ra tới, chuẩn bị xuyên đường nhỏ thuận đường đi tiệm lương thời điểm, trải qua một cái ngõ nhỏ, bởi vì nhĩ lực hảo, mặc danh liền nghe được như vậy một trận đối với nàng tới nói dị thường thân thiết quen thuộc ngữ điệu. Đó là miêu ngữ, là miêu ngữ A. Đời trước thân là nửa chỉ mầm. Còn có cái gì là so cách thời không sao, lại lần nữa nghe được quen thuộc ngôn ngữ mà cảm thấy kích động sao? Các ngươi muốn làm cái gì? Tuy rằng nàng không biết, vì cái gì cách thời gian không gian thậm chí là thế giới, nơi này mầm lời nói cùng chính mình sẽ nói một mau giống nhau, nhưng này lại không ngại ngại nàng nghe ngữ mà nhớ nhà tình khiếp ba. Xuất phát từ tò mò, cũng là đi ra ngoài kích động, vũ phạn phạn nhanh chóng tiến lên đây, không chút nghĩ ngợi sen muồm kết quả nhìn đến bên cạnh hẻm nhỏ, đồng thời quay đầu. Vẻ mặt cẩn thận phòng bị hướng tới chính mình xem ra người là người quen khi, Vu Phạn Phạn đi theo ngây ngẩn cả người. "Như thế nào là các ngươi? Như thế nào là ngươi a a tỷ?" Hai bên đồng thời kinh ngạc, Vu Phạn Phạn nhìn người quen lại vẻ mặt gì cười. Khó trách nói lúc trước nhìn đến này hai huynh muội nàng liền cảm thấy mặc danh thân thiết, cảm tình bọn họ là trong thế giới này toàn mầm a, mầm. Người thiếu niên, hai người các ngươi sự tình giải quyết lạc. Lộc con đã về rồi, Vu Phạn Phạn dùng miêu ngữ dò hỏi lại sợ ngây người trước mặt huynh mỗi hai người. Nếu nói, lúc trước bọn họ còn chỉ là bởi vì vu phản Phạn hảo tâm ở miệng giúp đỡ, hai anh em xem vu phản Phạn xem như nửa cái tín nhiệm người nói, trước mắt nghe vu phản Phạn một địa đạo miêu ngữ, hai anh em trực tiếp liền đem vu phản Phạn trở thành hoàn toàn người một nhà. Nếu là người một nhà, liền không có gì không thể đối nhân ôn, bánh quay trèo biển vội liền nói ra bọn họ hai anh em trước mắt gặp phải quất cảnh. Vị này hảo tâm a tỷ, sự tình là cái dạng này, chúng ta trong trại mối ăn thiếu. A phụ A mỗi bọn họ đều sầu hỏng rồi, ta cùng ca ca không thể gặp trong trại người phát sầu mối sự, nghe nói dưới chân núi người hán năm trước bận rộn thực, khoảng không có lẽ cũng không nghiêm khắc, liền săn hai đầu lộc xuống núi, chuẩn bị cấp trong trại già trẻ lớn bé đổi điểm mối trở về, kết quả. Kết quả chính là lúc trước Vu phạn phạn gặp được kia một chuyến, hai không kinh nghiệm ra hỏa bị kia đáng chết nam tạp hành lừa bái. Sau lại A tỷ đi rồi, chúng ta cũng không có thể lấy về lộc, cái kia đồ tuổi chỉ bồi cho chúng ta này chín lượng nhiều bạc lại không có muối. Nói đến chỗ này, bánh quai trèo biển sáng ngời hai mắt không khỏi đều ảm đạm vài phần, bên cạnh mặt đen thiếu niên vội tiếp theo vội vàng bổ sung. Chúng ta là người miêu, dưới chân núi người Hán đều chán ghét chúng ta, phần lớn cũng không chịu bán muối cho chúng ta, đó là chịu bán, bán cho người Hán khả năng 25 văn một cân loại kem muối, bán cho bọn họ phải 40 văn, 50 văn, thậm chí càng quý. Có thể nói, chỉ cần bọn họ bị phát hiện là người miêu thân phận chẳng sợ cùng dưới chân núi người Hán không có bùng nổ xung đột, bọn họ cũng chỉ có thể chờ ai tẩy phân, ai làm cho bọn họ không nhận biết người Hán tự, xem không hiểu người Hán cân, ngôn ngữ càng là không thông đâu. Ô nói tiếp, lại nói tiếp vị này hảo tâm á tỷ, ta xem ngươi tiếng Hán nói thật tốt, lớn lên tuy không giống chúng ta người miêu, vừa mới lại giúp chúng ta, trước mắt còn nghe ngươi sẽ nói chúng ta nói, á tỷ, ngươi là người tốt, chính mình đây là bị phát thẻ người tốt lạc. Đáng tiếc hai đứa nhỏ đốc, Như thế nào liền như vậy dễ tin với người đâu. Vẫn là Thiên trấn a. Vu Phạn Phạn còn không có cảm khái xong, hôm nay thật nhất hảo mặt đen thiếu niên, mang theo điểm tiểu kiêu ngạo tự hào ngay sau đó lời nói, chúng ta huynh muội hai cái học đồ vật nhanh nhất, là trong trại người hắn nói tốt nhất, lúc này mới dám trộm đạo xuống núi tới, kết quả, kết quả. Trước mắt bọn họ là có bạc lại không biết nên đi nơi nào bán mới, đang lo đâu. Vu Phạn Phạn nghe xong hai anh em thay phiên giải thích bổ sung, trong lòng hiểu rõ căn cứ trong lòng về điểm này thiên nhiên thân cận cảm vu phản phản nghĩ dù sao chính mình cũng muốn chọn mua liền lại giúp bọn họ một phen hảo vì thế nàng hướng tới huynh muội hai người mở ra tay a tỷ ta đâu có cái người miêu trường bối cho nên sẽ nói các ngươi nói ha ha ha. nếu là các ngươi hai anh em tín nhiệm a tỷ nói liền đem muốn mua muối bạc đều giao cho ta các ngươi thả đi theo ta phía sau ta giúp các ngươi đi đem muối mua lấy lòng sau các ngươi tốc tốc ra khỏi thành về nhà đi Nếu từ bọn họ hai anh em trong miệng đã biết, hiện giờ người miêu cùng bên trong thành người Hán có thật sâu thả không thể điều tiết mâu thuẫn, Vu Phạn Phạn cũng không tính toán lại làm này hai anh em lại mạo hiểm, quyết định rút bọn hắn một bước đúng chỗ. Bánh quay trèo biển ô cùng mặt đen thiếu niên quý ngay vậy, đáy mắt hiện lên kinh hỉ, động tác nhất trí nhìn Vu Phạn Phạn, không đánh một chút nói láp, lập tức liền đem trong tay chín lượng nhiều bạc toàn toàn bộ đưa cho Vu Phạn Phạn, trong tay một văn không lưu. Này tín nhiệm cảm, này ngốc thiên chân, cũng là không ai. Trọc đến Vu Phạn Phạn không khỏi cảm khái, các ngươi liền như vậy tín nhiệm ta, không sợ ta cuốn các ngươi bạc trốn chạy lạc. Nghe được Vu Phạn Phạn như thế tự hắc, bánh quay chèo biện cùng mặt đen thiếu niên đồng thời lắc đầu, bánh quay chèo biện nhìn Vu Phạn Phạn chỉnh trong nói, "A tỷ ngươi sẽ không, hơn nữa mặc dù a tỷ muốn chúng ta điểm này tiền bạc, chúng ta cũng sẽ cấp, bởi vì a tỷ vừa mới giúp chúng ta, ngươi là người tốt." Đến, nói bọn họ ngốc thiên chân đi thật đúng là chưa nói sai, bất quá cũng là Chính mình bất chính là bởi vì chính mình là nửa chỉ mầm, bởi vì người miêu ân đoán phân minh, nhiệt tình hiếu khách, cố chấp, cho nên mới sẽ như vậy to gan lớn mật muốn giúp bọn họ sao. Được rồi, các ngươi cùng ta tới, ven đường đừng nói chuyện, hết thể đều giao cho ta. Ân, tốt A tỉ, hai anh em đồng thời gật đầu, bất quá rời đi trước, bánh quai chèo biện do dự một lát, như cũ ở đi theo vu phản phản đi ra ngõ nhỏ trước bổ sung câu. A tỷ, trong thành mối quý, chúng ta tiền hữu hạn, nếu khả năng có thể thỉnh ngươi tận lực giúp chúng ta mua tiện nghi điểm, nhiều mua một ít có thể chứ. Rốt cuộc, chỉ là bọn họ vương trại, nhân số liền vài ngàn, bởi vì đại tề quan phủ lũng đoạn quan khống, chín động 38 miêu trại, trại trại đều thiếu muối. Vu phản phản dẫn theo chín lượng nhiều tiền bạc tay nải tay nắm thật chặt, cuối cùng gật đầu, hảo, á tỷ đã biết. Nếu muốn tận khả năng nhiều mua, Vu phản phản tự nhiên sẽ không nào tàn đi quan mối cửa hàng mua, ở có bán muối ăn tiệm tạp hóa mua mối thời điểm. Nàng cũng không thèm nhìn tới thượng đảng tinh tế muối, rốt cuộc cái kia giá cả quý, nàng chỉ nhìn chúng chờ hoàng bạch muối thô. Đã có thể này, ở ô nhìn đến vu phản phản hỏi giới thấp kém nhất hắc hoàng hạ đảng mua muối, giá cả so với bọn hắn chính mình hỏi giới tiện nghi rất nhiều rất nhiều sau, ô thậm chí kích động lôi kéo vu phản phản ống tay háo xả lại xả. Cũng may ô còn nhớ rõ, lúc trước rời đi ngõ nhỏ khi vu phản phản dặn dò bọn họ không cần mở miệng dặn dò, ô chỉ một bên lôi kéo vu phản phản ống tay háo. Một bên chỉ vào cái sọ so hát hoàng thấp kém muối thạch, một khuôn mặt thượng đều tràn ngập mua cái này mua cái này vội vàng. Vu phạn phạn nhìn như vậy muối lại thẳng như mày, trước không nói đời trước ăn quán các loại thêm điển, gana muối vu phạn phạn, liền trước mắt này trung đẳng muối thô nàng đều trướng mắt, liền càng không cần phải nói này còn mang theo độc tố loại kém muối đâu, nàng nơi nào sẽ mua. Nay ngoạn ý ăn nhiều, đối người thân thể khỏe mạnh rất có hại, nàng cũng không thể hại người. Vu phạn phạn vũ vỗ ôn ôn nóng tay, ý bảo nàng ăn tĩnh đối diện tiệm tạp hóa bán hóa lao bản đường, lại mắt sắt nhìn ra giữa bọn họ mắt đi mày lại đừng nhìn trong nhà nàng mở ra cái này tiệm tạp hóa sinh kế lại cũng gian nan trong nhà nhân khẩu nhiều trong thành thu nhập từ thuế trọng thả tam giang thành là thành phố núi vận chuyển không tiện đồ vật tiến vào nơi này sau giá cả vốn là ngầng cao bán giới tự nhiên dò người vì trong nhà sinh ý hảo nàng đương ra tốn số tiền lớn mua mua dẫn được bán muối chấp thuận nhưng này cũng không đại biểu liền có lợi nhuận cũng may trong nhà nam nhân khôn khéo trừ bỏ trên mặt, bọn họ cửa hàng cũng sẽ trong lén lút bí mật mang theo điểm hàng lậu bán bán. liền tỷ như trước mắt này đó trượng phu trong lén lút làm ra tư mối. vì mau chóng đem này đó ngoạn ý bán đi biến hiện, lão bản nương thấy ô kích động bộ dáng sau nhưng nhiệt tình, lôi kéo vu phản phản tay liền kiệt lực đẩy mạnh tiêu thụ lên. ai nha vị này tế muội tử, ngươi đừng nhìn này muối thạch khó coi, lại một chút cũng không chỉ hoan ăn, đều là mỏ muối ra hảo muối đâu, gõ thoái gõ thoải trực tiếp là có thể dùng. như vậy hảo. Các ngươi nếu thành tâm tưởng mua, ta liền tính các ngươi tiện nghi điểm, 23 văn, không. 22 văn thế nào? Liền tính các ngươi 22 văn một cân. Tế muội tử, này giá cả chính là toàn bộ tam giang trong thành nhất thấp, theo ta như vậy mối, tùy tiện ngươi đi đâu cái cửa hàng hỏi, nhân ra thấp hơn 24 văn đều không bán, quan mối cửa hàng nhưng thấp nhất đều 25 văn đâu. Lời vừa nói ra, ô cùng quý trên mặt, đồng thời thoáng hiện không thể ước chế kinh hỉ, liên tục gật đầu phụ họa lao bản nương nói. Một bộ kích động không thôi, bước thiết liền phải toàn mua đi bộ dáng. Rốt cuộc cho tới nay bọn họ ăn chính là như vậy muối, mà như vậy muối, đã từng bọn họ mua được quá nhất tiện nghi giá cả, cũng muốn 4-5 chục văn một cân, hảo quý lạc. Hảo sao một cái 22 văn, trực tiếp làm trạng hướng phát triển trở thành, không chỉ có là bánh quai trèo biện tún nàng ống tay háo, liền mặt đen thiếu niên đều gia nhập tún nàng tay háo hàng ngũ. Đáng thương trên người nàng áo bông tử, may thủ công hảo, bằng không nào khiêng hai anh em tạo. Được rồi, được rồi, ta đã biết. Không thể nề hà an ủi hai anh em, ý bảo bọn họ tạm thời đừng nóng nảy, lại dương mắt nhìn về phía lao bản nương khi, vu phản phản mắt mạo kim quang, lấy ra đời trước khi còn nhỏ đi theo ông ngoại bà ngoại đi đuổi đại tợ, giúp đỡ lao nhân ra điên cuồng chém giới tư thế, nàng đây là xem chuẩn nhân ra nóng lòng tiêu hoa A, gian tả thực. 20 văn, 20 văn một cân ngươi sọt này đó ta toàn muốn. Một phen có kẻ mặc cả, vu phản phản đại hoạch toàn thắng. Cứ nhiên thành công đem này một sọt loại kém hoàng hắc muối thạch đều cấp bắt lấy, liền này, nàng còn phi tha nhân ra hai cái hàng tre trúc sọt đương vật kèm theo, chọc đến lao bản nương cười không ngừng mắng vu phản phản là cái lợi hại. Huynh muội hai người thật cao hứng, bọn họ là trăm triệu không nghĩ tới, chính mình này phiên xuống núi có thể mua được như vậy tiện nghi muối. nghĩ đến chính mình có ước chừng một trăm cân muối lên núi đi, a phụ a mẫu bọn họ nhìn đến sau nên là nhiều vui mừng, trong trại những cái đó các trưởng lao nên nhiều nhìn chúng bọn họ lại sẽ không đem bọn họ đường tiểu hài tử đối đãi, huynh mỗi hai người liền ngăn không được vui mừng. Rõ ràng một sọt trăm cân trong mối, chia làm hai sọt, phân biệt đè ở bọn họ trên vai, bọn họ cũng một chút đều không cảm thấy trọng, liền đi theo Vu phản Phạn đi ra tiệm tạp hóa nện bước đều không khỏi nhẹ nhàng ba phần. Tới rồi không người đi ngang qua hẻm nhỏ, Vu Phạn Phạn cùng vội vã phải đi về huynh muội hai người cáo biệt khi, nghĩ đến bọn họ trên lưng loại kem mối, vẫn là nhịn không được dặn dò công đạo bọn họ một phen, này mối cũng không thể trực tiếp ăn. Phải trải qua xử lý mới có thể nhập khẩu. Kết quả lại đổi lấy huynh muội hai người hồn không thèm để ý xua tay. A tỷ ngươi đừng lo lắng, này muối không có việc gì. Hảo thật sự, chúng ta trong trại vẫn luôn ăn đều là cái dạng này muối, ăn nhiều ít năm đều không có việc gì. Bất quá vẫn là muốn cảm ơn a tỷ ngươi hỗ trợ. Nếu là không có ngươi, chúng ta huynh muội lúc này cần phải tao đương. Cảm thụ được trên lưng nặng trĩu, nghĩ đến trong lòng ngực còn dư lại bảy lượng nhiều bạc, bánh quai trèo biện liền ngăn không được cao hứng, miệng đều vỡ ra khép không được. Từ khi nào, miêu ra trong trại không phải không ai xuống núi cùng người hắn đánh quá giao tế, lại trước nay không có lớn như vậy được mùa quá, trước kia bọn họ lại khôn khéo, xuống núi tới trừ bỏ ai tể vẫn là ai tể, đâu giống hắn như vậy có phúc vận. Nghe được bánh quai trèo biện ô nói như vậy, vũ phạn phạn còn có thể nói cái gì, bất quá vẫn là căn cứ lương tâm, đem như thế nào lọc này đó mới thổ biện pháp theo chân bọn họ hai anh em dặn dò công đạo một phen, nghe được trên tường thành bao tiếng chống canh vang vọng huyền thành, mắt thấy canh giờ không còn sớm. Nhớ thương trong nhà đệ đệ, vu Phạn Phạn cũng không có lại nhiều trí hoãn. Chỉ ở phân biệt trước lại dặn dò bọn họ huynh muội một câu, mang về mối tốt nhất muốn nghe chính mình ra công lọc sau. vu Phạn Phạn liền cùng hai anh em cáo biệt, hành đi, vậy các ngươi đi mau chạy nhanh ra khỏi thành đường trí hoãn. Hảo lạc ca tỷ chúng ta đi rồi, tiếp đón mặt đen huynh trưởng, ô cười ngâm ngâm cùng vu Phạn Phạn cáo biệt, đi ra hai bước sau đột nhiên nghĩ đến cái gì, ô đột nhiên dừng lại quay đầu lại hướng tới đứng nhìn theo bọn họ huynh muội rời đi vu phản phản dùng miêu ngữ hô câu a tỷ ta kêu đại ngật bộc ô tàng, ta a huynh kêu hòa tạm quý đạt a tỷ ngươi có thể kêu ta ô kêu hắn quý nga thanh âm xa xa truyền đến vu phản phản cười nguyên lai bọn họ huynh muội một cái kêu ô một cái kêu quý a ha ha ha. mẫu thân mẫu thân diệp nhi bụng bụng đói bụng vu phản phản trong miệng cắn hai anh em tên trong lòng có điểm nghi hoặc đang nghĩ ngợi tới đâu đột nhiên Trên lưng nhãi con phát ra mềm mại kháng nghị. Vu Phạn phạn vội thu hồi suy nghĩ không rảnh lo nghĩ nhiều, một phách chán, chạy nhanh trấn an nhi tử. Vội vội vàng vàng có nhi tử đi gần nhất tiệm lương, thanh toán tiền đặt cọc mua lương, ước định hảo đưa hóa thời gian, chính mình hướng sọt thả mấy cân lập tức giữa chưa muốn ăn lương thực sau, Vu Phạn phạn chạy nhanh hướng tới Thành Nam đi. Trong nhà thật là gì đều không có, trải qua này phiên trì hoãn, cũng không biết Thành Nam chợ bán thức ăn còn có hay không đến đồ ăn bán. Nếu là không có Bọn họ giữa chưa đã có thể đến ăn cơm kẻ xứng đại tương, Vu Phạn phạn ảo não. Vội vàng hướng thành Nam tới, đến chợ bán thức ăn thời điểm, nơi này cơ bản đã tan cuộc, dư lại mấy cái tịch thu quán dân trồng rau, Sọt cũng không dư lại điểm cái gì. Nhân ra đồ ăn phiến vội vàng bán xong về nhà, Sọt này đó lựa dư lại nhìn héo bẹp đồ ăn, một cổ định giá mấy văn tiền làm Vu Phạn phạn bao viên, Vu Phạn phạn cũng không làm ra vẻ ghét bỏ, nhanh nhẹn cho tiền, đem Sọt dư lại trùng chú lá cải, chặt đầu củ cải. Lây hạ củ cải dây tua, tặc vỡ ra rau cải trắng từ từ đều thu vào trong túi. Khác không nói, này đó xử lý tốt rửa sạch sẽ, tiêm xong xuôi đồ chua ăn cũng ăn với cơm không phải. Đồ ăn đều trang sọt, đem nhi tử ôm trong tay, vu phản phản vội vàng liền phải hồi, đi ngang qua cửa chợ ngoại còn mở ra thịt phô khi, diệp ca nhi còn không quên ở nhà mình mẫu thân trong lòng ngực văn mẹo, chỉ vào thịt cửa hàng kê ợ. Mẫu thân, mẫu thân, mua thịt thịt, mua sương cốt, bốn mắt cơm. cơm. Tiểu gia hỏa tiểu lại âm còn mang đại truyền loan, nghe được Vu Phạn Phạn cười tủm tỉm, túi đầu liền thân thơm nhà mình nhãi con hai khẩu. Ai nha, mẫu thân ngoan nhãi con giỏi quá, nếu là không có ta Diệp Nhi, mẫu thân đều quên cấp bốn mắt mua cơm cơm đâu, trong thành cũng không thể săn thú, bốn mắt cũng cũng chỉ có thể đi theo gặm điểm xương cốt xuống nước gì. Cũng may thịt phô còn có điểm còn thừa, Vu Phạn Phạn mua được nửa phó heo phổi, đến tặng hai khối không một chút thịt đại xương cốt, nhìn thất thượng còn thừa không, có mấy thịt. Vũ Phạn Phạn chọn tới tuyển đi cuối cùng mua một đôi móng heo, còn đem người thất mắc miu vật kèm theo dư lại nửa bên heo sọ nao cấp mua, tính toán buổi tối về nhà thiêu mau cấp lỗ thượng, ngày mai bọn họ liền có đầu heo thịt ăn, đến nỗi móng heo. Cái này có thể thịt kho tàu nấu đậu phộng hoặc là đậu nành, này đó chính mình trong xe còn có thừa. Vừa đi vừa cân nhắc thái xác đâu, dĩ nhiên, Vũ Phạn Phạn nghe được lưỡng đạo quen thuộc tiếng la, "A tỷ, a tỷ." Quay đầu theo thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại. "Hảo sao?" hai người các ngươi như thế nào còn không có ra khỏi thành nhìn này hai con sọt chiều chính mình chạy tới hai anh em vu phản phản kinh ngạc a tỷ chúng ta thật sự là bọn họ cũng không nghĩ nhà, vì che giấu tung tích sợ bị bên trong thành tuần tra nha sai tên lính tra hỏi càng là sợ ra khỏi thành không thuận lợi bọn họ vứt bỏ vào thành khi đi cửa bắc từ bỏ cách chạy từ gần dễ đi tây môn trực tiếp đều đường vòng cửa nam chuẩn bị từ nhân viên nhất hôn tạp cửa nam ra khỏi thành tới kết quả lại trăm triệu không dự đoán được Hiện giờ cửa nam cùng nhà mình A3, A phụ bọn họ nói căn bản không giống nhau. Bọn họ vui mừng con mối, bài đội, mãn đầu đều ở hảo tưởng, bọn họ mang theo muối cùng bạc trở về. A phụ A mối bọn họ, còn có trong trại các trưởng lão, bạn bè thân thích, cùng tộc huynh đệ nhóm, sẽ như thế nào khâm phục cực kỳ hâm mộ bọn họ tới. Kết quả rất xa mới bài đội đâu, ô liền phát hiện, đằng trước cửa thành, ra khỏi thành bên này động tĩnh có điểm không đúng, nhưng cái đó trông coi quan binh cư nhiên ở từng cái kiểm tra ra thành người. Phần 68. Rõ ràng vào thành cũng chưa một chút sự tình tới, ra khỏi thành lại dị thường nghiêm khắc. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là kia nam tạm hành tên vô lại đi nha môn mật báo lạc, quý không khỏi liền hỏi trước người ô. Ô lại rất nghiêm định lắc đầu, sẽ không, ta cấp kia đồ tồi hạ cổ, có cổ không chế, kia đồ tồi đều thành thật đến không được, như thế nào cáo được mật. Nếu không phải đồ tồi, kia sẽ là ai? Tổng không có khả năng là cái kia A tỷ đi, quý không khỏi suy nghĩ vớ vẩn lại trực tiếp đổi lấy ô quá lớn, cơm miệng. Không phải A tỷ, tuyệt đối không thể là của nàng. Ô trong lòng rất rõ ràng, trước không nói vị kia A tỷ căn bản không biết bọn họ thân phận thật sự, thả kia A tỷ còn mang theo cái tiểu hóa tử, cũng không giống chuyên môn chờ bọn họ muốn mật báo đối phó bọn họ. Lại một cái, nếu là vị kia hảo tâm A tỷ sẽ là như thế này mật báo tiểu nhân, nhân ra căn bản đều không cần trì hoãn thời gian giúp bọn hắn mua muối, còn một phân tiền đều không muội bọn họ. Chính mình là tuổi trẻ cũng là vương phụ trong miệng ngoài miệng vô mao nộn ngai con, nhưng hắn lại tin tưởng, chính mình xem người thực chuẩn. Bị quát lớn, quý lập tức túi đầu nhận sai, nhìn bên người ô, quý tránh người hạ giọng Thiếu chủ kia trước mắt làm sao bây giờ? Người xem đằng trước kia rõ ràng là người miền núi người, người nhìn hắn lấy không ra hộ tịch chứng minh, bên người lại không có có được hộ tịch chứng minh người giúp đỡ làm chứng, hắn sọt mối có thể so chúng ta thiếu nhiều, kia đều bị tịch thu đâu. Nhân ra chỉ là người miền núi, còn đồng dạng là người hắn đâu Bọn họ cũng vô pháp mang mối ra khỏi thành, liền càng không cần phải nói vẫn luôn bị người Hán khi dễ chèn ép bọn họ. Thiếu chủ làm sao bây giờ? Chúng ta không có hộ tịch, một hồi ra khỏi thành, này đó ý xấu người Hán có thể hay không không chỉ có muốn thu chúng ta muối, còn muốn đem chúng ta đánh một đốn, hoặc là bắt lại áp chế vương. Ôi chấn định nhìn đội ngũ trước nhất đầu từng màn, hắn lắc đầu, hạ dọng, hẳn là sẽ không, bọn họ không biết ta thân phận, hơn nữa gần nhất chúng ta không phát sinh xung đột. Vương phủ còn ở theo chân bọn họ kia cái gì đô tư đàm phán, đó là bọn họ phát hiện chúng ta dị thường, nhiều nhất khấu hạ chúng ta muối, nên sẽ không động thủ. Chính là nhiều như vậy mùi A, ta luyến tiếp, đệ thấp trong thanh âm, mang đầy nồng đầm tức giận không tha, quý không khỏi nắm chặt nắm tay. Ai lại bỏ được đâu? Ta cũng không tha A. Có thể tưởng tượng đến vương phủ vì bọn họ chín động 38 trại trước mắt vì mối khốn cục vất vả, ô cũng luyến tiếp trên vai cong này đó quý giá cứu mạng mối, nếu có thể. Hắn, cái này miêu vương thiếu chủ, tương lai muốn tiếp nhận vương phụ gánh nặng người, tuyệt không có thể bị một chút khó khăn liền đánh tới, nhất định phải đem này đó quý giá mới mang về, làm vương phụ cùng các trưởng lão nhìn một cái, hắn đại, ngật, bộ ô tang bản lĩnh. Vương vàng suy xét sau một lúc lâu, mắt thấy đội ngũ chậm rãi đi tới, ưu không kịp nghĩ lại vì sao này tam giang thành đột nhiên ra khỏi thành khó khăn, hắn chỉ ánh mắt ý bảo mặt đen thiếu niên. Quý, đừng sang bậy, chúng ta trước rời đi này, thật sự không được bọn họ lại đi thử xem khác cửa thành. Được ô lên tiếng, quý liên điên trên lưng nặng chịu sọn, nện bước vừa chuyển, hai người bất động thanh sắc quay đầu rời đi đội ngũ. Chính bước chân vội vàng vừa đi, một bên cân nhắc ra khỏi thành biện pháp đâu. Đống nhiên, ô mắt sắp phát hiện, phía trước cửa chợ cửa, cư nhiên xuất hiện quen thuộc lưỡng đạo thân ảnh. Ô trong mắt loe quang, trên mặt đều là sán lạ cười. Lanh quý liền chạy vội đi lên, tự nhiên liền có trước mắt một màn này. Nghe được ô giải thích, vu phản Phạn liên tục lắc đầu. Này lặp đi lặp lại nhiều lần. Nhìn trước mắt nản lòng tang huynh 12, Vu Phạn Phạn bất đắc dĩ cười. Nếu đều nhất bang nhị giúp, nàng dứt khoát người tốt làm tới cùng, đưa Phật đưa đến Tây, liền lại giúp bọn họ một hồi đi, chẳng qua lần này, nếu muốn không dính nhiệm chính mình sau đó thuận lợi đưa bọn họ đi ra ngoài, còn phải làm cho bọn họ đem muối mang đi ra ngoài, việc này đã có thể không như vậy đơn giản. Nhìn nhìn sắc trời, Vu Phạn Phạn nhìn hai anh em, tính, các ngươi còn không có ăn cơm đi. Các ngươi trước cùng ta về nhà, chúng ta ăn cơm trước. Ăn no ta lại giúp các ngươi nghĩ biện pháp. Không phải A tỷ, chúng ta không đói bụng, chính mình đã đủ cấp cái này hảo tâm A tỷ thêm phiền toái. Hắn đường đường Miêu vương trại thiếu chủ, tương lai Miêu vương, như thế nào có thể luôn là chiếm nhân gia tiện nghi? Vì thế, Ố đẩy kiên định cự, liên tục lắc đầu. Bên cạnh nhìn là đầu, kỳ thật lại là người hầu, một con lấy ố như thiên lôi sai đầu đánh đo quý, thấy thiếu chủ Ố đều nói như vậy, hắn cũng liên tục lắc đầu. "Đứng vậy, chúng ta không đói bụng." Vũ Phạn phạn lại cười. Các ngươi huynh muội không đói bụng, ta còn đói, nhà ta nhãi con cũng đói à. Còn có nhà ta tiểu đệ, nay một chút sợ là đang ở ra chờ ta trở về nấu cơm đâu, đừng nhiều lời, nơi này cũng không phải chỗ nói chuyện, cùng A tỷ trở về lại nói. Vu phạn phạn đều nói như vậy, ô cũng không làm ra vẻ trì hoãn thời gian, vì thế hướng tới quý gật gật đầu, đuổi kịp vu phạn phạn nện bước liền hướng thành đông đi. Đến nỗi trên đường, mặt đen quý lần nữa tỏ vẻ chính mình sức lực đại, muốn giúp vu phạn phạn chia sẻ bối sọt kiên trì. Vũ phạn phạn nghĩ sợ là này hai huynh muội sợ phiền toái chính mình chính ngượng ngùng đâu, liền cũng chưa nói điểm này phân lượng đối chính mình là chút lòng thành, liền tuy thiếu niên ý, làm hắn có chính mình sọn. Về đến nhà thời điểm, đông thăng quả nhiên sớm liền về tới ra, hơn nữa tiểu gia hỏa chọn mua đồ vật cũng đều nhất nhất đưa đến trong nhà, liền tuổi lửa đều bị đông thăng nho nhỏ một người bận rộn quy củ mã ở phòng chất ủi. Nhìn đến là chính mình trở về, đông thăng vui vẻ cực kỳ, cười hi hi chào đón chỉ là nhìn đến theo Vu Phạn Phạn phía sau tiến vào hai cái xa lạ người thiếu niên khi Đông Thăng cảnh giác nhăn lại tiểu mày cả người bày ra phòng ngự tư thái như vậy đệ đệ như thế nào làm nàng không đau Vũ Phạn Phạn buông ngái con nhẹ nhàng vô vô nhãi con phì nộn nộn tiểu thi thí ý bảo chính hắn một bên chơi đi chính mình tắt rút ra tay háo sạch sẽ khăn tay đem Đông Thăng bận rộn vai hề cấp trà lau sạch sẽ một bên sát vũ Phạn Phạn một bên cùng đệ đệ giải thích Đông Thăng này hai cái là tỷ tỷ tân nhận thức bằng hữu giới, ngươi kêu quý ca cùng AO tỷ tỷ. Đến Vu Phạn Phạn giải thích giới thiệu, Đông Thăng lúc này mới tụng hạ căng chặt tiểu thân thể, phòng bị ánh mắt thay đổi thành tò mò đánh giá, người lại ngoan ngoãn kêu người. Chỉ là kêu lên AO tỷ tỷ khi, bên cạnh quý kích thích bà vai, nỗ lực gắp lực ý cười, mà ô trên mặt lại là vẻ mặt thanh hắc xấu hổ. Nói đến đều do quý, nếu không phải hắn kiên trì chính mình an nguy quan trọng nhất, khả năng dưới chân núi trong thành sẽ có chính mình bức họa, hắn mới sẽ không nam giả nữ trang còn làm quý mỗi mỗi A mật cho chính mình sơ này hai điều bánh quai chèo biện, hiện giờ nhìn thật là thất sách. Hắn rõ ràng là ô, không phải tế mội mới dùng A, càng không phải cái gì A ô. Trương 63 trước định một cái tiểu mục tiêu. vu phạn phạn lại không biết này nội bộ kiện tụng, lúc trước ô tự giới thiệu làm vu phạn phạn cảm thấy không thích hợp kia một câu, cũng bởi vì nhãi con ngắt lời cho nàng quên tới rồi sau đầu, rõ ràng lỗ hổng, vu phạn phạn trước mắt cũng hoàn toàn nghĩ không ra này một chút Vu Phạn Phạn mãn tâm mãn nhãn đều suy nghĩ chính mình nên như thế nào giúp vinh Mội hai mang mối ra khỏi thành đâu. làm sao bây giờ làm sao bây giờ đâu vắt hết óc nghĩ nghĩ đương nhiên Vu Phạn Phạn ánh mắt sáng lên đã từng khi còn nhỏ đương nhiên là đời trước thời điểm chính mình bị Mẫu Thượng Đại Nhân lôi kéo nhớ khổ tư ngọ xem điện ảnh kinh thời điểm lấp lánh hồng tình phan Đông Tử cũng không phải là cho chính mình mở ra chợt lóe cửa sổ ân nàng có thể Thuận Đường chính mình còn có thể giúp đỡ bọn họ đem muối đã cho lự, đối liền như vậy làm. Bất quá hai huynh muội còn vội vàng ra khỏi thành, chính mình còn muốn xử lý như vậy lão nhiều mối thạch, liền không có phương tiện lại lãng phí thời gian làm cơm trưa. Nghĩ nghĩ, Vu phản phản lấy ra một sâu tiền giao cho Đông Thăng phân phó hắn. Đông Thăng, tỷ tỷ đợi lát nữa có chuyện muốn nội, hôm nay không rảnh làm cơm trưa. Như vậy, vất vả ngươi đi một chuyến, đi đầu ngõ mì quán mua năm chén, không, bảy chén, mua bảy chén thịt thái phấn trở về muốn bốn chén đại, đều nói choi choi tiểu tử ăn nghèo láo tử, này hai anh em nhìn 14, năm 6 choi choi tuổi, lượng cơm ăn nên là không nhỏ, đặc biệt là mặt đen quý, nhìn liền rất có thể ăn bộ dáng, chính mình nếu muốn mời khách, nhưng đến nhiều mua điểm làm nhân gia ăn no. Mặt khác lại mua 10 khối gạo nếp bánh cam, dư lại đông thăng chính ngươi nhìn làm, muốn ăn cái gì chính mình liền điểm thượng, làm chủ quán đưa tới cửa, chính mình nhưng ngàn vạn đừng đoan, tiểu tâm năng đến biết không? Tốt tỷ tỷ ta đã biết, ta đây liền đi một bên trên mặt đất chơi tuyết động diệp ca nhi nhìn đến mẫu thân làm tiểu ti ti ra cửa mua đồ ăn ngon đát, tiểu gia hỏa cũng không chơi tuyết vụ vỗ tay nhỏ đứng lên nhảy nhót suốt ruột vội tỏ vẻ mẫu thân mẫu thân diệp nhi cũng đi diệp nhi cũng đi hắn cùng tiểu ti ti chính là một đám đắt tiểu ti ti đi mua đồ ăn ngon đát, như thế nào rộng lấy thiếu chính mình biết vu phạn phạn buồn cười nhìn nhà mình vui sướng nhảy nhót ngay con không đành lòng mất hứng nghĩ đông thành trị ăn hảo không có gì nhàn hắn người rảnh rỗi Thả mì quán liền ở đầu ngõ vài bước lộ sự tình, Vu phạn phạn liền gật đầu đồng ý Nhi tử đi thỉnh cầu, phê chuẩn Nhi tử muốn thông khí xin. Hành, ngươi đi đi, bất quá ngoan ngai con, ngươi nhất định phải nghe ngươi tiểu cứu cứu nói, không được chạy loạn, muốn ăn cái gì làm ngươi tiểu cứu cứu cấp mua. nếu là không nghe lời, về sau mẫu thân liền không phê chuẩn ngươi đi theo tiểu cứu cứu ra cửa lãng ngẩn. Ngao ngao ngao, Diệp Nhi ngoan ngoãn, nhất nghe lời, tiểu ra hỏa đầu cùng điểm bảo đảm Đến. Vũ phạn phạn cười lại chụp nhãi con ngông một chút, quay đầu lại nhìn đệ đệ như cũ không yên tâm dặn dò câu, đông thăng, ngươi mang lên bốn mắt đi theo cùng nhau. Gần nhất có thể nhìn nhãi con, che chở hai tiểu ra hỏa an toàn, thứ hai sao, hiện giờ đông thăng thân thể tuy rằng bị chính mình dưỡng trắng chút, lại còn không có đạt tới bình thường 10 tuổi trình độ, chính mình tự nhiên là sẽ không làm hắn bị liên lụy ôm diệp ca nhi đi đường, cho nên nếu là tiểu nhãi con đi mệt, còn có thể cưới bốn mắt không phải. Đuổi đi hai tiểu cùng cậu tử. Sợ một hồi mủy quán tới đưa cơm chủ quán nhìn đến không thích hợp, Vu Phạn phạn hở khép đại môn, lãnh huynh muội dẫn theo sọt đi hậu viện. Vu Phạn phạn đi trong nhà buồn thùng chờ ra hỏa sự, ỷ vào sức lực đại trước đem muối thạch tạp cái phấn dập nát, vô cùng quý tuy rằng khó hiểu, lại ở ô phi thường tín nhiệm chủ động hỗ trợ hạ, quý cũng đi theo đi lên hỗ trợ. Bọn họ tay chân thực mau, rốt cuộc sức lực đại a, chờ sở hữu muối thạch đều dập nát sau, vừa vặn bên kia đông thăng cũng lãnh chủ quán đem bọn họ mua cơm canh đều bưng trở về thấy đệ đệ tới hậu viện kêu ăn cơm, Vu Phạn Phạn đem muối mảnh vỡ đều thêm thủy hòa tan, liền tiếp đón ô cùng quý rời đi. Đi thôi ăn cơm trước. Chính là muối. Ô xuất phát từ tín nhiệm chưa nói cái gì, bên người quý lại lưu luyến nhìn những cái đó buồn cùng thùng, không chờ Vu Phạn Phạn giải thích đâu, Ô vội vàng lôi kéo quý một phen, thấp thấp quát lớn một tiếng, đừng nói chuyện lung tung. Tiếp theo lôi kéo quý muốn đi. Vu Phạn Phạn nhìn huynh muội hai mắt đi mày lại, nhưng thật ra chưa nói cái gì, chỉ cười cười giải thích nói. Không có việc gì, làm chúng nó đầy đủ hòa tan một chút, chúng ta ăn cơm trước, chờ ăn no về sau, chúng ta lại đến lọc xử lý. Hòa tan. Lọc, như thế nào sở hữu tự mở ra hắn hiểu, hợp nhất khởi liền hoàn toàn không hiểu đâu. Ô mãn đầu góc nghi hoặc. Bất quá tuy rằng chính mình cũng không biết cái gì là hòa tan lọc, xuất phát từ đối vị này hảo tâm á tỉ tín nhiệm, ô vẫn chưa nói nhiều, cũng chưa dò hỏi, chỉ thiệt tình cảm tạ vu phạm phạm, liền đi theo nàng tới rồi tiền viện. Vũ phạn phạn suy đoán quả nhiên là đúng, này hai anh em đều thực có thể ăn, may chính mình cho bọn hắn một người điểm hai chén chén lớn mì, còn bỏ thêm mười khối gạo nếp bánh cam, liền này, tới rồi cuối cùng, này huynh muội hai như cũng là một bộ chưa đã thèm bộ dáng. may nhà mình ngãi con kia một chén, Vu phạn phạn là cầm chén nhỏ phân ra tới cấp ăn ăn, dư lại một nửa sạch sẽ tất cả đều vào quý trong miệng. Vu phạn phạn nhìn âm thầm tắt lưới, quý không hổ là trai trai tiểu tử, thật có thể ăn. Nhưng A.O. Vũ phạn phạn cũng là thật muốn không đến, một cái tiểu cô nương ra ra, chẳng sợ vóc dáng cùng hắn ca sắp xỉ, nhưng này độ lượng sao, cũng mang lợi hại. Ăn uống no đủ, tìm đủ toàn lọc đồ vật, làm cái giản dị bản lọc khí, lặp lại vài lần đem hòa tan lô đã cho lựa sạch sẽ, cuối cùng được đến độ mặn thực nùng nước chắc thủy. Vu phạn phạn một phen kỳ kỳ quái quái thao tác, xem ô cùng quý mắt đều không ngáy mắt, ngạc nhiên liên tục. Nhưng mà cái này cũng chưa tính xong. Vừa lúc Vu Phạn Phạn lúc trước chọn mua siêu y chăn đông đưa đến hóa, Vu Phạn Phạn dứt khoát lại hoa một lượng bạc tử, làm chủ quán tốc tốc lại đưa một bộ rắn chắc thích hợp quý xuyên ám sắc áo đông tới, quay đầu lại nhìn nhìn cùng chính mình vóc người không sai biệt lắm ô liếc mắt một cái, lấy bộ cho chính mình mua ám sắc áo đông váy áo đưa cho ô nói. À ô, ta xem hai ta vóc người không sai biệt lắm, a tỉ này quần áo là tân, đợi lát nữa chờ chủ quán đưa tới cấp quý xuyên áo khoác, ta sẽ đem này lọc sau sạch sẽ nước chát Toàn bộ đều tới tại đây hai bộ quần áo nội không, đợi lát nữa ra khỏi thành thời điểm, các ngươi huynh muội liền thoát y thay này hai bộ, tuy rằng lạnh một chút, nhưng là không có biện pháp, chúng ta động tác ra tăng điểm, chờ kiểm tra qua ra khỏi thành, các ngươi liền chạy nhanh tìm cái an toàn địa phương đổi về chính mình. Nguyên bản làm Siem Yi. A tỷ ngươi đây là có ý tứ gì? Ô lại tín nhiệm vụ phản phạt, cũng bị nàng trước mắt Luân Phiên thao tác cấp lộng một bước, thật sự làm không rõ, mang muối ra khỏi thành cùng thay quần áo có cái gì tất nhiên liên hệ. Vũ phản phản cũng bất đắc dĩ à, nàng đi theo niên thiếu hai anh em cũng giải thích không rõ ràng lắm, cái gì là nước chắt lọc tinh luyện nha, chỉ có thể căng ra đầu nhìn ô. A ô, ngài tin A tỷ sao? Tin, ô không chút nghĩ ngợi gật đầu. Tin liền hảo, ngươi nghe A tỷ cùng ngươi nói, các ngươi mối ta toàn bộ đem chúng nó biến thành nước muối, đều tới ở quần áo nội khâm sau, qua cửa thành kiểm tra thời điểm chỉ cần tiểu tâm cẩn thận một chút, không cho bọn họ phát hiện các ngươi quần áo quái gì chỗ, tất nhiên là có thể quá được kiểm tra. Sau đó trở ra khỏi thành, các ngươi thuận lợi trở lại sơn trại sau, đem hai bộ quần áo đều rửa sạch sẽ, nhớ kỹ, nhất định phải ở nhà lấy bột thùng trang thủy tẩy, ngàn vạn ngàn vạn đừng đi khê trong sống tẩy, nhiều tẩy mấy lần đừng ngại phiền, tẩy ra tới thủy cũng ngàn vạn đừng đảo rớt, từ đầu đến cuối, những cái đó tẩy ra tới thủy toàn bộ đều tập trung ở bên nhau, cuối cùng tìm khối sạch sẽ băng gạc lại đem thủy lọc một chút, cuối cùng lại đem lọc sạch sẽ thủy, toàn bộ phóng tới trong nồi chậm. Dãi nấu, đợi cho toàn bộ nấu làm sao? Ồ, các ngươi sẽ được đến muôn muối, đơn giản chính là lãng phí một chút thủy cùng tuổi lửa sự tình. Thật vậy Trang A tỷ, ố sợ ngây người, vẻ mặt không thể tin tưởng.